Vierd Sử Ký Toàn Thư Trọng Bộ Vierd Sử Ký Toàn Thư Bộ Ký Toàn Thư số bốn mươi ba kỷ nhà lê tiếp theo nhân tông tuyên hoàng đế phần a vua hủy là băng cơ con thứ ba của thái tông mẹ là tuyên từ hoàng thái hậu nguyễn thị quý là anh người làng bố vệ huyện đông sơn trấn thanh hóa vua sinh năm tân dậu đại bảo thứ hai tháng sáu ngày giáp tuất mồng chín đến năm đại bảo thứ ba tháng sáu ngày mùng 6, lập làm hoàng thái tử đến tháng tám ngày 12, lên ngôi đổi niên hiệu làm thái hòa lấy ngày sinh làm tiết hiến thiên thánh tiết ở ngôi 17 năm thọ tuổi mục Lăng. vua tuổi còn thơ ấu nhưng có thiên tư sáng suốt vẻ người đoan trang tuấn tú dáng điệu nghiêm trang sùng đạo nho nghe lời can thương người làm ruộng yêu nuôi nhân dân Thực là bậc vua giỏi thủ thành Không may bị cướp ngôi giết chết Đáng thương Năm quý hội Thái Hòa năm thứ nhất 1443 Minh Chính Thống năm thứ 8 Mùa xuân tháng riêng Ngày mùng 8 giờ dậu có sao xa ở phương Nam Bây giờ vua lên 3 tuổi xin Thái Hậu buông rèm nghe chính sự tạm quyết đoán việc nước đúng chiếu rằng mới rồi trời điểm tai biến sao đất đậu, chấm rất lo sợ sinh tai biến không biết bởi đâu hoặc là vì mới cầm quyền chưa biết giảm nhẹ lao dịch thuế có việc không tiện cho dân chăng hoặc là phụ quốc đại thần điều hòa trái lẽ nên khí âm dương không hòa mà đến thế chăng hoặc là việc ngục tục không công bằng công nhân hối lộ hình nhiều oan huo mà đến thế chăng Hoặc là chiếc thú lệnh chưa được người giỏi làm bừa trái phép nhiễu hại dân gian mà đến thế trăng. Hoặc là bọn oán nữ trong cung chưa cho ra nên hại hòa khí mà đến thế trăng. Chú oán nữ là con gái không có chồng. Hoặc là kẻ dèm pha gian rảo công thần bị khuất chưa thân được quan mà đến thế trăng. Hoặc là vì bày việc thổ mộc chuộng cung luyện cao đẹp trăng kẻ tiểu nhân tiến mà người quân tử lui trăng đường ăn nói bị bịt mà ơn trên bị lấp trăng chuộng bọn hầu gái mẹ thành lưỡi tư túi trăng hạ lệnh cho hữu ti cùng bọn quân nhân đều phải hết lòng bày tỏ những điều có thể hồi được lòng trời hết được tai biến cứ việc nói thẳng chứ nên ẩn dấu để giúp chỗ thứ sót của chậm Có dòng đỏ và cửa biển Đại Toàn Chú Đại Toàn về cửa biển Đại Toàn Chúng ta biết xem chú giải ở kỳ nhà Trần Cửa ấy ở giữa sông Thái Bình Và cửa sông Hồng Hiện nay khoảng ấy có hai cửa sông là Cửa Diêm Hộ và cửa Trà Lý Cửa Trà Lý là cửa sông Bo Ngày xưa là Bố Hải Khẩu Thì cửa Đại Toàn có thể là cửa Diêm Hộ Ngày xưa còn ở xa trong đất So với cửa sông hiện tại Thiên hạ quân quốc trí lợi bệnh thư chấp cửa sông Đại Toàn thuộc huyện Cổ Lan tức huyện Đông Quan Đời Trần sông Đại Toàn thuộc huyện Đông Quan tức là sông Diêm Bình chảy ra cửa Diêm Hộ hết chú tháng 3 ngày 16 ban ra hai chữ húy của vua là Cơ và của hàng thái hậu là Anh cùng bảy chữ húy miếu mùa hạ tháng 4 có dòng hiện là biến đò hóa huyện Đồng Lại chú huyện Đồng Lại đến lời đời Lê Quang Thuận sau này sẽ đổi làm huyện Vĩnh Lại Năm Gia Long thứ 10, 1811, do phụ Ninh Giang kiêm Lý năm Minh Mệnh thứ 19, 1838, cách ba tổng thượng Am, Đông Am, Khả Ngải Am, huyện Vĩnh Lại và năm tổng của huyện Tứ Kỳ, mà đặt là huyện Vĩnh Bảo. Như thế thì huyện Vĩnh Lại là tương đương với huyện Ninh Giang và phần đất ấy là thuộc phía tây nam huyện Vĩnh Bảo, 3 tổng Am ngày nay. <cười> tháng năm động đất ngày dằm có thực tháng 6, lễ ngày sinh nhật của Hiếm thiên thánh đông tháng 10, vua bỏ tang mặc áo bào vàng ngựa chính điện để coi các quan mặc áo thường theo thư bậc mình với các quan dâng lời nói rằng theo lời của thái sử về việc dương xin bỏ tăng phục mặc cấp phục tháng một nước minh sai tránh sứ là nhân thi hành nhân cảnh sang tế ngày hai năm nước Minh sai tránh sứ là Quang Lộc, thiếu khanh Tống Kiệt, phó sứ là Bình đô cấp sự Trung sang vua Nam Quốc Vương ngày 26, sai tham chi bạ tịch là trình nội mật viện trưởng là Trình hành, Hàn Lâm viện trực sĩ là Nguyễn Khắc Hiếu sang nước Tạ về việc phong năm giáp tý thứ hai một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn Minh chính thống thứ chín mùa xuân tháng riêng tuyển Đinh Tráng bổ vào quân ngũ khảo thí học cho bổ làm thuộc lại các ty, gộp làm sổ đơn. mùa hạ tháng năm, vua trân thành là bí cai đến cướp thành châu hóa, cướp bắt nhân dân, sai nhập nội kiểm hiệu thái đạo lê bôi và tổng quản lê khả đem mười vạn quân đi đánh. mùa thu tháng bảy, bắt giam thái phó lê liệt. mùa đông tháng mười động đất, có nhật thực, có nguyệt thực. tháng mười một sai sứ nước minh đà thị lang là đào công soạn và ngự tiền chấn lôi quân chỉ huy là lê Quát sang nộp cống hàng năm tham chi đông đảo là nguyễn lan sang tâu về việc địa giới không trộm năm mất sửu thứ ba 1445 minh chính thống mùa xuân tháng riêng, sai văn thần đốc quân các sứ trong nước đào cây ở lộ thanh hóa mùa hạ tháng 4, người thành đến cướp thành an dung ở châu hóa. tháng nước nên thừa to. Tháng sáu, phong hoàng đệ là Tư Thành làm Bình Nguyên Vương. Ngày 25, sai bọn nhập nội kiểm nghiệm tư đồ Bình chương sử là Lê Thận và nhập nội đô đốc là Lê Xí đi đánh chiêm thành. Mùa đông tháng mười, vì có tai dị xuống chiếu rằng trẫm là người đứng đầu mà chưa biết việc đời cho nên liền mấy năm nay tai dị luôn sấm xét thường phát mưa rầm quá độ nước to tràn ngập đi phòng vỡ lở nhà cửa của dân đổ nát sâu bọ sinh nhiều cắn hại lúa má trốn đồng ruộng đầm và hồ sụt lấp dâu và rau ngập khô hoặc là vì chính sự có thứ sót mà hại đến hòa khí của trời đất ngục tục không công bằng hòa khí vận âm dương biến đổi trăng muốn tiêu sự trách phạt của trời cao Phải ban rộng ơn huệ cho kẻ dưới, các điều bớt thuế giảm tội đều có thứ bậc khác nhau. Tháng ấy, lấy Lê Bá Nhai con trai của nhập nội, thiếu phó tham dự triều chính Lê Khắc Phục làm phò mã đô ý, gả cho hoàng nữ thứ hai là An Nam Công Chúa. Nhập nội đô đốc là Lê Sĩ có tội, vua định trị tội thân luật nhưng vì Sĩ là người cũ của công lao, được hòa hưởng luật bác nghị, nên bãi chức. Năm mong bảy, nước sông lên to, gặp vào thành cao đến ba thước, lứa má tổn hại đến 1 phần 3. Tháng 12, sai bình chương sự là Lê Khải đem quân đi đánh Chiêm Thành. Năm mĩnh dần, thứ 4, 1446, minh chính thống thướng 11, mùa xuân tháng riêng là kỳ đại hội cấp quân chọn người mạnh khỏe đi đánh Chiêm Thành, sai dân vận lương đến Chứa tại huyện Hạ Hòa, chú trị huyện Hạ Hòa, tức là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Ngày 22, sai bọn nhập nội Đô Đốc Bình Chương Lê Thụ, Lê Khả và nhập nội thứ phó tham dự Triều Chính, Lê Khắc Phục đem hơn 60 vạn quân đi đánh Trương Thành. Vua thấy Trương Thành là bị cai 2-3 lần đem quân cả nước vào cướp cho nên phải sai đi đánh. Ngày 22, sáng nước mình tham chi bạn tỉnh hải đạo là sang địa phương long châu đồng chi thẩm hình viện là trình sứ huyện thanh Hoài là sang thành ngày hai mươi ba các quan của bọn lê thụ đến các xứ ly giang đa lang cổ luy ở chiêm thành bọn thông đường thủy đắp xây thành bảo để đánh nhau với giặc phá tan giặc thừa thắng tiến thẳng đến cửa biển thi nại Chú Lê Giang sau đổi làm Lê Giang rồi Lê Dương thuộc tỉnh Quảng Nam theo nhất thống chí thì huyện ấy do phủ Thăng Bình kiêm Lý Chính là tương đương với vị trí của huyện Thăng Bình ở phía nam sông Chợ Củi Đa Lan Cương Mục Chú không rõ ở đâu cổ lễ cửa Đại Cổ Lũy tức là cửa sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi Thị nại chú tức là cửa Quy Nhơn tỉnh Bình Định còn Cha Bàn là thuộc tỉnh Bình Định Hết chú Mua tháng bốn ngày hai mươi năm các quân của bà lê thụ đánh phá được thành trà bàn bắt được vua chiêm là bí cai và các phi tần bộ thuộc ngựa voi đồ quân khí cùng các tướng đầu hàng rồi đem quân về châu thúc bá của vua chiêm cũ bố đề là ma ha quý lai đầu hàng trước sau đề tôi là bọn chế cữu ma thúc bà bị sang trầu dâng biểu xưng thần xin lập cho làm vua hai mươi sáu đem vua nước chiêm thành là bí cai làm lễ dâng tù cáo thắng trận ở thái miếu đại xá thiên hạ giữ vua chiêm thành là bí cao và ba người phi tần ở Kinh Sư sai xứ sang tìm những người chiêm nguyên ở Kinh Thành cùng với những người tài hiệu của vua Chiêm và các hàng tướng người Chiêm trở về nước mùa thu tháng 9 ngày 19 sai than chi bạ tịch đạo Hải Tây là Nguyễn Tông Nhân và đồng tham nghị chính sự viện là trình hoàn nghị sang nước Minh cáo việc năm ngoái trên thành vào cướp Đinh Bão năm thứ 5 1447, Minh Chính Thống thứ 12 mùa thu tháng 7 xuống chứa rằng Nhận lỗi trách mình duy quân lòng trí thành mới cảm được Cứu tai trừ nạn càng là việc nhân chính những đầu chấp từ khi lên ngôi đến giờ Thiên tai xảy luôn nhân dân đói kém Mới rồi đã hạ lệnh cho các nga môn tâu bày những điều có thể tiện lợi cho quân dân Để chọn lấy thi hành ngay hạ lệnh thải bớt những cung nữ bị giam kín Các đạo làm bản tâu những việc đau khổ của dân trong hạn. Tháng 9 ngày 29, sai xứ sang nước minh, ngự sự trung thừa là Hà Phủ làm tránh sứ, đồng chi thẩm hình viện là Đinh Lan làm phó sứ, đột cống hàng năm và tâu việc địa phương Khâm Châu. Điện trung nghị sự, sự là trình ngự sang làm phó sứ tâu về việc địa phương Lâm Châu. Năm bậu thềm thứ 6, 1448, minh chính thống thứ 13, mùa xuân tháng riêng lấy đồng chi bạ tịch Đông Bảo Lê Hi Cát làm thượng thư Hiệu Ti Lan Trung tham chi bạ thực nam đạo phó sứ nội nhập viện là hoàng thanh làm hàn lâm viện thị độc chi ngữ, tiền học sinh cục hàn lâm viện thị giảng là trình phong hầu kinh diên. lấy quản lĩnh nguyễn tông lỗi làm đồng chi vệ trung bắc giang chấn phủ xứ lộ tam đế là lê a hành làm kinh lược sứ thái nguyễn thượng bạn tháng hai lấy lê thọ vực là con của thứ bảo lê sao làm cận thị tam cực tránh trưởng tư không châu Phục nghĩ là đèo Mạnh Vượng có tội cho tự tử và sai nhập nội tư mã lê e đem 5.000 quân đưa em thứ hai của Mạnh Vượng trao cho chức ở xa chiêu thảo sứ chi châu Phục Lễ Thay trong coi dân chúng của Mạnh Vượng và tịch thu gia sản của Mạnh Vượng mệnh Vượng vốn tính hung bạo nhân tâm khu phục lại ngầm sai người đánh thuốc độc giết người trong bộ đảng bộ đảng ai cũng thủ án nghe đến đây quan quân đến họ đua nhau giết chết hai đứa con của mạnh vượng bắt giam vợ cả vợ lẽ đô thị cùng lấy vàng bạc của cải của mạnh vượng đem nộp lại quân môn nhưng lê kháo yên uể vỗ về không xâm phạm mảy may tình hình yên ổn như cũ người trong trâu rất vui lòng biên giới phía đông nghe truyền rằng nước minh sai sứ sang hội khảo khảo địa giới vua sai tham tri đông đạo là trình dục đến nơi dò xét hư thực trở về báo cáo dục đến biên giới không đòi hỏi gì chỉ nghe lời người đi đường nói về tối nay là có quân hai phi khâm xe của phương bắc và quan quân, quân chống thổ tổng binh quảng đông đem quân vào ngựa sẵn rất nhiều vua sai tư khấu lên khắc phục và những nạp ngôn là nguyễn bồng quân và nguyễn văn phú những tỷ năng đào công soạn trung thừa là hà lật và bọn đồng chi tây đạo nguyễn Túc quệ nguyễn lan bùi cầm Hồ, trình dục phó sứ thẩm hình viện trình minh tham chi nội bật viện lê văn đến để sai đồng hạ năm sách là lê Thiệt, đem hơn vạn quân hội đồng các quân chấn bang phòng tụ được biên giới đều treo tiền theo thứ bậc khác nhau lại bắt các quan lộ huyện chấn và dân phu thuộc đông đảo đóng góp mang đủ tiền gạo trâu dê ngỗng vịt gà rượu các thứ để đợi khao quân phương bắc cả miền đông đều dối động khi đến biên giới ở đấy hàng tuần hàng tháng họ thăm tin tức im lặng chẳng thấy gì cả đều đem tiền của mua đồ vật của phương bắc trở nặng mang về nói khác là quan cầm sai hướng mình Lại có việc khác không đến Đại quan là bọn Hà Lật Thì vào hùa với nhau Không tô hạc lên triều đình cũng chẳng hoái tội Đại quan chú là quan ngự sửa đại Bưa đá Đại giáp tuất vua ngự với Lam Kinh Thái hậu và các vương đều đi theo Sai đại tư đồ lên thật Và đô ấp nha lên bí ở lại dưới kinh sứ Dân Thanh Hóa thấy vô đến Trai gái dần nhau hát rí rên ở hiện tại chú lý lan chữ nôm là lý đọc là lý lan hay là Hết chú. lý lan chú lý là một bên con trai bên con gái hát, chéo chân chéo cổ nhau gọi là cấm hoa kết hoa thói là rất xấu đại quan đồng hành phát với khả rằng lối ấy là thói tục xấu không nên cho người hát nhảm trước xa giá khả sai cấm ăn nghe những vua đến kinh làm lễ làm tháng 3, ngày 1, cho các quan ở tại bến sông các quan theo hầu từ nghị phẩm trở lên thì cho bạn theo thứ bậc khác nhau các quan từ tam phẩm trở xuống và các quan ở làm kinh cùng quân sĩ theo giá các hạng sắc mục thì cho tiền theo thứ bậc khác nhau bây giờ vua mới đi ra lần đầu cho nên như thế Bồn man sai người cống sừng tê vàng bạc và một con voi ba ngà đường đi qua phủ Nghệ An. sai để con voi ấy ở quân phủ, chú, quân phủ tức là dinh quân của Nghệ An. Cho sứ thần bồn man một cái áo đoạn dài hồng bởi tấm lụa năm sọt đồ sứ rồi cho về. các thừa thiên làm xong lục lấy hơn trước. đại quan là bọn hà lật, đồng hành, phát, hạc đầu kiện tụng có nhiều việc động lại là do ở quan có trách nhiệm bọn thần không biết được thẩm hình lăng trung đại phu là bọn trình vân nguyễn văn kiệt lên bá viễn đều cúi đầu tạ tội riêng một mình giám sát ngũ hình là trình duy nhất kiếm lời nói chữa mãi không thôi vua không trả lời liền sai bọn hà lật đếm ngũ hình viện xét được từ năm nhâm tý đến năm đinh mão tức là từ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn đến một nghìn bốn trăm bốn mươi bảy tất cả có một trăm hai mươi năm án các đại thần bàn chia những việc kiện nhỏ động lại cho quan năm đạo cùng với đài quan và ngũ hình đối chiếu xét xử cho chóng xong chứa bỏ động lại lâu hại dân vả lại việc hỏi kiện quá nhiều hình quan sức không làm xẻ xin giảm bớt tội cho biếm lang trung nguyễn văn kiệt đại phu ly ba miễn mỗi người đều một tư mỗi người phải suy năm mươi roi lang trung hình trình công đức đại phu phạm phúc bỏ động không nhiều lắm mỗi người suy năm mươi roi, mùa tháng tư cấm quan viên quân dân không được chiếm công để đào ao làm vườn nhà. Lấy đô đốc Sĩ, bảo chi quân dân sự đồng chi là Lê làm tuyên đại sứ lệ. thái phó Lê Văn Linh chết tuổi bảy mươi hai, khai phủ thụy là Trung Viễn. Văn Linh là công thần khai quốc nguyên lão của ba triều, người thâm trọng của trí lược biết đại thể chính trị, những điều bàn luận ở Miếu Đường có nhiều chỗ phát Binh. khi Lê Sát bị giết ông nói thẳng ra không a chịu trách, được công cho là phải sau ham bộ người làm quan để của cuối cùng không có một câu nói nào đến chính sự của nhà nước tôn đạo vật ân cần con bậc cao tăng tuần chay 7 tuần dưới. làm mà thôi nam đạo hành khiển quan nội hầu trí sĩ là Lê Soạn chết Soạn tuy là bậc lão thần có công lao làm quan lâu ngày nhưng tính tham lam bị hủy chẳng làm được gì người bây giờ ai cũng khinh bọn uh, quang từ Chim thành về sai bọn thiên, thấp mang quốc thư và sản vật địa phương cùng đi với bọn Hiệu quang sang nước ta ban yến ở sứ quán sai tư khấu Lê khắc phục đứng chủ cho vua cũ của chiêm thành là bí cai mũ đai y phục và cho dự yến Khi Sứ Chiêm về, cho Tránh Sứ Phó Sứ mỗi người một cái áo, 3 tấm lụa thương sự và hành nhân mỗi người, 2 tấm lụa 19 người đi theo, cộng 19 tấm lụa nhân viện sai mang thư ban về. Cho Hàn Lâm Viện Học Sĩ Nguyễn Khắc Hiếu làm thị giảng phụng thị kinh riêng, thập hình viện Phó Sứ là Đào Mạnh Cung làm tuyên phủ Sứ lộ tam đới, hành tam đới lộ sự. Nguyễn Thủy Yến làm lang chung hữu hình viện, chuyển vận Sứ, giao thủy là tưởng của Hy Lâm Thứ Doãn Phủ Trung Đô cựu thị độc là Nguyễn Thiên Tích làm Hàn Lâm Chi Tế Cáo chỉ huy cho quản lĩnh ưu tiền vũ đội rằng bọn các ngươi từ thời Thái Tổ đến giờ dự trực bọn túc trực mãi mãi không được nhìn đến của nhà nay thiên hạ vô sự nên chia ra làm ba phiên thay nhau túc trực để được về thăm cha mẹ vì cứ là các đại thần bàn rằng mấy năm nay đại hạn sâu lúa, quan thì tướng dân thì nghèo đa số vệ sĩ thêm nhiều lương cấp không đủ lấy tư khấu lên khắc phục làm đề điệu quốc tử giám tri phủ nghệ an nguyễn hội làm hữu nạp môn tri nam đạo tham tri từ tượng sự trung thư sảnh thuộc cao mô làm giám sát ngự sử Tháng đẩy giảm bớt số tướng hiệu các vệ quân các quân ngự tiền mỗi quân nguyên có tám viên nay chỉ lưu là hai viên năm quân thiết đột mỗi quân nguyên có bốn viên nay chỉ lưu là hai viên trước kia cấp lương hàng năm bằng tiền đến sau lĩnh phải nộp để thế tiền lương năm trước các đại thần bàn quan nhiều thì hại dân cho nên có lệnh này chỉ huy cho các quan văn võ trong ngoài rằng nhà nước đã có bổng thường để khuyến khích im khiết lại có phép chuẩn để theo thế mà làm nay bọn các ngươi không chịu giữ phép làm việc công thì mượn tiếng việc công để làm việc tư xét kiện tụng thì lấy của đốt mà sai pháp luật những người đi đường ai cũng oán than xét tội đại ấy không phải là việc nhỏ ngay nên gột rửa sạch lòng giữ mừng liêm khiết gắng sức công việc yêu thương quân dân nếu còn mê muội không chừa bị người tố cáo hoặc xét được thực trạng thì trị tội nặng hơn luật thường hai bậc thượng ti và đồng liêu không biết quên dân việc phát ra ra cũng chịu tội theo luật và phạt phần độc lọc của mình thi vào cục cận thị chi hậu kỳ đệ nhất thi án cổ văn kỳ đệ nhị thi chiếu chế biểu kỳ đệ tam thi thơ phú cho bọn nguyễn trương hai mươi ba người bổ làm nhập thị cục học sinh giết chủ bạ nam đạo là đàm thảo lư thảo lư ẩn giấu tiền thuế bốn quan chín tiền xét tội không đến phải chết nhưng bị giết là vì có bọn thái khả thấy thảo lư đã từng vu hãm nguyễn thiên tích nên ghét lắm bọn hà lập tâu học giám sát ngũ hình viện là trình duy nhất không kiểm xét việc tiện tụng đến nỗi nhiều án bỏ đọc duy nhất vi tạ tội nhưng khự lòng không phục bèn tâu rằng thần nên giữ chức củ học hẳn có thể chấn chỉnh được giường mối của triều đình mà gạn đục khơi trong vì thần giữ chức pháp quan sợ rằng việc hình án xét nhanh thì khinh suất họ có sự oan uổng cho nên phải để chậm mà xét kỹ chính chứ không dám cố ý bỏ đọc lại lại kể hết các lỗi lầm của đại quan bảo là họ chỉ biết chỉ trích cái xấu của người mà không biết sửa lỗi của mình chống chế biện đáp mãi đến bảy lần vua cho là duy nhất chỉ trích ôn quan ngay ở triều đình hạ lãnh phạt 80 trưởng biếm 24 vua hạ tháng 6 thăng phục nguyên sứ là nguyên xa lỗ Nguyễn Sương làm tham chi từ tụng sự tha cho lên liệt khỏi lao hầm vì cớ bọn người họ là nên khắc phục và công chúa ngọc quan 8 người làm trạng tâu khẩn khoản xin nới phép rộng ơn xuống chiếu cho các quan văn võ phải chay giới đến chùa báo ở cùng cảnh linh để đạo vũ, vua thân đến lệnh sai thái úy lê khả đến xã cổ châu rước tượng phật pháp vân về chùa bảo thiên ở kinh thành xuống chiếu cho các nhà sư tụng kinh cầu đạo vua và hoàng hậu đến làm lễ cho bọn nhà sư mười tấm lĩnh ha và vóc hai mươi quan tiền mới ngày hôm tha cho 24 người tội còn đáng ngờ, chú cổ châu, toàn thư ở a lại chép là cát châu chữ cát với chữ cổ là gần giống nhau, khác bộ bộ đen. xuống chiếu cho các quan kinh duyên tham lệ đại quan hàn lâm trung thư tô bày về việc duyên do sinh đại hạn đại thần là bọn lưu thụ cùng dương sớ tự học tội mình xin thối quan, sắc dụ không cho và xuống chiếu rằng từ năm trước đến năm nay tai dị xảy luôn như lột hạn sâu không năm nào là không có hoặc là chính trị của trẫm nên không thuận lòng trời giới cũng chưa thỏa trí dân mà sinh đến thế trăng hoặc là các đại thần giúp đỡ không được người giỏi điều hòa trái phép xếp đặt sai mà sinh thế răng nay các ngươi thần lưu trong ngoài dưới đến các sĩ dân có người nào vì trẫm dám nói chỉ ra những việc của trẫm và các tể thần hại đến nhân dân chính sự nếu có người hiền lương phương chính Cũng cho làm bản nói rõ nguyên do mà tiến cử lên Bày tỏ sự tích cần phải đúng thực Không nên dùng hư văn viện dẫn Việc xưa để đáp lại những câu hỏi của chấm Mùa xu tháng 7 Ba chấn tuyên quang Quy hóa Gia Hưng và các lộ đà giang đói to Chủ lộ đà giang tức là chấn Gia, gia Hưng Chỉ thay đạo là Nguyễn Phú tâu rằng Các chấn lộ tuyên quang Quy hóa Gia Hưng và vùng rừng núi Dụng đất sỏi đá lại liền năm bị hạn Và sâu rất là đói kém Xin lấy thóc, kho công để phát triển cho vay, Họa may dân được tạm sống bèn xuống chiếu cho sứ Nào phát tóc cho sứ ấy ra cho vay Đợi đến năm được mùa thì trả lại cho nhà nước Sao hừng hoặc mọc vào phần sao tâm Quanh đi quanh lại hơn một tuần Chú sao hừng hoặc tức là sao hỏa Sao tâm tức là chuồng sao gồm ba ngôi sao sáng Ở gáy tròn sao mà người ta thường gọi là sao thần nông. Ở đầu tròn sau là người Tây Phương gọi là Skopion Châu Quỳ Hợp dâng hai voi ban cho y phục, lụa tấm, đồ sứ, các thứ trước kia Quỳ Hợp Vẫn gọi là tồn buồn man phụ thuộc Ai Lao Từ khi Thái Tổ dưỡng nữa mới sai tiến cống đến đây lại dâng voi xuống chiếu đổi làm cho Quỳ Hợp bãi chức hành vinh đại phu của ti tường hình là bọn lê bá viễn phạm phúc trước kia bá viễn hỏi kiện có xét hỏi đến ngự sử trung thừa hà lân bá viễn hỏi vặn nhiều lần bởi thế lật để lòng giận đến đây lật cóp nhặt lời nói phao những người bị kiện dâng sớ học bọn bá viễn phạm phúc nguyễn dãn trung xét tiền tụ nhiều khi buộc tội cho người có phần thảm khắc quá xin thải ra làm chức bên ngoài không để cho pháp đi nữa Vua sai quan Nam đạo xét hỏi việc đấy Bọn bá biến và phục không bằng lòng dâng sứ kể tội lưỡi của Lật nói rằng Lật đã từng phạm tội làm như lưu phong hiến Người ta không phục xin cùng với Lật Đối chấp với nhau Vua để tờ sớ ấy lại không giao xuống Bọn Lật nghe thấy thế giận lắm Tâu rằng Thần nghe từ Tam đại đến nay chưa Từng có người nào bị ngôn quan tư hoặc Mà lại đi kiện ngôn quan bao giờ Nay bọn bá biến kiện thần Thế là sơn khinh tai mắt của bệ hạ thế mà bãi trước cố nhiên không đón tiếp Chỉ sợ đến sau người làm trước này sẽ buộc phải miệng im lặng không dám nói gì nữa Bọn thái khỏa và tư khấu khóc phục tàu rằng bá viễn dám tranh cãi với đại quan nên phải bãi trước vui theo xuống chiếu cho bộ lễ viết biểu dân cấm dân gian học màu màu vàng đi giày và đồ dùng chạm vẽ hình lớn phượng Lấy tham chi bác đạo là Nguyễn Tông Nhân Làm chi thẩm hình viện sự Giáo thụ nguyễn quốc chuột Phủ thế hào làm tư hình đại phu Ngự tiền học sinh Lê Lâm làm chủ bạ Ngự sử đàng Chỉ huy cấm các con em Nhà thế gia và nhân chúng không được nuôi gà trọi Khỉ làm trò bột câu bay Chim sơn hô Cá văn Các vật làm trò chơi mà bỏ nghề nghiệp Chim sơn hô chú Có lẽ là chim sơn ca Cũng gọi là chim thăng ca Hết chú Chỉ huy cấm các quan thuộc uh, nội mật tướng hiệu quân nhân sắc dịch ở quân ngự tiền không được giao kết với các quan văn võ bên ngoài đi lại với nhau tiết lậu việc trong cung. Tháng 8, cấm các đại thần và các quan văn võ mệnh phụ nữ quan, vợ cả vợ lẽ của các sắc dịch cùng đàn bà con gái trong nội điện không được ra vào các nhà quyền thế biếu xén gửi lắm lẫn nhau mà làm hại đến chính sự. Nếu là họ hàng quen biết nhau không có việc gì mà đi lại thì không theo luật này. Bệnh phụ, chú, đàn bà được phong tức phẩm cao như vợ các quan to, nữ quan, đàn bà, con gái Làm chức vụ gì đó ở chắn cung Hết chú Giám sát lựa sử là cao mô bị miễn chức Trở về làm thuộc viên ở Trung Thư như cũ Mô giữ chức vài tháng dâng sớ nói bọn quốc cữu là nguyễn phụ lộ Không nên cho làm tham chỉ Từ bụng trái thái hậu Nói thác là bị ốm Xin giải chức Nên cho miễn Bãi chức bùi thị hành lại cho làm thái xử lệnh như cũ. Bây giờ thì anh Tâu bảy là tháng ấy ngày mười sáu giờ mão có người thực vua xuống chiếu cho các quan đến cả cửa thừa thiên để cứu hộ, nhưng không thấy người thực giám sát người sử đồng anh phát hạng về tội ấy thì anh không có vẻ lo sợ bảo riêng với người thân rằng chỉ đến phạt tiền là cùng mai trung thừa ngày xưa là bậc lão thủ còn chẳng lây chuyển nổi ta, huống chi anh phát là hạng nhỏ mọn làm gì được ta. Ngày hôm sau lên trên điện ghi chép như thường anh phát tâu rằng thần làm giữ chức ngôn quan phàm chính sự nên chăng dùng người hay giờ đều phải tranh luận phải trái cho nên ngày xưa có câu nói rằng nói đến việc xe kiểu thì thiên tử đổi sắc mặt đến việc quan hệ đến lăng miếu thì tể tướng phải chờ tội nay thì anh không chịu tạ tội điềm nhiên như không không những là khinh thần đất cũng là khinh phép nước ngày xưa phó dịch và lý thuần phong nhà đường tinh thông lịch số giỏi về thiên văn người đương thời đều cho là không ai sánh kịp xong cũng chỉ vì làm đến thái sử lệnh mà thôi ngay tài nghệ của thì hanh so với bọn thuần phong còn kém đến trăm nghìn lần mà được làm dự môn hạ sảnh kim chi tây đạo là cớ sao huống chi thì hanh là kẻ tiểu nhân gian tà về thời thái tổ nói càn chiết tự hai chữ thuận thiên đã phải đại chuốt đến triều Thái Tôn lại lấy tà thuật ngầm sai giết vượn lấy máu để chấn áp biến cố của trời, đến khi bệ hạ trong khi mới để tang bỗng gặp tai biến dịch lệ thì hăng nói bịa ra là khí âm khí dương khắc hại nhau đổ bệnh cho là vì quốc tang mà sinh ra. Tâu xin rút ngắn ngày để tang để tiêu trừ biến cố của trời. xét những việc làm thực là lừa dối thần sợ thiên hạ đời sau đều bảo rằng người âm dương làm tham chi người đời bói toán làm an phủ là từ bệ hạ chứ xưa nay chưa từng có thế. Vua sai bảy chức lang môn hạ đi chi tây đảo của thì hành. an phủ sứ lộ quốc oai, chung là bạch Khuê, thế cũng sợ xin từ chức. trước kia thái tử là thì hành. thái sử là thì hanh, thái trúc là bạch khuy cùng mang pháp luật ra vào các nhà đại thần lĩnh hót lèo bèo, kéo bề bè triều ý các đại thần đều Thân yêu cho là có tài năng, cho nên thì anh xin làm lang chuyên môn hạ hữu ti thiên chi tây đạo. Bạch Khuê xin làm an phủ xứ lộ quốc hoa chung. Các đại thần ai cũng bảo đảm xin cho, mà các người hiền nhân tài tử thì lấy làm xấu hổ đứng ngang hàng với họ. Có người đề chữ ở đầu cầu kênh của đông cửa đông rằng Thiên địa bĩ lộ an phủ nhật nguyệt khuy đạo tham chi, nghĩa là Trời đất đến lúc Mỹ, có chiếc lọ an phủ mặt trời trăng khuyết, có chiếc đạo tham tri Người ta chế dĩu được, nhưng thế đến đây thì anh Bạch Khuê cùng phải ráng chút một lúc, mọi người đều lấy lòng khoái. Quốc sử đồng tu là Nguyễn Văn Tộ, từ chức sâu cắn lúa, thi hội các sĩ nhân trong nước lấy đố tám người. Đến khi thi đình, vua thân ra đầu để văn sách hỏi về lễ nhạc hình chính cho Nguyễn Như Tư, Đỗ Trạng Nguyên, Trịnh Thiết Trường, Đỗ bảng Nhãn, Chu Thiêm Huy, Đỗ Thám Hoa Lang. Bọn Nguyễn Mậu, 12 người đội tiến sĩ, bọn đoàn nhân công, 13 người độ phụ bảng Nguyễn Tư, người huyện Vũ Ninh, Thiết Trường, người huyện Yên Định, Thiêu Mui, người huyện Tứ Kỳ Nguyễn Tư từng thông dân với mẹ vợ lúc ấy, có người đề vào chuồng lợn là phường Trạng Nguyên Có người hát ở đường cái rằng Trạng Nguyên Chư, Nguyễn Tiêu Ngưu tư, tư nghĩa là Trạng Nguyên Lợn, Nguyễn Tư, Ngưu Tư Là chế nết xấu ấy Bây giờ... Tư khấu lê khắc phục muốn cấm quan chủ khảo tư túi Tâu xin bắt khảo quan phải uống máu ăn thè Khảo quan phải thè bắt đầu từ đấy Xong người giữ lòng tư túi vẫn không thể nào hết được Có người học trò làm bài chế hai câu đối nhau Đáng nên dùng chữ giọng chắc lại dùng chữ hoành làm giọng băng Quan sư khảo phế là thất luật không lấy Quan phúc khảo lại lấy cho là học trò hai chữ Phê là văn hay đứng đầu cả trường Cãi bậy là chữ hoài người xưa đọc theo giọng chắc Bây giờ gọi là lỗ khảo quan Bây giờ khảo quan nghe lời của tả nạp ngôn Nguyễn Mộng Tuân Giấu đi việc đấy không phát ra Giám khảo đồng hành phát Nói là học trò Mộng Tuân biết mà không nói ra Đồng khảo Nguyễn Thiên Tích nói lên là Quan nạp ngôn thiên vị Mộng Tuân phát cáo mắng nhục Tại Điện Đình Thiên tích cãi lại không phục, rồi tiếng thiên vị càng thêm sôi nổi Phù bảng tức là phó bảng đời sau, còn lỗ khảo quan tức là quan trường rốt. sau thổ phạm sau thái ân tháng 9 xuống chiếu cho thái quý ly khả đốc các cục bách tác làm miếu điện ở Lam Kinh, cho thượng hầu an phủ sứ phan nhân làm đồng chi thẩm hình viện sự, trung sáng nhân Nguyễn Lãm làm hoàng môn Thị lang Hàn Lâm Viện Đại chế Hoàng Sầm Phu làm chi chế cáo Thính Bát Quan là Nguyễn Văn Điển và Vũ Kỳ làm tả Hữu Hình Viện Đại Phu thân tùy xá Nhân Nguyễn Sĩ Hưng làm đô giám Trục Mộc Ti Bắc Đạo Thuộc là Trình Đức Lương làm giá thủ Thái Nguyên Trung Bạn. lấy Lê, Lê Nho Tông là con Lê Ngân làm đại đội trưởng bảo ứng quân Ngân có công to khai quốc chết không đáng tội con là Lê Nho Tông bị chìm đắm ở quân ngũ lâu ngày, các đại thần lấy làm thương cho nên có mệnh lại. Lê Chi chế Cao Đại Đào Thiên Phúc là ban phổ phó sứ Lộ Kiến Hưng. Mùa đông tháng 10, Lê chuyển vận phó sứ là Cổ Hằng là Trình Cảnh và Lộ Giáo Thụ là Trình Bàn cùng làm chính hình viện Đại Phu Cổ Hằng Chú có lẽ là huyện Cổ Hằng tức huyện hoàng Hóa tình thanh hóa ngày nay. Người chiêm Thành là Phan mỗ đem đàn ông đàn bà hơn 340 người sang hàng xuống chiếu cho chi ở các đạo. Tháng 11 đem chính trưởng tỷ là vệ quốc trưởng công chúa gà cho Lê Quát con trai của Thái úy Lê Thụ. Chú chính trưởng tỷ là chị ruột vua. Công chúa mới lên 10 tuổi câm không nói được xuống chiếu cho tư khấu trịnh khắc phục đứng chủ hôn. Trịnh khắc phục được cho họ vua nên cũng gọi là Lê Khắc Phục. Hết chú Bây giờ Lê Thụ sắm lễ cưới những kẻ cầu tiến đạt đua nhau đem cúng của cải để mong phú quý mà các thứ gấm thư lĩnh và bóc lụa ở phố bán hết nhắn. Lê Thụ lại bắt quan chấm lộ huyện phải biện đủ châu di các thứ xong họ đều là bắt quân nhân đóng góp để cầu lấy lòng. đại quan là hành phát tô học Lê Thụ chút mù ta tội nhưng lệnh đã thông đi khắp rồi. Các quan vẫn cứ đưa đến, Lê thủ cũng không từ chối. Anh Phát cũng không nói đến nữa, đến sau anh Phát lại mang lễ vật đến nhà thủ để ta tội. Người thức giả bàn chê. Bọn đông thiêu ôn ở Châu Bảo Lạc, chú Châu Bảo Lạc bây giờ thuộc chấn Tuyên Quang, nay thuộc tỉnh Hà Giang. Hết chú. Dương Thắng Kim ở Sạch Thám già Nguyễn Châu Quốc ở Mường An Phú thuộc chấn Tuyên Quang có tội bị giết trước đây bọn ôn và kim cậy đất hiểm không chịu nộp phú dịch đến đây lại cùng gầm với bọn châu quốc định đem quân chống bệnh Phủ đạo phường Mường an phú là nguyễn doãn bộ cáo giác ra sai tổng quản lê luân đem quân bản chấn đánh bắt được bọn ôn kim giải về chém biêu đầu ở kinh đô tháng ngự trung thừa là hà phủ đông chi, bắc đạo lê bình làm đồng chi phủ nghệ an đồng chi, chú Toàn chi thư chép là đồng chi phủ nên sửa lại là đồng chi thì đúng hơn. Hết chú. Nhật nội đối đốc tham dự triều chính hầu là Lê Trích chết. Trích là công thần khai quốc cũ thì Thái Tổ đã tham dự triều chính vì có lỗi bất chức. Đến triều Thái Tông được khôi phục làm đồng tổng quản châu hóa chấn thủ tháp ải. Người chiêm hai là nướng cướp Kinh Thành, Vây Thành. Trích lấy ít đánh nhiều đến phá được sau lại đi đánh trên thành có công thăng dần đến trước này đến đây chết tặng nhập nội tư không bình chương sự thủy là chính vũ lễ trạng nguyên nguyễn yêu tư và tiến sĩ trịnh kiên làm hàn lâm trực học sĩ vì kiên nguyên là đô quan lục phẩm bảng nhãn trịnh thiết trường thám hoa lang chu thiêm nguy làm trung thư xá nhân tiến sĩ nguyễn bá kỳ làm Hàn Lâm chi chế Nguyễn Mậu Dương tập trung làm khởi cư xá nhân Phạm Đức Khản, tích, Di Quyết đặng nghi làm Hàn Lâm đại chế Bùi Phúc, Nguyễn Văn Chất, Phan Hoan, Thúc Thông làm quốc sử viện, đồng sử bảng là bọn đoàn nhân công 13 người ngữ tiền học sinh an phủ sứ phó thiên trường là Phan Phu Tiên làm bác sĩ quốc tử giám truyền vận. Phó Sứ huyện Phú Lương là Phạm Hùng làm trợ giáo, lộ giáo thụ là Vũ Vĩnh Trinh làm giáo thụ của tự giám, chính hậu quan là Phan Tử Viết làm quan sát sứ. Giấy những người ngự thí hợp cách là bọn Đặng Duy Khiêm 33 người xung giám sinh của tự giám, lệ thi hàng năm, học trò các lộ đến thi, sinh đồ hợp cách ở bản đạo mà đỗ hương cống thì xung giám binh, nếu là quân dân mà đỗ hương cống thì không được xung giám sinh, Vẫn là Hưng Cống, đến đây tư khấu trịnh khắc phục mới xin lấy quân dân Đỗ Hưng Cống là bọn Duy Khiêm xung giám sinh. Mà sinh đồ Đỗ Hưng Cống lại không được vào quốc tử giám, dư lận có phần ngờ là ăn cổ đút. Vụ thí hợp cách có nghĩa là do vua ra đề mà thi mà trụng tuyển. Năm ấy, dự án bắt tử hình 42 người. Kỷ tị năm thứ 7, 1449, Minh Chính tháng năm thứ 4, mùa xuân tháng riêng, ban hiến cho các quan múa nhạc bình ngô phá trận, trước kia Thái Tổ dùng vụ công định thiên hạ. Thái Tôn nhớ lại công trước, làm khúc nhạc múa bình cô. Đến đây vô nghĩ đến việc sáng nghiệp khó nhọc, không quên công của tổ tiên, lại sai múa khúc nhạc ấy. Công thần có người cảm xúc đến phải khóc. Điện trung thị nghị ngự sử hạc câu tham dự triều chính lê bí tập nghi thức trái lễ thiếu bảo lấn vượt mất thứ tự lễ bộ thư nào công không biết xét tô lên đều phải phạt thứ bậc nhau chỉ huy cho người dân biết chữ hạn đến ngày hai mươi tháng này đến bản đảo để khảo thí ai hợp cách thì đưa đến bộ lễ để thi hội người nào đỗ được miễn tuyển bổ quân ngũ phần này lễ cũ thi dân bằng viết chữ bạt tính toán để bổ vào các cục đến đây đại thần bàn thi bằng ám tả kinh nghĩa chuyên trị và tứ thư nghĩa mỗi thứ một bài thế là trái với cái đã học trước khiến người được miễn tuyển bổ có ít nên hợp cách chỉ có tám mươi năm người cho về dân miễn tuyển bổ phe này thì miễn tuyển bằng ám tả và kinh nghĩa bắt đầu từ đấy sau lấy làm lệ thường tuyền điên tráng bổ vào cuốn ngũ thải người già về gộp làm sổ đinh tháng hai miêu hiệu lâm kinh làm xong sai hàn lâm thị động Hoành thanh thay cho nguyễn lãm làm lễ tố cáo vì lãm trước đã có tội với thái tổ chú nguyễn lãm này làm hoàng môn thị lang còn có nguyễn lãm làm thượng thư thì đã chết năm 1437 thời Lê thái tông hết chú đền đinh tráng cháu nội và các quan từ lục phẩm trở lên, con trai của quan thất bát phẩm đều được miễn lệ cũ, quan lục phẩm thì con được miễn đến đây cả cháu nội cũng được miễn thất bát phẩm trở lên được miễn cho các hạn quan cũng được miễn một phần một người thân thích giọng ban ấn trạch cho con cháu các quan bắt đầu từ đấy cho chuyện vận phó sứ huyện tế giang là lưu phúc khiêm làm thị ngự sử ngự tiền học sinh nguyện cư đạo làm giám sát việc sự Huyện Tế Giang chú sau là huyện Văn Giang thuộc tỉnh Bắc Ninh Cho tổng quản cũ Lê Bui 20 quan tiền. Bôi là công thần khai của cũ. Bị chúng trúng phong đã lâu. Ở rồi 17 năm. Tức là 017 năm đến đây hơi bớt vào trầu cho nên đạp ân ban cho tiền. Sai tư khấu Lê Khắc Phục đem các cục bách tác quân vệ thiên khai thuộc tứ sương và quân dân trấn thái nguyên lại đảo sông bình lỗ từ bãi lãnh canh tên châu đến cầu phù lỗ dài 2.500 trượng thông đến bình than để đi lại thái nguyên chú lãnh canh tức là lãnh kinh thuộc thái nguyên cơ mục quyền ba xem chú ở kỳ nhà lý chú lãnh kinh là khoảng đáp cầu cầu phù lỗ ở xã phù lỗ huyện kim anh tỉnh vĩnh phúc ngày nay ở trên một nhánh của sông cầu có lẽ đây là cầu bình lỗ chấp lội hết chú hai ba người châm thành sang cống sản vật địa phương xuống chiếu không nhận khi ấy em vua châm thành là quý giam vua là quý lai mà vua sai tôi là bọn chế mộ, bàn thoa sang tiến sản vật địa phương vua xem tạo biểu từ và nói tôi giết vua em giết anh là đại ác xưa nay chậm không nhận đồ dông sai trả lại hết cả sai đồng chi hữu ti sự là nguyễn hiệu quang điện trung thị người sử là triệu ngự mang thư sang bảo rằng Sự thực của các người thế nào Phải sang nói rõ Mùa hạ tháng tư khôi phục lại Tự hiệu phong hầu Và quan tước nhập nội thị trung cho thái tử Thiếu bảo lê lễ, lễ Ngày hôm ấy lễ chết lễ đời Làm gia thần của thái tổ Rất được yêu trọng Sớm tối hầu trầu không lúc nào rời bên cạnh Chí dốc trung trinh có sức khỏe hơn người Khi thái tổ khởi nghĩa Vợ cả vợ lẽ Được hoạn nạn Mà giúp vua vượt ra vòng vây thoát khỏi nơi hiểm công của lễ rất nhiều thái tổ thương khen giỏi và từng nói nếu dồn mọi công lao thì vị thể tướng chẳng ngươi còn ai nữa ta có tiếc gì với ngươi chỉ vì tài ngươi không xứng thôi đến khi thái tổ sắp băng khóc và bảo rằng nếu chậm không còn thì ai biết khanh nữa sợ từ đây về sau sẽ bị giáng chuẩn mà thôi sau bị miễn thị lộ dèm phải dám Dáng làm Thái tử thiếu bảo Đúng như lời nói của Thái tổ Đến đây ốm nặng Được phục lại chức cũ Ngày mùng 4 chết tuổi 82 Tặng Hương Hầu Thủy là trung tiết Đồng tham nghị chính sự viện Là Cao Doãn Cung Trình Hoàng Nghị Nguyễn bá Thanh Mai Tử Kiệt cùng nghỉ việc đại quan Lưu Thúc Khiêm Và Nguyễn Cư Đạo Hoặc Doãn Cung và Hoàng Nghị Ở trước chính viện Đại Thần mà chỉ dự trước làm gì ăn không không giúp ích gì tuổi quá bảy mươi mắt lòa tai điếc còn tham lộc vị không có liêm sỉ hại đến phong hóa nên đều bắt về bây giờ bọn doãn cung được xin từ trước vua y cho tả hữu đạo ngôn là bọn nguyễn bổng tuân nguyễn truyền nguyễn viết nhập nhị kinh diên là bọn đào công soạn nguyễn tử tấn đều cùng xin trí sĩ nhưng còn tiếc lộc vị không có lòng về nghị thực thấy vua một lần không cho chỉ lễ tạ mà thôi sau lại rủ nhau làm lễ tạ ơn chân tình lộ rõ bị người bây giờ chê cười ấy đại hạn, vua thân đến cung cảnh làm lễ cầu mưa sai chi cầm và lang trung lễ bộ nguyễn cảnh đến các núi viên, tam để cầu đều không ứng các ngày quý mùi xuống chiếu tự trách mình chiếu rằng gặp biến trong thì hậu coi ngoài thì đại thần giúp việc mà liền Năm đại hạn lúa má mất mùa, nhân dân than sầu, nghĩ, nghĩ lỗi ấy tất có nguyên do hoặc là chấm không hết sức thành để được lòng trời, không hết lòng hiếu để thờ tôn miếu không ban thực đến tận nhân dân mà đến Thế Trăng, hoặc là không biết dùng người hiện tại mà các người được dùng đều là hèn kém đến Thế Trăng, hoặc là hối lộ thịnh hành đàn bà quyền thế mà đến Thế Trăng, hoặc là không chỉ dùng rẻ dạt thưởng lãng tiêu bừa để hại của dân mà đến Thế Trăng hoặc là các đại thần giúp việc chưa hết địa đạo điều hòa âm dương mà đến thế chăng hoặc là các tướng suý phiên thần không yêu thương quân dân mà hay đục quét đến thế chăng hoặc là các thú lệnh không biết vỗ về nối nhân dân chỉ chuyên vơ vét mà đến thế chăng hoặc là quan coi hình ngục không giữ công bằng chỉ làm văn án khắc nghiệt kẻ nào đút loát thì tha để khi oán bốc lên mà đến thế chăng hoặc là các quan trách nhiệm thừa hành chỉ chuộng hư văn để ơn huệ của vị vua bị tắc lại ở trên tình của người dưới không thấu liên trên đường mà đến thế trăng hoặc là những nhà quyền quý cậy thế mà làm oai cho dân bị bọn hại mà đến thế trăng hoặc là tuyển cử người hiền cất nhắc người sót chưa được thi hành mà vẫn quen thói buôn cạnh mà đến thế trăng hoặc là chủ tướng điên đảo quân công lấy không làm có hại đến đạo công mà đến thế trăng hoặc là nhân chính chưa thi hành hết dân còn có người thất nghiệp mà đến thế trăng hoặc là đầm cá hoang khô mà lệch thuế chưa giảm dân phải nộp gấp bội mà đến thế trăng hoặc là con cháu công thần cố chưa được bổ dụng hết để công lao để đền công lao và đến thế chăng bao nhiêu nỗi lầm thương tổn khí hỏa nếu không xét đến lời dạy đổi lỗi hết đạo sửa mình thì làm thế nào cho trên hồi được lòng trời cứu được khổ dân Giờ chiếu ban xuống đêm mưa, bắt đầu lập đàn thờ thần đô đại thành hoàng đàn thờ thần gió sấm mưa và đàn thờ ma vô tự để theo thời mà tế Sai bọn đồng chi Bắc đạo Hạ Phủ đưa người nước minh là Lý Văn Sương về Quảng Tây. Trước kia thì thái tổ người Quảng Tây là Văn Sương đem ra thuộc vào đảng bộ hơn trăm người trốn sang quy phục nước ta. Cho huyện Phục Hòa trốn Thái Nguyên đến đây đưa về nước. Chú huyện Phục Hà nên sửa là Phúc Hòa thuộc tỉnh Cao Bằng ngày nay. Hết chú. Bọn Hạ Phủ dân sứ nói thầm nghe biết lỗi không khó đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó làm điều thiện mới khó. Này trời sáng tai đại hạn. Trong tờ chiếu của bệ hạ có điều nói đến việc Trầm cạn không có cá Dân vừa nộp tuế gấp bội Thần xin giảm ngạch tuế để ban ơn thực cho Vua y theo Tháng năm cấp phu quyết dọn cho văn miếu Nhà học căng lộ Trấn mỗi nơi đều 20 người Phu của giáo thủ đều 2 người để làm thưởng bổng Đó là theo lời của an phủ sứ lộ khoái Là nguyễn hữu phu Giảng Đại phu tường hình viện là trình cảnh làm chuyển vận phó sứ huyện Thiên Thi. Lấy chuyển vận phó sứ huyện Thiên Thi làm Nguyễn Hiền làm đại phu tường hình viện. Sao kim đi qua mặt trăng. Lê Khả và Lê Thụ dân sứ đại khái nói ngày xưa thời chỉnh chỉ trị gặp tai biến của trời. Vua tự xét mình đại thần nhận tội. lo Lò cùng lòng kinh sợ mới mong giật tai biến của trời. Kính nghĩ khoảng năm thuận thiên thường được mùa luôn cho đến các năm thiểu bình đại bảo Điểm tốt có nhiều bệ hạ chưa Thân coi việc chính trị cũng không có việc lầm lỗi gì mà lụt hẳn liền nhau Tai dị xảy ra luôn Hoặc giả là bọn thần không biết để lòng thương dân Yêu vật của bệ hạ Điều hòa trái lẽ như lời trong chư đã nói Cúi xin thánh tử đòi bọn thần đến Chính sự đường hỏi bọn thần Về việc quân, việc nước, việc gì Nên làm, nên đổi Cốt ở thực hành Không trộm hư văn Hoàng Thái Hậu Có ý chỉ trả lời rằng Sách xưa có câu, việc người làm tốt thì trời hòa. Nay, quan gia còn trẻ thơ mà tai trời xảy luôn chậm rất lo sợ. Cái tệ ngày nay hoặc có người hùa đảng với nhau mà tiến cử không công bằng hay cậy thế công ở tiềm đẻ chú. Tiềm đẻ chỉ chỗ vua khi chưa lên ngôi còn làm phiên vương. Mà cho vợ con trúc thác người quyền thế hay cho gia nô làm hại nông dân hoặc có kẻ ra vào nhà quyền thế để cầu khỏi tội. Làm thế nào để đổi được những tệ ấy cho cho vua tôi ta một lòng một dạ để tiêu tao biến của trời nên giúp quan gia giữ nghiệp của tôi miếu dưới thỏa lòng thiên hạ và quân dân mưa to chém bọn thần tùy chính giám lê nhân lập ở chợ tây nhân lập là con thứ lê lan cùng với người ở kinh thành là bọn nguyễn thọ vực họp nhau đánh bạc ăn cắp ăn trộm sợ bọn ấy tiết lộ ra sai người đến tận nhà dụ rồi giết chết việc bắt phát giác bắt giam vào ngục rồi đều chém cả Biếm lan hai tư vì cớ không biết dạy con Đại xã cho thiên hạ, điều xã có những việc giảm tội cho thù, tha thúy, các đồng tuyên truyền các quan văn võ trong ngoài, lấy phó sứ Thẩm hình viện Trình Châu Chân làm an phủ sứ Thượng lộ Bắc Giang Trình Dục làm thượng thư lễ bộ, đồng bạ Đồng chi bà tịch Bắc Giang Hà Phủ làm đồng chi phủ, phủ Thanh Hóa Quản lĩnh là bọn Lê Kỳ làm đồng chi các vệ tuyên phủ sứ Nguyễn Lưu làm Gia Hưng Quan sát xử chi quân dân sự, an phủ sứ lộ Lê Nhân Đỗ thì Việt lội Lý Nhân, Đỗ thì Việt làm Phó Sứ Thẩm hình Viện, Lăng Trung Lê Bộ Nguyễn Cảnh làm Đồng Chi tham Nghị Chính sự viện Hành khiển trước là Lê Thái làm tả ty Thị Lăng Đồng Chi Quân Dân Tịch Hải Tây Đạo cho tước đại liêu ban. Thái là cháu gọi Thái Phó Lê Liệt bằng cậu, Liệt bị tù bãi chức của Thái. nhưng khi Liệt được tha lại bổ sung Thái, giáng đồng tri thẩm hình viện là phán nhân làm an phủ phó sứ lộ lệ nhân cho ngự sử lưu phục khiêm ra làm chuyển vận phó sứ huyện yên lãng và ngự cư đạo ra làm trực giảng quốc tử giám vì cớ học doãn cung của hoàng nghị lấy đồng tri bạ thích đông đạo là nguyễn thúc huệ là làm môn hạ lữ lạc ngôn thái sự lệnh bùi thị hanh làm tham nghị chính sự viện giáng quan là đồng hành pháp hợp thúc hệ rằng chức trọng nhậm của bản triều chỉ có tể tướng và hành khiển nay thuốc quần xuất tân từ tiểu lại chuyên dùng chính lệnh hà khắc trước làm thăng chi bác đảo thì dân bác đảo hai người trúng nhau một cái quần đến khi đi sứ nước ngoài dùng kế lừa dối để thoát tội người nước ngoài gọi là đầu quỷ để làm nhục cho nước như thế còn dùng làm gì lại học thì anh rằng thì anh là dùng tà thuật lừa dối vua xui vua đổi tang ngắn ngày để cho bể hạ thất thiếu với tiên đế vả lại việc để tang ba năm tiên đế đã làm qua rồi thần trước đã học thì anh Phải bãi chức tham trí Tây Đạo Nay lại thăng lên thăm người chính sự viện Và chữ chính Nghĩa là chính đính Thân đã không chính đính Thì làm sao cho việc Làm sao cho chính đính được Thân nghe Hào Luật Tam Trong quẻ dài nói rằng Phụ thả thừa trí khấu trí Nghĩa là kẻ đáng Phải mang tội mà lại ngồi xe Tất dắt giặc đến Tức là chỉ bọn thúc vệ Thì anh đó chăn Thái hậu hỏi tể tướng rằng gián quan bàn thế có phải hay không bọn lê khả nói dùng người không cần phải được đủ mọi điều bọn thần đã tìm hết các người tại chức cùng là các người thân thích cố cựu không được người nào bọn thần thấy thúc quệ làm việc đều được, được cả nếu là bọn tân tiến thì bọn thần không biết ai hay ai giờ không bằng cứ vào đâu được mà cất lên được thái hậu bèn nghe theo chúng ta tạm dừng video số bốn mươi ba tại đây và sẽ gặp nhau trong video tiếp theo video số bốn mươi bốn xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chọn bộ đại việt sử ký toàn thư chọn bộ sang chiến hải dương, đây là huyện thủy nguyên, gần hải phòng, hết chú. sứ thần của Chim thành là bọn Bồ sa phá Tam, tốt cùng đi với nguyễn hữu quang sang. Bồ sa Tư khấu khắc phục và nạp Ngôn nguyễn mộc Tân hỏi vặn sứ Chim thành về tội giết vua. sứ Chim thành không trả lời được chỉ lệ tạ mà thôi. sai thượng thư trình dục và hàn lâm học sĩ trịnh kiên sang sứ trịnh chiêm thành, mang thư sang dụ và đòi lại người nước ta trước ở chiêm thành. Thư ấy đại khái nói Phàm có nước thì có vua tôi Thế là đạo cương thường Người chiêm thành các ngươi Cứ gì mà trái đạo thường đến như thế Ngày xưa vương đề chết Bọn ngươi không lập con cháu của đề mà lập bí cai Bọn ngươi lại không biết giúp Vua giữ đạo kính thờ nước lớn Nên đến phải bại vong Bọn ngươi đã xin lập quý lai làm vua Chưa quay xong gót lại phế đi Mà lập quý do Bọn ngươi là kẻ phản phúc bất trung, Xem vua như con cờ thế là đạo lý gì tháng tám ý chỉ của hoàng thái hậu dụ bọn đại thần rằng quả nhân từ khi coi chính sự đến nay thấy rõ trong lòng trung ái của các đại thần giúp đỡ công việc sửa trong dẹp ngoài để yên thiên hạ quả nhân vẫn sớm khuya nghĩ lời báo đền công lao ấy chỉ vì đức ít tài kém thẹn mình không được giỏi giang bằng các thái hậu họ mã họ đặng và tuyên nhân ngày xưa để làm hết đạo yêu đãi đại thần chú Mã hậu là hoàng hậu của Minh Đế nhà Đông Hán. Con gái của Mã Viện tính cần kiệm hay đọc sách bàn luận chính sự có nhiều điều bổ ích, không lấy việc nhà can dự vào việc công. Trương Đế lên ngôi tôn làm Hoàng Thái Hậu, Trương Đế muốn phong cho họ ngoại Thái Hậu nhất định không nghe. Đông Đăng Hậu là hoàng hậu của Hòa Đế nhà Đông Hán, cháu của Đặng Vũ tính thích đọc sách. Thương đế còn bé, tôi làm Hoàng Thái Hậu coi chính sự có nhiều đức chính. Sau thương Đế chết Thái Hậu lập An Đế mình vẫn coi chính sự tuyển nho thần đến đông quan làm sách dạy các công nhân. Tuyên nhân, hoàng hậu của Tống Anh Tông, họ cao, chết tôn lên ngôi tuổi còn bé. Thái hậu có chính sự trong 9 năm, được người bây giờ gọi là Nhu Thuấn trong giới đàn bà. Hết chụp. Nay sắp sai các triều sĩ họ bàn công việc nên làm điện, hiện nay để làm điện hay của một đời, không có tệ nữa các khanh nên thể theo ý ấy mà làm hết đạo làm tôi để bảo toàn tiết tháo trước sau đừng để cho các ông cao tiết y phó chu thiệu được riêng khen ở đời thế chẳng tốt đẹp ư. tư mã châu hóa là lê định phải biếm hai bây giờ hà lật tô hợp định vừa bị thẳng người chiêm thành đầu hàng và lấy giúp con gái nhà người ta làm vợ lẽ cho nên bị biếm một hôm tan về Thái quý Lê Khả thấy ở trước văn tập đường có cái lưới săn, lấy đi và nói, chớ để cho vô trông thấy sẽ gọi giải ý thích đi săn cho ngày sau Lấy trung thừa Hà Nật làm tham chi bạ tịch Tây Đạo đại Quan Chủ Bạ Chú, Chủ Bạ, năm Thái Hòa thứ 6, Lâm làm ngự sử chi Chủ Bạ, toàn thư in xót Chú, chủ Hết Chú Lê Lâm và Quốc Tử Giám Thụ Phạm Duy Ninh đều làm giám sát ngự sở, lấy trực giảng Quốc Tử Giám Doãn Tử Bình làm an phủ phó sứ đồng chi nội mật viện lên niệm làm phó sứ điện Trung Thị ngự sở Trình Ngự làm an phủ phó sứ Ngự Tiền Học sĩ Đặng Doãn Mỹ cùng giám sinh là Nguyễn Cương Trung, Nguyễn Tử Đắc, Cao Văn Xí đều làm chuyển vận phó sứ các lộ giám sinh bổ làm quan huyện bắt đầu từ Cương Trung lấy đồng tri vệ Trung Bắc là Lê Chạo làm kinh lược. Đại sứ Châu Quỳ Lê Kỳ Làm đồng chi lộ Bác Giang Lấy chấm chấm chấm Làm an phủ sứ lộ cua quài Trung Chú Câu này chắc là in sót tên người được bổ Có lẽ là mấy người nào đó làm an phủ sứ Lấy ai đó làm an phủ sứ cua quài Trung Hết chú Minh Anh Tông giận bọn giặc phương Bắc Giã Tiên hiệu của giặc Giã Tiên chú thái sư Của bộ Ngoãn Lạp nước Bông Cổ Vào cướp Theo lời bàn của bề tôi là Vương chấn mà thân đi đánh ngày 17 tháng 7 sa giá đi đến Đại Đồng rồi đem quân về ngày 16 tháng 8 sa giá đi đến đất Thổ mộc bị giặc Phương Bắc bắt được. Ngày 17, tin anh Tông đi tuần Phương Bắc bị bắt đến Kinh. Kinh sư rất kinh hãi ngày 18, Hoàng Thái Hậu, nước Minh đấy, sai em anh Tôn là thành vương kỳ ngục, tạm coi việc nước. Ngày 20, Hoàng Thái Hậu bàn lập Hoàng trưởng tử là Kiến Nhu làm Hoàng Thái Tử, bây giờ mới lên 2 tuổi vẫn sai thành vương giúp tức là em trai của vua minh anh tông là thành vương kỳ ngục tháng chín ngày tám thành vương đức minh lên ngôi tôn anh tông làm thái thượng hoàng ở xa đội niên hiệu năm sau là cảnh thái năm thứ nhất mùa đông tháng một hạ lệnh cho sắc dịch các lộ đem gôn hộp gạo dùng làm quân nhu rồi lại bãi lệnh vì cớ định đi đánh chiêm thành rồi lại thôi lấy thiếu úy quốc oai hạ là lê ba làm thiếu úy phủ tân bình thuận hóa hơn một năm thì chết Người ở Kinh Thành sinh con hai đầu, cho là quái bỏ, cho chết. Tháng 11, sai các lộ huyện làm sổ sách, Bộ bọn Giám sinh lộ thuận phạm công niêm 30 người làm thuộc lại các đạo. Giám sinh bộ làm thuộc lại bắt đầu từ đấy. Lê Quán Tri, con trai của đại đô đốc Lê Khuyển ban đêm họp nhau đánh giết người ở đô thị. Việc phát giác bị hạ ngục, cung sưng dây dưa đến nội quan và con trai người chức trách đến hơn 10 người án sắp xong thái hậu cho rằng khuyển là bậc đại thần dự cấm binh nhà vua ủy trọng nếu giết đi sợ đau lòng của khuyển bèn làm trái phép tha cho chỉ chui thu tiền đền mạng trả cho người chết thôi gián quan lê lâm cầm mồm không dám nói thậm chí có những trẻ con ở đô thị dây tay nói rằng ta giận không làm đại quan thôi người chân canh trả lại những người nước ta là bọn trình nguyên định bảy mươi người lấy nguyên định làm đồng tham nghị chính sự viện mới thêm vào luật trương điển sản 14 điều trước kia thái tổ muốn chia ruộng cho nên bỏ trương điển sản đi đến đây thêm vào chú đại động chỉ sở phụ đại đồng thời minh tức là huyện đại đồng tỉnh Sơn tây trung quốc ngày nay thổ mộc là bảo thổ mộc ở phía tây huyện hải lai tỉnh sa cát nhị ngày nay Lấy An Phủ Sứ, Lộ Nam Sách Thượng là Nguyễn Trục làm Hàn Lâm Viện Thị Giảng An Phủ Sứ Lộ Quy Hóa là Nguyễn Như Độ An Phủ Sứ Lộ Quốc ngoài Hạ là Lương Như Học Đàn Phục Lễ đều làm giám sát ngự sử Hàn Lâm Viện Trực học sĩ là Nguyễn Nhiêu Tư làm An Phủ Sứ Lộ Tân Hưng Thượng Trung Thư Sá Nhân là Trịnh Thiết Trường làm An Phủ Sứ Lộ Thanh Hóa Nam Chu Thiên Huy làm An Phủ Sứ Lộ Tân Hưng Hạ Giáo Thụ Quốc Tử Giám là Nguyễn Nhữ Bật làm An Phủ Sứ, Phó Sứ Lộ Kiến xương Giáo thụ bổ làm An Phủ bắt đầu từ chữ Bệnh. Lấy khởi cư xá nhân là Nguyễn Mộ làm chuyển vận sứ huyện Lập Thạch, Dương Chấp Trung làm chuyển vận sứ huyện Thủy Đường, ngưu Thiền học sinh là Nguyễn Đạt làm chuyển vận sứ huyện Đại Man, Lấy Lê Thiếu Đĩnh làm giáo thụ Lộ Tam Đới trước kia, Thiếu Đĩnh làm Thiểm Chi Trầm thẩm Hình Biện bị can tội tham tang phải bãi chức về làm dân cuối đời không được dự bổ dụng đến đây lại khởi phục làm giáo thụ lấy giáo thụ quốc tử giám là nguyễn thiên Túng làm giáo thụ là nguyễn siêu làm trợ giáo lương mộng Tinh, vũ vĩnh trình làm trực giảng đại phu tư hình viện thế hào làm vận chuyển phó sứ huyện cổ phí chuyển vận phó sứ huyện văn đàn là lương tông ký ăn hối lộ việt phát giác án xong sắp chém ký nhờ người hầu cận xin tha chết Thái úy Lê Khả nói phép nước không thể tha được lại nói ăn trộm trong một nhà còn không thể tha được huống chi ký ăn trộm một huyện lại giao xuống đối xét sự tội chết Cành ngọ năm thứ 8, 1450, Minh cung tôn cảnh thái thứ nhất cung tôn mục 18, là cảnh đế mùa thu tháng 3, tha cho vợ con lê liệt ở trong ngục gia mùa thu tháng bảy nước minh sai lý thực làm tránh sứ cùng đi với sứ giả của giặc phương bắc đi sứ phương bắc ngày 15, bọn thực ra mắt anh tông giỏ đỡ mắt lạy xong thấy chỗ của anh tông đều lèo bằng da màn bằng vải trải chiếu xuống đất mà ngủ bèn tâu rằng nay bệ hạ ăn mặc kham khổ quá rồi nhân nói hết lời vì bệ hạ tin yêu vương chấn quá đến nỗi phải chịu tai họa vất vả anh tông nói chậm này hối lại sao kịp nữa thực làm bài thơ tức sự rằng trung trình y quan bái thượng hoàng ngũ văn thiên ngữ trọng khê lương tinh chiên sung phục phi thiên lộc thảo giã vi quân dị đế hương thủy tín gian thần di quốc bính trung giao hổ lộ bạn thiên thường chỉ kim thiên sứ thông hòa hảo thúy liễn nam toàn tỉnh kiến trương Bài này dịch là Lại sửa đai cân lệnh thượng hoàng Chợt nghe lời dạy Quá đau thương Thịt tánh no bụng Nào thiên lộc Nội cỏ làm vua khác đế hương Vì kẻ gian thần rời chính bính Cho phường hổ lộ chạy cương thường Ngày nay sai sứ sang hòa hào Xe thúy về nam thăm kiến trương Chúng kiến trương là tên cung của hán vũ đế em chỗ bây giờ tù trưởng giặc bắc là giả tiên sai bọn đầu mục đem năm trăm kỵ binh đưa minh anh tông về yên kinh sai các quan đón ở cửa an định anh tông từ cửa đông an đi vào cảnh thái đế ra lạy đón suy nhượng nhau hồi lâu đưa anh tông đến nam cung các quan đang ra mắt rồi lui ra mùa đông tháng mười sai tham chi tây đạo hà lạt làm tránh sứ hải lâm viện học sĩ nguyễn như quốc tử giám trợ giáo Hành, Pháp làm phó sứ sang nước minh công năm năm tân mùi năm thứ chín một nghìn bốn trăm năm mươi một minh cảnh thái thứ hai mùa hạ tháng tư vì cớ tai dị xuống chiếu rằng mấy năm nay hạn và sâu luôn tai dịch liên tiếp năm nay đương mùa xuân lại có mưa đá hoặc là vì chính sự thiếu sót lầm lỗi chưa sửa chữa mà đến thế chăng hoặc là vì điều hòa trái lẽ mà hại đến hỏa khí chăng hoặc là hình mục qua luồng mà chưa được cứu xét rõ chăng hoặc là thuế dịch nặng nề mà nhân dân oán thán chăng nghĩ kỹ tội lỗi tất công nguyên do nếu không ban ơn thực để thỏa lòng dân làm thế nào mà đáp được lòng trời mà tiêu tai biến trong những điều khoan tha có tha thuế tha người trốn tổng trình và quân nhân trốn cho gia thú những việc kiện tụng mà bỏ đọng cho làm bản nói rõ lý do tâu trình lên mùa thu tháng bảy ngày hai mươi sáu giết thái úy lê khả và con là liên quát chú con lê khả là quát không nên lộn với chữ quát là con lê thụ hết chú tư khấu trịnh khắc phục và con là phò mã đối trịnh bá nhai mùa đông tháng 10, nước minh sai tránh sứ là hành nhân ti hành nhân biên vĩnh phó sứ là tiến sĩ trình huệ sang báo tin lên ngôi trước đây mi anh tông đi đánh phương bắc bị giã tiên bắt được em là thành vương kỳ ngục coi việc nước rồi tự lập làm, làm vua đổi niên hiệu làm cảnh thái cho nên sai bọn biên vĩnh sang báo tin ngày mười sai đồng tri đông đảo là chính chân trung thư hoàng môn thị lang là nguyễn đình mỹ thẩm hình viện là chi, phùng văn minh mừng lên ngôi nhâm thân năm thứ mười một nghìn bốn trăm năm mươi hai minh cảnh thái năm thứ ba mùa hạ tháng tư bắt giam thái nguyên lê thụ và con trai là lê thị vì thị làm phù chú thổ địa mùa thu tháng 7, ngày vì có tai dị xuống chiếu rằng mấy năm nay tai dị xảy ra luôn mùa màng liền mất dân vật không được thỏa sống chậm rất lấy làm sợ hãi Thức là tự chậm trên không biết thuận lòng trời dưới không biết phép cũ của tổ tông dùng quan không được giỏi làm việc có chỗ thiếu sót mà đến nỗi như thế nay muốn tiêu trừ tai biến đem lại hòa khí chẳng nên tuân theo phép cũ mà bỏ hết mối tệ đi. về các sự lễ nên làm thì phải làm những việc như người dùng người liêm năng, thải dân lũng, định định thưởng phạt, miễn các thuế, xét việc oan uổng, chiếu cố những người không vợ quá chồng cô độc một mình. Mùa đông tháng 10 năm mười nước Minh sai tránh sứ hành bộ Lang Trung Trần Kim, phó sứ là Hành nhân Ty Hành nhân Quách Trung Nam sang báo tin lập Hoàng Thái Tử và cho vấp lụa ngày 23 sai sứ sang nước Minh, tránh sứ là thẩm hình viện phạm du phó sứ là hàn lâm viện trợ học sĩ nguyễn Bá ký lễ bộ viên ngoại lang chu sa sang mừng mừng lập hoàng thái tử tránh sứ là trấn lôi quân chỉ huy lê thượng phó sứ là thị ngự sử lê chuyên sang tạ ơn cho vóc lụa quý dậu năm thứ mười một một minh cảnh thái năm thứ tư mùa xuân tháng 2, ngày mười đại xá thiên hạ thi hội các cử nhân trong nước cho bọn vũ ba triệt đồ tiến sĩ cập đệ mùa đông tháng 11 vua sai bồi thần là bọn Nguyễn Nguyên Kiều Nguyễn Thả Trần Doãn Huy sang nước minh nộp cống hàng năm ngày 21 vua mới thân kỳ trinh thân coi chính sự đổi niên hiệu đại xá cho thiên hạ lấy sang năm làm riêng ninh năm thứ nhất các điều ân xá thì có những việc tặng chức một bậc cho các công thần là Lê Lễ, Lê Bị, Lê Triển, cấp trăm mẫu quan điểm cho bọn Lê Sát, Lê Ngân, Lê Khả, Lê Khiêm, Trịnh Khắc Phục. Và thăm hỏi, cứu giúp những người không vợ, quá chồng, cô độc cùng là nêu khen những người nghĩa phu, tiết phụ. Giáp tốt Diên Ninh năm thứ nhất 1454 Minh Cảnh Thái năm thứ năm mùa xuân tháng riêng Đúc tiền Diên Ninh tuyển Đinh Tráng xung quân ngũ phát hải người già gồm làm số hộ Mùa hạ tháng năm dòng vàng hiển Ở dưới cối của nhà người ở cửa tây Miền Nghệ An lá trúc úa vàng Ất ỏi năm thứ hai 1455 Minh Cảnh Thái thứ sáu sai Phan Phú Tiên Soạn đại việt sử ký từ thời Trần Thái Tông Đến khi người Minh về nước mùa đông tháng 10, ngọc ma có con chuột to bằng con lợn tị, năm thứ minh cảnh thái năm thứ bảy, mùa xuân tháng riêng, ngày mùng ba, ban đại yến cho các quan lạng sơn vươn là nghi dân cùng dự tháng hai ngày mùng bốn ngự sử trung thừa là bọn phạm du học tâu đồng tổng tri kim vô vệ là lê quát không chịu dự phép kỳ hội tập quân Năm nay sai quân nhân bảy mươi người làm thuyền tư tổn phí tiền của quân mất 18 quan Xin hình quan đối chất xét thực mà chịu luận trị chị tội Liên quan tâu rằng Thần vốn là người làm hợp trước kia tự làm kinh về có chiếc thuyền riêng mục đáp Vì thần sắp có việc đi hộ giá nên năm nay có sai quân nhân sửa chữa lại Nếu bảo là làm tốn phí tiền của quân thì thần không biết Dù lại tâu rằng Bọn chúng tôi làm giữ chức ngôn quan không thể kiêng sợ người quyền thế Cũng không im lặng, không nói đúng như lời bệ hạ đã dạy Nay thần hạc đâu lê quát sai quân làm thuyền tư Thì bọn thần đã sai người trong đài dò hỏi lấy sự thực Lại bắt kẻ hỏi đầu ở quân ấy đến đoán khai Đều nói là việc có thật Nay lê quát bảo bọn thần đem việc tư ra đàn hạc Có phải là bọn thần lấy ân đoán mà nói việc đâu Nay mục sáu ban cho bọn đầu mục mường bường, bường áo và lụa theo thứ bậc khác nhau. Vì mục bồn bồn là cha, cha riêng cống đồ vật chú mang tức là bồn, bồn, bồn. mục đều chép là mang hết chú chỉ huy cho phụ đạo châu quy hợp là cầm công làm chấn viện thượng tướng quân sai viên ngoại lang trình giao đem chiếu chỉ đến dụ và cho chiếc áo màu đại hồng dệt kim hoa tuyến tròn mũ cao sơn đại thếp bạc yên ngựa ghế xếp án thư các thứ cương mục trụ chép là cầm nông là thổ tù châu quy hợp tức là bổn ban toàn thư chép là hợp châu soát nó chịu quy hết trụ chỉ huy cho bọn nhập nội tư đồ bình chương sự lê hiệu và nhập nội đô đốc bình chương sự lê hiệu coi giữ các việc thành trì ngày đêm nghiêm mật tuần phòng trong ngoài đúng phép chỉ huy cho bọn số đều mưa đá, 15, vua thân đem các quan bái Sơn lăng chỉ huy cho các quan coi bảy lăng ở Lâm Sơn rằng phàm các việc đền thờ cần phải thành kính tinh khiết như việc chặt cây chặt tre kiếm củi tế tầm, miếu bốn, con trâu đánh chống đồng quân lính họ gieo về nhạc vũ thì múa nhạc, bình ngô phá trận, văn thì múa nhạc, trừ hầu lai triều Chú, có lẽ tàn tích của bản nhạc múa này là điệu múa Xuân Phả, Làng Xuân Phả, huyện Thọ Xuân gần Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, hết chú. Đại tư đồ Lê Bí, đến làm lễ ở Miếu, Chiêu Hữu Vương và Trung Dũng Vương. Chú Chiêu Hữu Vương, tên là Học, Anh ruột Lê Lợi, Trung Dũng Vương, tên là Thạch, con Lê Học, hết chú. Dùng ba con trâu, thượng thư lệnh là Lê Khang, đến làm lễ ở Miếu, Hoàng Dụ Đại Vương, dùng một con trâu chú hoàng dụ đại vương theo toàn thư quyển một sáu tờ một ba b thì tên là trừ anh thứ hai của lê lợi hết chú phó sứ nội mật viện là đỗ thị việt chết ngày hai mươi một ban yến cho các quan đi theo hầu các quan nhậm chức ở ngoài và quan trí sĩ ở hành điện lam kinh thượng tiền theo thứ bậc khác nhau ngày hôm sau chỉ huy cho các đại thần bàn định đặt hiệu cho các miếu điện ở lam sơn tức là các sơn lăng chính điện gọi là điện quang đức điện sùng hiếu Hậu Điện, gọi là Điện Diện Khánh, lại sai quân phủ Thanh Hóa làm tẩm cung thờ Thái Hoàng, Thái Phi, ở sau Điện Lăng Lam Sơn. Ngày 30, vua từ Tây Kinh về đến Kinh Sư. Ngày hôm ấy có khí xanh vàng đỏ trắng như là cầu vòng ôm lấy mặt trời, chú Tây Kinh tức là Lam Sơn. Tháng 3, ngày mùng 2, sai bọn nhập nội đô đốc Bình Chương Sử là Lê Ê đến Điện giới chấn Thái Nguyên làm việc công cùng đi với Lê Ê e, có nhập nội đại hành khiển chi tam quán sự nhập thị kinh duyên là đào công soạn tây đạo hành khiển nguyễn hữu quang bắc đạo hành khiển là lê cảnh huy thẩm hình viện sứ là chính chân nội mật viện đồng chi là lê hoài chi khi đến đầu địa giới thái nguyên quan tam ti nước minh không đến là trở về bây giờ chấm thái nguyên tiếp giáp với địa giới châu phủ thái bình của tỉnh quảng tây chú châu tức là châu an Bình tiếp giáp với châu hạ tư lang chiến thái nguyên cương mục quyển mười tám hết chú đầu mục của chiến và của châu là nông kính và đàm khoan cướp giết người bắt châu bò lẫn của nhau để chiếm lấy địa giới cho nên có bệnh lạnh này mùa hạ tháng năm các quan chức lộ phụ huyện chào mừng xong rồi xin về. vua cho gọi và bảo rằng các ngươi làm quan về bảo dân cố sức làm ruộng xét kiện cần phải công bằng nếu có trộm cướp thì nên để lòng tìm bắt chứ nên nên cố ngày mùng tám bọn tuyên lĩnh mừng lộc là Xa La kinh lược sứ châu thuật mỗi là đạo sa chi châu việt là đạo la, la. quan sát sứ châu ngọc ma là cẩm kha đến dân sản vật địa phương đều ban cho tiền theo thứ bậc khác nhau Ngày 15 chỉ huy cho các đại thần và quan văn võ trong ngoài rằng, làm tôi phải hết sức vụ đại thần để giúp đỡ vua điều hòa âm dương tiến người hiện tại đuổi kẻ không tốt để mưu việc chính trị. Quan quản quân các vệ thì phải yêu thương quân lính luyện tập võ nghệ không được bắt làm việc riêng thu góp nhiễu hại bớt xén quân nhu mà làm ơn riêng các quan hành khiển năm đạo thì phải nói rõ việc lợi việc hại phân biệt người hay người giờ về dân mệnh chính sự sổ sách kiện tụng cần phải xử trí theo lẽ phải không được theo ý riêng bỏ lẽ công mà hại đến trị thế quan phong kiến thì phải sửa điều lỗi chữa điều lầm gạn đục khơi trong không được lấy lòng riêng mà bàn việc hay nhút nhát lặng thinh chú phong kiến chỉ quan người sử đại nội viện thì phải tuân theo pháp điển tận không được dựa vào phép mà làm bậy có sự cầu xin quan xét hình thì phải tra xét minh bạch tỏ rõ cần được thực tình không được nhận lời gắm và lấy đút để nỗi có sự chậm trễ an mùa. các quan phủ lộ châu huyện phải tuyên bố đức ý của chiếu đinh chăm sóc nhân dân trong bộ hạt kiện tục thuế dịch phải cho lên hết công bằng không được lấy tiền của su mị quan trên để mong thăng tiến. Các quan điện tiền, điện hậu, các cục, các khố thì phải kiểm xét thu nộp, không được bỏ công mưu tư, xẻn xéo, đục khoát. Học quan thì phải kính giữ, học quy, dạy bảo học trò, được thành tài không được buôn trôi ngày tháng, bỏ bế ngày học. Còn các quan, các ti cục thử cũng phải chăm lo công việc, không được lười biếng cầu may, phàm trăm quan các ngươi đều phải kính theo làm đúng chỉ huy này. Ngày 21 chỉ huy cho các quân điện tiền và tổng chi các chấn năm đạo đều biết rằng hội tập quân lần này các tướng các quân lính đến sơn trường gỗ phải cùng nhau để lòng đốc áp để chặt được đúng phép. Còn thì ở thổ phận của mình để điểm mục sửa sang khí giới luyện tập võ nghệ không được để cho quân nhân long đường xá và bắt đóng góp sai làm việc riêng. Ngày 22 nhập nội thiếu úy tham chi chính sự là Lê Lăng dân dân lễ vật cưới đa quốc công chúa cho con trai của lăng là lê bộc làm phò mã đô ý, lại cho áo tước hầu và ngựa trong nhà vua nước đầm ở lam kinh sắc đỏ ngày hai mươi ba cấp cho các thân vương công chúa đại thần các quan văn võ tiền thuế bằng thiếu thứ bậc khác nhau đô đốc tây đảo là lê liệu tô rằng thần thường thấy dân gian bách vì khốn khổ tuy một đồng tiền nhỏ cũng coi bằng 10 đồng vì thế thần xin từ không nhận tuế bổng bệ hạ không cho thần là có tội đặc ân cho năm mươi họ lại có tiền bổng hàng năm thì thu nhập tất nhiên lại nhiều thêm nay đương cấp cho các quan tiền tuế bổng thần xin từ không nhận ngày 28, có thánh chỉ cho xã chính đào xác huyện Chí linh thuộc bộ nam sách thượng rằng vợ hóa của nguyễn văn điều là tiết phụ cho cấp bảng vàng treo ở cửa làng để nêu khen và miễn dịch cho con cháu đều mười người ở nhà để phụ dưỡng. Ngự sử trung thừa là phạm du phó trung thừa là trình văn huy giám sát ngự sử là bọn trình sát bùi hiệu hợp tô quản lĩnh quân nghĩa vũ vệ là nguyễn nguyên thông trong kỳ hội tập quân năm nay sai quân nhân làm việc tư còn thì cho về nhà để lấy tiền cho mình xin trị tội để gian người khác tháng 6 tha cho Lê Thụ ra khỏi ngục mùa đông tháng 10 ngày 25 sai bùi thần Lê Văn Lão Nguyễn Đình Mỹ Nguyễn Cư Đạo đặng Huệ có sách là vận sang nước minh nộp cống ngàn năm và tạ ơn ban cho áo mũ tháng 11 có con hổ vào chùa Diên Hiệu trong thành sai quân ngự tiền cầm giáo bắt giết đi Đinh Sỉu năm thứ tư mùa 1457 Minh Thiên Thuận năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng cảnh thái đế nhà Minh bị ốm Bởi tôi là Vũ Thanh Hầu Thạch Hành cùng với trưởng binh đô đốc là Trương Nghê, Nghê là con của Trương Phụ. Cả đô ngự sử là Dương Thiện, Phó đô ngự sử là Từ hữu Trinh đón Thượng Hoàng tức anh Tông Lai lên ngôi, đổi niên hiệu làm thiên thuận. Tháng 2 ngày mùa 1 nước minh phế, cảnh Thái Đế lại làm thành vương về ở Tây Cung. Tháng ấy ngày 19 thành vương mất. Các phi tần là bọn đường thị đều ban cho lộ hồng để tự tử chôn theo thành vương Ngộ thu từ tháng 8 đến tháng 9 gió to Tháng 9 ngày 26 nước minh sai chính sứ là thượng bảo tự khanh kiêm hàn lâm viện thị tộc hoàng gián Phó sứ là thái bộc tự thừa châu doãn long sang báo tin anh tông lại lên ngôi và lập hoàng thái tử cùng ban cho vóc lụa mùa đông tháng mười ngày mười bốn vua sai chánh sứ là nam đạo hành khiển tả đạo ngôn chi quân dân bạ tịch lê hy cát phó sứ là bọn hàn lâm viện thị giảng trị thiết trường trung thư khởi ư xá nhân nguyễn thiên tích giám sát ngự sử trần xác sang nước minh mừng lên ngôi và lập hoàng thái tử cùng tạ ơn cho vóc lụa lê hy cát là người lam sơn huyện lương giang chú nay là huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa hết chú mậu dần năm thứ năm một ngàn năm trăm 1458 Minh Thiên Thuận thứ 2 thi hội các cử nhân trong nước cho bọn Nguyễn Văn Nệ Đỗ tiến sĩ xuất thân năm kỷ vạo thứ 6 1459 Minh Thiên Thuận thứ 3 mùa đông tháng 10 ngày mùng 3 lạng Sơn Vương Nghi Dân đêm bắc thang chia ba đường lên thành cửa đông vào trộm trong cung cấm vua và tuyên tờ khoảng Thái Hậu đều bị giết trước kia vì mẹ sinh ra Nghi Dân là Dương Thị Bí có tội với Thái Tông nên Nghi Dân không được lập mới ngầm chứa mưu giòm ngó ngôi vua Cùng với bọn đồ đảng là Phạm Đồn, Phan Ban, Trần Lăng Sướng xuất bọn vua lại hơn 100 người Nhân đêm bắc thang vào thành lẹn vào công cấm Vua bị giết Này hôm sau Hoàng Thái Hậu cũng bị giết Nội nhân thị hậu phó trưởng là đào biểu cũng chết Bây giờ Lê Đắc Ninh là đô chỉ huy dự cấn binh đương phiên trực Không biết đem quân ra trước ngăn giữ Lại đem quân giúp kẻ phản nghịch cho nên nghi dân tiến được ngôi Mà các quan văn võ phải nuốt hận ngập đau nhân dân bốn phương như mất cha mẹ Đến năm quang thuận thứ nhất mùa đông tháng 10 ngày 24 Làm lễ chiêu hồn chôn vào mục lăng ở Lam Sơn miếu hiệu là nhân tông Dân tôn hiệu là khâm văn nhân hiếu tuyên minh thông dệ tuyên hoàng đế Lời bàn của Phan Phú Tiên hay Phan Phú Tiên Nhân tôn tuổi bé lên ngôi trong có mẫu hậu buông dèm nghe việc ngoài có đại thần cùng lòng giúp trị Cho nên trong khoảng 17 năm thiên hạ Thái Bình uh, vui nghiệp đáng gọi là vua nhân tử Kịp đến năm cuối bị bọn vô lại đồn ban sướng xuất khiến lệ đức hậu nghi dân đêm bắt thang vào thành lẻn vào cung cấm Vua và tiên tử Hoàng Thái Hậu đều bị giết đáng thương thay. Lại xét bài chung hưng ký năm quang thuận Nói nhân tôn mới 2 tuổi sớm lên ngôi vua thái hậu là Nguyễn thị là gà mái gáy mai đô đốc lê khuyển là thỏ khôn giữ mạnh vua đàn bà mắt quáng buông dèm ngồi trốn thâm quê bọn họ ngoại lòng tham giúp ngược hoành hành trong nước kẻ thân yêu giữ việc đệ hối lộ công khai việc văn giáo thư băng tan hiện tại bó cánh túc nho như lý tử tấn trình thuấn du thì đưa vào chỗ nhàn phường rốt độc như ông nổi dậy cho chó chuột nhe răng tể thần như lê sũng lê sát thì dốt đặc không biết phân biệt lục xúc trưởng binh như lê điên lê luyện thì mù tịt chẳng hiểu rõ bốn mùa người giỏi như trịnh khả khắc phục thì vội giết đi người tài như nguyễn mộng tuân thì ném vào hạ tại oan đuồng không cứu đâu được công việc đều đổ nát dần văn giai như đào công soạn tuổi gần tám tuần tế thần như lê ê, ê, ê không biết một chữ người trẻ không biết nghĩ tự ý làm càn người ra chẳng chết đi thành ra tai hại bán quan mua mục ưa giàu khét nghèo hiện tại là giường cột của triều đình chẳng còn ai cả văn chương là khí vật của nhà nước hoang phế hết rồi kẻ xiểm định được nghe theo bọn Dao Bút được bổ dụng hành khiển là Nguyễn Hữu Quang nội mật là Lê Hoài Chi hoạn quan trưởng năm sáu bọn mà không người đóng cửa cho nghiêm Dao Bút chú chỉ bọn lại điển ti thuộc ngày xưa chưa có dùng mảnh tre mà viết chưa có giấy dùng mảnh tre mà viết lấy dao để dọc những chữ viết sai mà viết lại do đó người phụ trách biên chép dùng cả bút lẫn dao hết chú nội mật là lê hoài chi hoạn quan trưởng năm sáu bọn mà không người đóng cửa cho nghiêm cấm vệ là lê đắc linh chỉ huy là lê hoàng dục vệ sĩ có tám chín đoàn mà không ai mang mỏng đến đỡ lòng người sôi nổi đường xã xôn sao họ ngoại như văn lão xương lê lòng như quỷ quái vị không như trần liễu đỗ tư ai chẳng cười chê cửa thì đơn sơ tay cũng phá nổi bèn đem quân như cú như cáo ngầm lập mưu phản nghịch cướp ngôi bọn tặc thần phạm đồn phan ban trần lăng ngô trang và phường chó lợn hơn ba trăm người đêm bắc thang lên tường vào trộm như nơi không người vua và hoàng thái hậu đều bị giết đáng thương thay Ngày mùng 7, Lạng Sơn Vương nghi Dân tự lập lên làm vua, lên ngôi hoàng đế đại xá thiên hạ, đổi nhân hiệu làm thiên hưng Từ ngày mùng 3 tháng 10 trở về trước là Diên Ninh năm thứ 6, từ ngày mùng 7 trở về sau là thiên hưng năm thứ nhất của nghi Dân. Cho các quan văn võ trong ngoài ra một tư, lời văn đại xá Nghị nói rằng chẵm là con trưởng của thái tôn văn hoàng đế ngày trước đã làm hoàng thái tử không may tiên đế đi tuần ở miền đông bỗng băng ở ngoài nguyễn thái hậu muốn vững quyền vị ngầm sai nội quan là tạ thanh dựng băng cơ làm vua cho chẵm làm phiên vương đến sau tạ thanh tiết lộ việc ấy lây Lê lên thái úy trịnh khả và tư không trịnh khắc phục bèn đem giết đi cả để hết người nói ra cho nên từ đó đến giờ hạn sâu liên tiếp tai dị xảy ra luôn đói kém lưu hành nhân dân khốn cùng diên ninh được biết không phải là con của tiên đế, chú Ninh tức là nhân tông và lòng người lìa tàn ngày mùng tháng năm nay khiến chấm thay ngôi, chấm nhờ trời mến yêu tổ tông giúp đỡ các vương và đại thần cùng các quan võ trong suy tôn xin chấm lên núi đại thống hai ba lần khuyên mời chấm không thể đừng ngày mùng 7 tháng 10 năm nay lên ngôi đổi niên hiệu làm Thiên Hưng Tháng ấy, nghi dân sai Lê Cảnh Huy, Nguyễn Như Đổ, Hoành Thanh, Nguyễn Ngư Tư, Sáng Đức Minh nộp cống hàng năm và xin bỏ việc ngầm bò Ngọc Trai. Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, Lương Như Học, Trần Bá Linh, Sáng Đức Minh xin phong. Xét bài văn miêu mục lăng do Nguyễn Bá Kỳ soạn nói rằng Vua, tức là Lê Nhân Tông, thần sắc, anh tuấn, dung dáng đúng đắn, mỗi khi tan trầu thân đến kinh riêng đọc sắp, mặt trời sẽ về tây mới thôi khi đã thân coi chính sự chính trị thì tế thần kỳ thờ tôn miếu đối với thái hậu dốc lòng hiếu lễ đối với anh em hết lòng thân yêu hòa thuận với họ hàng kính lễ với đại thần tôn chuộng nho thuật xét lời gần nghe lời xa chăm chính sóc sự cẩn thận thưởng phạt trọng việc nông tang chuộng nghề gốc rễ hết lòng thương dân không thích xây dựng không chơi săn bắn không gần thanh sắc không ham tiền của hậu đối với người bạc đối với mình Bên trong yên tĩnh bên ngoài thuận lòng răn cấm tướng ngoài biển không gây hấn khích. Đến khi Chiêm Thành hai lần cướp châu hóa thì sai tướng đem quân đi đánh bắt được vua Chiêm là Bí Gai. Nước lớn sợ uy nước nhỏ mến Đức. Phàm chính sự đều nói phép cũ, đều có sẵn phép. Sai đình thần họp bản tất cả rồi sau mới thi hành. Cho nên chính trị hay giáo hóa tốt khắp ra bốn biển chăm họ mến Đức đời được Thái Bình. Ừ ngày băng đình lình nhân dân như mất mẹ kể ra tính chất của vua như thế mà bị biến cố như thế hả chẳng phải như trời đất lớn thế mà người còn có chỗ bất mãn ư như vậy là chúng ta kết thúc cái phần dân tông tuyên hoàng đế ở đây và tiếp theo là quyển số một hai thuộc kỷ Lê Thánh Tông thuần hoàng đế phần thượng tức là phần Thánh Tông vua Lê Thánh Tông sẽ chia ra làm hai phần phần thượng và phần hạ còn nhi dân chỉ được chép làm phần phụ kỷ bởi vì các nhà sử học phong khiến là không coi là vua chính thống cho nên là tiếm hiệu bởi vì làm vua cướp ngôi Thánh Tông thuần hoàng đế phần thượng Vua Húy là Tư Thành, lại Húy là Hạo Con thứ tư của Thái Tông Ở ngôi 38 năm, thọ 56 tuổi Trôn ở Chiêu Lăng Vua sáng ngập chế độ, văn vật khả quan Mở mang đất đai, cõi bờ khá rộng Thực là bậc vua, anh hùng, tài lượng Dù vũ đế nhà Hán, Thái Tông nhà Đường Cũng không hơn được song công việc thổ mộc quá chế độ xưa Tỉnh như anh em, thiếu lòng nhân đái Đó là chỗ kém Mẹ là quang thục Hoàng Thái Hậu Ngô Thị, người động Bàng huyện Yên Định, Phủ Thanh hóa Đầu Thái Hậu còn làm tiệp dư, đi cầu tự chiêm bao thấy trời cho người tiên đồng rồi có thai. Tục truyền rằng Thái Hậu khi sắp cữ vì mỏi mệt tiếp đi, chiêm bao thấy đến chỗ Thượng Đế. Thượng Đế sai một tiên đồng xuống làm con Thái Hậu. Tiên đồng ngần ngừ không chịu đi, Thượng Đế giận, lấy cái hốt ngọc, đánh vào chán chảy máu ra. Sau tỉnh dậy thì sinh ra vua, ở chán hình như có vết ấy khi chiêm bao mãi đến khi chết, vét thấy vẫn còn năm nhâm tuất đại bảo thứ ba tháng bảy ngày hai mươi sinh ra vua, vua sinh ra tư trời dạng dỡ thần sắc anh dị tuấn tú sáng suốt trượng trạc, thật là bậc thông minh đáng làm vua, bậc trí dụng đủ giữ nước năm thái hòa thứ ba phong làm bình nguyên vương, vương làm phiên vương vào ở kinh sư hàng ngày cùng với các thân vương ở kinh diên học tập. Bấy giờ qua ở kinh diên là bọn trần phong thấy vua dáng điệu đứng đắn. Thông minh hơn người Trong lòng cho là người khác thường Vua lại càng tự che giấu Không lộ anh khí ra ngoài Chỉ vui với sách vở đời xưa nay nghĩa lý của thánh hiền Tính trời sinh chi Mà sớm khuya không rời quyển sách Tài năng lỗi lạc Mà chế tác lại càng lưu tâm Ưa điều thiện, thích người hiền Chăm chăm không mỏi Tuyên từ Thái Hậu yêu như con mình đẻ ra Tuyên từ Thái Hậu chú Là mẹ của Lê Nhân Tông ấy. Yêu như con mình đẻ ra, nhân tông cho là em hiếm có. Đến khoảng năm Diên Ninh, nghi dân tiếm ngôi đổi phong vua, làm gia vương và làm nhà ở bên hữu nội điện cho. Không bao lâu đại thần là bọn Nguyễn Sĩ Đinh Liệt cùng nhau đem cấm binh, đánh bọn đồn ban rồi phế nghi dân đón vua lên ngôi. Bây giờ vua 18 tuổi, vào nối đại thống tự xưng là thiên nam độc chủ, biểu hiệu là thánh tông. Canh Thìn năm Quang thuận thứ nhất, 1460 tháng sáu trở về trước, nghi dân tiến sưng là Thiên Hương năm thứ hai, Minh Thiên Tọan năm thứ tư. Mùa xuân tháng hai, nghi dân bàn đặt phủ huyện, có sao trội mọc ở phần sao dực. Nghi dân chia đặt sáu bộ, sáu khoa và các quan phủ huyện châu. Mùa hạ tháng năm, sao suy view như lá cờ trắng hiện ra từ phương đông sang phương tây tỏa sáng ngang trời. Ngày mùng sáu. Tháng sáu Đại Thần là bọn Nguyễn Sĩ Đinh Liệt, sướng nghĩa giết bọn phản nghịch là đồn, ban, ráng nghi dân làm thức hầu đón ra vương lên ngôi hoàng đế, nghi dân cướp ngôi mới được 8 tháng, tin dùng kẻ gian định, giết hại bể tôi cũ, pháp chế của tổ tông thay đổi hết thầy, người hoãn trời giận. Bây giờ các Đại Thần có công lao cũ là Khai Phủ Nghi Đồng, Tam Ti Nhập Nội kiểm hiệu Thái Phó Bình, Trương Quân Quốc Trọng Sự Á, Quận Hầu là Nguyễn Sĩ và Đinh Liệt nhập nội kiểm hiệu bình chương quân quốc trọng sự thượng hầu lê lăng tư mã tham dự triều chính đình thượng hầu lên niệm tổng chi ngự tiền hậu quân ná hầu lê nhân thuận tổng chi ngự tiền trung quân quan nội hầu lê nhân khoái tổng chi ngự tiền thiện trảo các quân quan phục hầu trịnh tân sái thiên chi bắc đạo quân dân bả tịch trịnh đạc điện tiền thi đô chỉ huy Nguyễn Đức Chung thiết đột tả quân đại đội trưởng Nguyễn Yên, nhập nội đại hành khiển Lê Vĩnh Trường điện tiền chỉ huy Lê Yên, Lê Giải cùng bàn với nhau rằng nay Lạng Sơn vương nghi dân rất là vô đạo đem bọn vô lại của mình là phạm đồn phan, phan ban nhân đêm bắc thang trèo và thành vào cung cấm giết vua và quốc mẫu hoàng thái hậu tội ác không gì to bằng bọn chúng ta là bề tôi hơn kia mắt trông thấy việc ấy đáng phải chết theo với xã tắc mà lại ở dưới kẻ bộ nghịch đứng ở trong triều kẻ cướp ngôi giết vua là người nhân của đời Còn mặt mũi nào trông thấy vàng nữa vừa chào sau lui ra đều ngồi ở nhị sự đường ngoài cửa sùng vũ bọn nguyễn sĩ sướng nghĩa giết chết kẻ thù nghịch là đồn và ban ở trước nhị sự đường rồi sai đóng các cửa thành mỗi người đem cấm binh dẹp yên nạn trong giết kẻ phản nghịch là bọn trần lăng hơn một trăm người các đại thần đã giết bọn phản nghịch cùng bàn với nhau rằng ngôi trời là khó khăn của báo rất quan trọng nếu không phải là người có đức lớn không thể đương nổi nay ra vương tư trời tông tuệ tài lược trầm hùng hơn cả mọi người các vương không ai bằng lòng các vương không ai bằng lòng người đều thuận thuộc đủ biết ý trời đã giúp ngay ngày hôm ấy đem kiệu đến đón vua ở gia đẻ có sách chép là tây đẻ chú gia đệ là chúa phủ đệ của gia vương bàn định với nghi dân làm lệ đức Hầu, lời xét có sách chép là khi đã giết bọn phản nghịch trần lăng rồi lê lăng lấy lụa đưa cho nghi dân bắt phải tự tử thắt cổ chết đã giết nghi dân rồi đến đón cung vương là khắc xương cung vương cố ý tối chối từ bèn đoán vua ở tây đệ về nên lên ngôi sau khi vua nghe lời dèm cung vương phải chết ngày mùng ba vua lên vô ở điện Tường quang hiệu là quang thuận năm thứ nhất đại cho thiên hạ tặng nội biểu tức một tư và năm mẫu ruộng công để thờ cúng, trả lại vợ con điền sản để người tử tiết chị tội lên đắc ninh vì đắc ninh giữ cấm binh không biết bảo vệ xã tắc là đem binh giúp kẻ phản nghịch chị để dân kẻ bất trung. vua đã lên ngôi làm lễ phát tang cho nhân tông và thái hậu ngày tân mùi làm lễ cáo miếu đem nhân tông lên thờ phụ ngày quý kim sách dâng tôn hiệu cho nhân tông là không văn nhân hiếu tuyên minh hoàng đế miếu hiệu là nhân tông dâng tên hiệu cho thái hậu là nhân ý chiêu túc hoàng thái hậu mưa ấy, trời mưa to từ mùa xuân đến không mưa khi dứt nhân tông lên thờ phụ rồi mới mưa mùa thu tháng bảy lấy ngày sinh của vua làm sùng thiên thánh tiết chỉ huy cho bọn quan là đội mật đàn bà nội mật các nội nhân công ty rằng từ nay về sau nếu Thấy chứa chỉ và các việc trong cung không được tiết lộ ra trước cho người ngoài và vợ con họ hàng biết, chỉ huy cho các vệ quân Nam Đạo, các phủ chấn, các tổng quản, tổng chi các quân rằng Phàm có nhà nước tất có vũ bị, nay phải theo đúng trận đồ của nhà nước đã ban ở trong địa phận của vệ mình sửa sang đội ngũ cho nghiêm trình, dạy cho biết phép đi đứng đâm đánh biết rõ, tiếng chiêng tiếng chống hiểu lệnh khiến quân lính tập quen cung tên, không quên vũ bị tháng tám chỉ huy khiến yết đảng người nào nguyên là họ trần phải kiêng tân quý đổi làm họ trần cả chỉ huy cho quân dân sắc một ở các phủ lộ trấn châu huyện động sách trang rằng người nào có nhiều thóc tình nguyện dâng lên thì trình báo với quan tư cai quản rồi làm danh sách tô trình lên tùy theo số thóc dâng nhiều hay ít mà trao cho quan tước. từ hai trăm hộp thì cho làm quan tránh thất phẩm quan nhàn quan tản một trăm năm mươi hộp thì cho làm quan tổng thất phẩm nhàn tàn một trăm học thì làm quan tổng bát phẩm nhàn tàn con họ đều được miễn tuyển lính nếu dân bảy mươi học thì thưởng tước một tư chỉ được miễn bản thân thôi chú cứ một quyển mười chú rằng thưởng một tư là thưởng hàm tổng kiều phẩm chức nhàn tản chú tháng chín ngày hai mươi một sai bồi thần là bọn đinh lan nguyễn phục nguyễn đức tổ sang Đức minh tâu việc mùa đông tháng mười ngày mùng một sai bồi thần là bọn nguyễn nhật thăng phan duy trinh nguyễn tự sang Đức minh xin phong trình những người có công trong việc tháng sáu tức là việc nghi dân tổng đốc viện sĩ và đồng đốc đinh liệt tâu bày các quan trong các phiên các quân trong ngự dinh và tên họ của những người trước sau sướng nghĩa chém bọn nghịch thần đồn ban sướng nghĩa trước và hạ thủ đầu tiên là lê nhân thuận có công chánh lịch lăng xướng nghĩa là bọn trịnh đạc nguyễn đức trung lê yên chú lê yên quyển cư mục quyền một chín chép là nguyễn yên lê vĩnh trường lê bôi lê giải có dự bàn là bọn lê bảo lê quyết trung lê nhân quý cho đến lê lật là bốn mươi chín người lại trình bày công của nguyễn trợ nguyễn ngân lê sư lộ cộng sáu người Phong công thần Nguyễn Sĩ làm quỳ quận công, Đinh Liệt làm lâm quận công, Thái Bảo Sơn lễ hầu lên Niệm làm thái phó kỳ quận công. Lê Thọ Vực làm tả đô đốc tham nghị triều chính, trưởng điện tiền ti Nguyễn Lôi làm hữu đô đốc trưởng hành bộ. Lỗi là con của Nhữ Lãm Lê Khang làm văn trấn hầu. Chỉ huy Ê. cho các quan trong ngoài rằng viên nào con đáng được tập ấm mà không có con trai thì cho nuôi con người thân thích cùng họ chỉ một người được tập ấm ngày một một ban biển ngạch cho người hiếu đế là nguyễn liêm ở xã mô xá huyện ứng thiên và tha phú dịch cho bản thân sai quan huyện sở tại làm cửa lầu để treo bảng vang chỉ huy cho các quan phủ lộ trấn châu huyện rằng ai ở cõi biên giới thì phải dự qua mẹ cẩn thận không được thông đồng với người nước ngoài cấp dụng thí nghiệp cho ba mươi viên công thần số mẫu theo thứ bậc khác nhau lê lăng ba trăm mẫu lê niệm hai trăm mẫu lê nhân thuận một trăm ba mươi mẫu Lê Thọ Vực, Lê Sư Hồi, Lê Nhân Khói 150 mẫu, từ chỉnh văn sái trở xuống theo thứ bậc khác nhau. Cương mục quyển 19, chú chép là Lê Nhân Thuận 150 mẫu, loại Lê Thọ Vực đều 130 mẫu. Chúng ta sẽ dừng video số 44 tại đây và sẽ tiếp tục. À, video tiếp theo video số bốn mươi năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. dan khu chot dai viet hoàng đế phân thượng, sắc cho bọn thể thần Lê Xí, tâu thăng các công thần và các quan lại trước hay đã chết được cho quốc tính hay không, cùng số con trai của họ chưa được thăng bổ về hạng đã được cho quốc tính thì từ bọn Lê Quán Chi, con trai của Thái phó Lê Liệt, Lê Văn Lão, con trai của Lê Bí trở xuống cho đến Lê Kỳ, con trai của Lê Luyện về hạng chưa được cho quốc tính thì từ Nguyễn Sư Hồi, con trai của Nguyễn Xí. Cho đến Lê Lộng, con trai của Lê Đa Mỹ. Về hạng đã chết rồi cho được quốc tính thì từ Lê Muộn, con trai của Lê Văn Lê Dư, con trai của Lê Bôi. Cho đến Lê Văn Cấn, con trai của Lê Nhựa Soạn. Đã chết mà chưa được cho quốc tính thì từ Lê Văn Thiết, con trai của Lê Chuẩn, Lê Văn Lân, con trai của Lê Thiết. Đến khi bọn xới dâng tờ tâu lên vua dụ rằng đã xem hết tờ tâu trong ấy có đoạn nói xin cho bọn Lê, Lê Thụ Đỗ Bí, Lê Ngang theo như lệ công thần đã mất rồi nhưng câu ấy còn có thể bẻ lại được là vì vào khoảng năm Diên Ninh Đỗ Bí, Lê ở chức cao nhất và hạng tẻ thần Lê Ngang Lê Thụ, tay cầm cấm quân giữ việc an nguy của nhà nước đáng lẽ phải dẹp tan loạn tặc chuyển nguy thành an mới phải lại cặp đôi với con gà đầu ở trong đồi cho cá cành lọt ra ngoài lưới Đến sau tính việc không cẩn mật đến lỗi phải phơi thây ở cạnh đường chú khi nghi dân đã rồi bọn phụ đại thần bí lê, lê lê ngang lê thụ mới lập mưu giết nghi dân mưu tiết lộ đều bị giết cả Cương mục quyển hết chú thế thì bọn bí ngang trọng tội lại thêm một tội khác nữa so với thiệu thuấn Triệu Thuấn giết vua ngày xưa có khác gì? Sao ngang được với các công thần đã mất? Chú! Thời Xuân Thu, Triệu Thuấn làm chính khách của nước Tấn. Linh công vô đạo muốn giết Thuấn, Thuấn trốn đi. Triệu Xuyên là anh em họ với Triệu Thuấn giết Linh Công đón Thuấn về phục chức. Vì Thuấn không giết bọn thí nghịch là Xuyên, nên Thái tử nước Tấn chép là Thuấn giết vua vì là cùng một trí với Xuyên. hết chú! Ngày 24 làm lễ chiêu hồn nhân tông ở bên hữu Vĩnh Lăng, gọi là Mục Lăng. Lại sai Trung Thư Sảnh, Trung Thư Lệnh, Chi Tam Quán Sự, Nhung Chi, Học Sinh, ngự Tuyền, Nhị, Cục Kinh, Sao Ý là Nguyễn Trực. Trung Thư Sảnh, Trung Thư Lệnh, Nhị, lang Nhập, Thị, Kinh, Diên, Kiêm, Quản, Cận, Thị, Chỉ, Hậu, Các Cục, Thượng, Kỵ, Đô Ý là Nguyễn Bá, Ký, Cùng Bài, Văn Bia, Mục Lăng ngày hai chỉ cho hình quan rằng từ nay về sau xét việc kiện tụng mỗi tháng ba trình lên để quyết định lấy thế làm chế độ nhất định mãi mãi. tháng 12, sai thái phó lê liệt thái phó lên liệu thái bảo lê lăng đem các quân chia đường đi đánh họ cầm chú họ cầm tức là họ cầm trưởng của buồn man mục 19, chú. tuyển ninh tráng có tên trong sổ bổ vào ngôi quân ngũ gộp làm sổ hộ lấy nguyễn như đổ làm thượng thư lại bộ. Sắp cho Trung Thư sinh lệnh Thị lang nhập Thị Kinh Diên kiêm quản cận Thị Tri Hậu, các cục thượng kỵ đô úy là Nguyễn Bá Ký, Hoàng Môn Thị lang kiêm quốc sử viện đồng tu quốc sử là Hoàng Sân Phu, xét định chữ quý tôn miếu và tên vua. Năm Tân Tị thứ 2, 1461, minh Thiên Thuận năm thứ 5, mùa xuân tháng riêng, ban ra chữ quý tôn miếu và tên vua quý tôn miếu có chín chữ hiền tổ quý là đinh hiền từ quý là quách tuyển tổ quý là khoáng trinh từ quý là thương thái tổ quý là lợi cung từ quý là trần thái tôn quý là long Tuyển từ quý là anh nhân tông quý là cơ tên vua hiện nay quý là thành quang thục hoàng thái hậu quý là giao Tháng 2, vua ngự về Tây Kinh, bái Yết Sơn Lăng. Tháng 3, ngày 11, đêm xét đánh ở cửa Thừa Thiên. Ngày 19, vua và các quan bỏ áo chiều làm lễ tạ ở Điện Thừa Thiên. Chỉ huy cho các quan phủ huyện Lộ Trấn Xã rằng, từ nay về sau, về việc làm ruộng thì nên khuyên bỏ quân dân đều chăm nghề nghiệp sinh nhai, để đủ ăn mặc không nên bỏ nghề gốc theo nghề ngọn, cùng là giả tháp bôn bán kỹ thuật chơi bời dầu đông dài, Người nào có ruộng đất mà không chăm cấy trồng thì quan tư cai quản bắt trình trí tội. Mùa thu tháng 7 ngày 11 động đất. Chỉ huy cho các sứ phủ lộ rằng chùa quán nào mà không có ngạch cũ thì không được tự tiện làm mới. Cấm người sang nước hèn không được sưng hô cản bệnh. Sắc dụ cho quan lại bộ là bọn Nguyễn Như đồ và Nguyễn Thiện rằng Đăm ngoái các ngươi nhận lời thỉnh thác của độ bất một, tâu xin cho làm tổng chi vệ Bắc Bình. Rồi lại bàn tán, trong chiều sơ nổi các ngươi lại xin tâu cho bất một, lấy hàm tổng binh vệ về nghỉ, việc ấy làm gian quá lắm. Tháng 8 ngày 11, hoàng tử trưởng là Tranh sinh, sau này chính là vua Lê Hiến Tông, mẹ là con gái thứ hai của Nguyễn Đức Trung. Năm trước tuyển vào cung làm sung nghi, chú, sung nghi trong hạng tam sung, sung nghi, sung dung, sung viên của ngạch kiểu tân. Theo, theo như cương mục quyển 23. Ở cung Vĩnh Ninh sau tôn làm trường lạc là Hoàng Thái Hậu. Mùa đông tháng 10 ngày 21 có sắp dụ Thái Bảo Lê Lăng. Trước đây vua đã sai tránh trưởng Nguyễn Lôi đem bạc lạc thưởng cho Lê Lăng và sắc dụ rằng ngươi nên cẩn thận về sau như trước phải thanh liêm phải công bằng đến đây lại xác dụng rằng tính khí của ngươi cứng sẵn quá ngoài mặt thì kêu căng mà trong lòng thì xung đựng vì thế chơi người nào không bằng lòng thì đẩy xuống dưới suối người nào chiều ý mình thì để đặt lên trên đầu gối mọi người không ưa chẳng vì thế ư vua dụ bảo đô ngự sử đài là ngô sĩ liên và nhân nhân thọ rằng ta mới coi chính sự sửa mới đức tính tuân theo điển cũ của thánh tổ thần tông nên mới đầu xuân tế giao ngươi lại bảo tổ tông đặt ra tế giao cũng không đáng theo ngươi bảo nước ta là hàng phiên bang đời xưa thế là ngươi theo đạo chết mang lòng không vua và lại khi lệ đức hầu gúp ngôi sĩ liên không giữ chức ngự sử đấy sao ưu đãi long trọng lắm, nhân thọ không dự trong triều chính đi sao, chức nhiệm cao lắm, nay lại đức hầu bị tay ta mà mất nước, ngươi không biết vì ăn lộc mà chết theo, lại đi thờ ta, nếu ta không nói ra trong lòng ngươi không tự xấu hổ mà chết ư, thực là kẻ gian thần bán nước. Tháng 11, đại xã thiên hạ. Vì là tháng 8 rồi mới rồi, sinh thái tử. Mùa đông tháng 12, ban các điện đại cáo từ phủ đến châu huyện Trang, mỗi nơi đều một bản. Cấm thuộc lại, không được tự tiện bóc riêng. Các sứ điểm dán kín và không được tự chia nhau, được cất giữ mang về nhà cùng là cho người ngoài sao chép lại. Lấy Lê Lộng làm đô đốc bình trương sự, Lê Chấp Trung làm đô đốc, Trịnh Văn Sái làm đô đốc tham dự triều chính, trưởng Điện Tiền Ti Vũ Lãm làm hành lâm viện trực học sĩ hàn lâm viện học sĩ nguyễn đình mỹ làm quyền thượng tư lễ nghi viện nhâm ngọ năm thứ ba một nghìn bốn trăm sáu mươi hai minh thiên thuận năm thứ sáu mùa xuân tháng riêng sửa định lại nghi chú lễ tiến biểu và bái bài chú bái bài lễ tiến biểu lễ dân biểu lên vua lễ bái bài ngày sinh nhật của vua Và ngày chính đáng, các nhà môn làm lễ bái vọng, lễ theo như lịch chiều hiến chương loại chí quốc dụng và cương mục quyền 36, hết chú. Theo lời tâu của thượng, quyền thượng thư lễ nhi viện là Nguyễn Đình Mỹ. Đổi viện nhi làm ứng sai, chú viện nhi là người hầu hạ để sai phái trong viện. Tháng 2, cấp bội số tiền đại bộ, chú đại bô là tiệc cho nhân dân ăn uống trong dịp lễ lớn. Ngày 11, nước Minh sai tránh xứ là hành nhân ti hành nhân lưu trận sang dự tế nhân tông. Chỉ huy cho các quan văn võ biết các nhà quân dân ở các huyện thuộc phủ lộ trung đô nhà nào có nô tì người ngô, tức là người Trung Quốc thì không được cho ra ngoài mà thông đồng với xứ nước Minh, nghiêm cấm các việc loại bỏ tiền đồng. Tháng 3, tha tội chết trong nguyễn sư hồi, vô dụ bảo các quan trong triều rằng sư hồi vì có công trung hưng cùng với cha là sĩ, có công lớn trong buổi khai quốc nên tha cho tội chết. Còn như bọn trịnh lý thì triều thần các ngươi cùng bàn xử sắc dụ cho tả đô đốc Lê Thọ Vực rằng bài thơ yêu ấy vị tất là do sư hồi làm. Chú, Sư Hồi không hòa với bọn Lê Thọ Vực muốn hãm hại bọn ấy mới làm bài thơ nặc danh vu cho bọn Thọ Vực muốn làm nguy xã tắc. Chưa truyền bá đi thì Mưu bị phát giác cư mục số 36. Trong chỗ còn uh, cũng có thể vu hoan được câu nói về lên niệm nguyện lỗi trịnh văn sai thì ngờ cùng là phải. Còn Thọ Vực thì chỉ nói là hung bạo, thực ra chưa chỉ rõ là phản nghịch. Sao lại đổ cho Sư Hồi làm? Nếu nó đáng chết nữa thì cũng là trời hại nó. Ngươi sao lại nên có lòng báo thù. Bây giờ sư hồi muốn hạ một lên niệm, tự làm một bài thơ vứt ra đường, khiến người lưu truyền đến tay vua thơ rằng Nhân hữu nhị tâm viu khả nghi, tự lai trung cánh hiếu vi phi, thổ biên hữu hẳn chân hung bạo, thủy tại tây bà, xã tắc nguy. Có nghĩa là người có hai lòng rất đáng nghi, Giống chữ lai like hay làm tư vi, thổ bên chữ hoặc thực cung bạo, thủy cạnh chữ tây, giá tắc nguy. Giải nghĩa, chữ nhân, nhị, bằng tâm là chữ niệm, tức là chữ niệm, bằng chữ nhân, nhị, cậu tâm, tức là lên niệm. Giống chữ lai like, là chữ lỗi, tức là nguyện lỗi, thổ bên là chữ hoặc là chữ vực tức là lê thọ vực thủy ở bên chữ tây là chữ sái trịnh văn sái sư hồi làm bài thơ này chưa kịp lưu truyền thì tình gian bại lộ mọi người đến xin chỉ tội sư hồi cho nên vua có dụ này để gian bọn thọ vực mùa hạ tháng tư định lệ bảo kết thi hương chỉ huy cho học trò trong nước đi thi rằng, Không cứ là quân dân sắc mộc hạn cho đến thượng tuần tháng 8 năm nay phải đến nhà giám hay sở tại khai tên và căn cước. Đợi thi hương, đỗ thì gửi danh sách đến viện lễ nghi, đến trung tuần tháng riêng sang năm thì vào thi hội. Cho qua quan, bản, quản và xã trưởng xã mình làm giấy bảo tiết ra người ấy thực là có đức hạnh thì mới được kê vào sổ đi thi. Người nào loại bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, loạn luân, điều toa, vân Thì tuy có học vấn, giỏi văn bài cũng không cho vào thi. Phép thi như sau, người được cử đi thi phải khai rõ căn cước phủ huyện xã Tuổi cùng chuyên trị kinh. Nào căn cước của ông cha không được dối gian giả mạo, nhà phương trèo con hát và những kẻ phản nghịch, ngụy quan, có tiếng xấu bản thân và con cháu đều không được đi thi. Nếu mang sách hay mượn người làm hộ thì trị tội theo luật. Phép thi hương trước hết là thi ám tả để loại bớt kẻ nhũng tạc, đây mục thi kỳ đệ thứ nhất thi tứ cư thư kinh nghĩa cộng năm bài kỳ đệ nhị thi chiếu chế biểu dùng cổ thể hay tứ lục kỳ đệ tam thi thơ dùng đường luận phú dùng cổ thể hay ly tao văn tuyển từ ba trăm chữ trở lên kỳ đệ tứ thi một đạo văn sách đầu đề hỏi về kinh sử hay thời vụ hạn một chữ Chữ quý của quốc triều, hai chữ liền nhau đều không được dùng. Nếu rời ra một chữ thì cũng cho dùng thay chữ khác. Khuyên ở bên ngoài. Cho Hoàng Cao Thanh làm môn hạ sảnh, hữu ti năng trung tham chi, hải tây đảo, quân dân bạ tịch. Kỵ đô ý, bây giờ nhân có tai biến về mưa đá và sấm gió. Xuống chiếu, cầu người nói thẳng, Hoàng Thanh dâng sớ tâu bảy điều. Một, thoạn âm dương để đón khí hòa. Hai, gần kinh diên để tôn chính học ba cầu con nối để vừng gốc nước bốn dè của dùng để chi kinh phí năm thận trọng chức thú mục để giao việc chăm dân sáu thời thường rèn luyện quân lính để nhiệm vụ bị bảy đặt đồn tiền để biên giới có thóc chứa vua chọn lấy để thi hành tháng năm chỉ huy cho quan năm đạo rằng hết tan buổi trầu đến giờ môi phải ở bản đạo để coi việc nếu thiếu vắng ở nha môn thì sửa dáng hay bãi sáng sáu dụ cho bọn nguyễn xí rằng các ngươi vốn là quan võ làm phủ nghĩa chữ phủ người quan võ có thể biết được không như tăng văn trọng còn bị khổng tử chê là ngôi chi là, là bịt đường của người hiện tại khơi nguồn cho kẻ cầu may trộm ngôi không nói tăng văn trọng chẳng phải là người trộm ngôi ư. biết liễu hạ huệ là người hiền mà không cho cùng làm quan với mình theo lệnh ngữ vệ linh công hết chú mùa thu tháng tám giết thái úy lê lăng vì lăng Ngầm mưu làm phản lăng Ngầm mưu làm phản tháng chín nước mình sai tránh sứ là hàn lâm viện thị Đọc học sĩ tuyển phổ phó sứ là lễ khoa cấp sứ trung vương dự mang sắc sang phong vua làm an nam quốc vương Sai tư lễ ra thận giám thái, giám xài thăng, chỉ huy thương sự Trương Tuấn, phục ngự Trương Vinh sang thu mua hương liệu. Mùa đông tháng 10 ngày mùng 6, sứ thần nước minh là bọn tiêu phổ ngộ sư quán. Đến khi về vua sai đem lễ vật đến tiễn, bọn phổ cố từ không nhận chỉ huy cho trong nước rằng từ nay về sau các quan viên văn võ làm việc đến sáu mươi năm tuổi người nào muốn nghỉ việc và các đại điền giám sinh nho sinh sinh đồ người nào sáu mươi tuổi trở lên muốn về làm dân thì đều cho người ấy nộp giấy ở bộ lại theo loại tâu lên để thi hành hạ lệnh cho các nha môn trong ngoài trong nước rằng có những bản tâu đệ lên thì chính bản viên phải ký tên không được nhờ lại dịch thiết hộ tháng 11, một sai sứ sang đức minh lê công lộ sang tạ ơn vì việc đế phúng trần bàn sang tâu việc bùi hữu sang tạ ơn sách phong tháng 12, hai sai bồi thần là lê văn hiển hoàng văn ngọn tạ tử điền sang nước minh nộp cống hàng năm và xin ban mũ áo ngày bốn lập hoàng trường tử tranh làm hoàng thái tử đại xá thiên hạ năm ấy ra phong thái phó nguyễn sĩ làm nhập nội hiệu tướng quốc quý mùi năm thứ bốn một bốn trăm sáu mươi ba minh thiên thuận năm thứ bảy mùa xuân tháng riêng miễn kỳ hội duyệt các quân vì cứ năm trước có đại xã bắt đầu định lệ 3 năm một lần thi hội chú cương mục của 19 chép là vào năm xỉu bùi thiên tuất xỉu bùi thiên tuất tháng 2 thi hội các cử nhân trong nước bây giờ ứng cử đến hơn 4.400 người lấy đỗ 44 người ngày 16 thi điện các tiến sĩ sai nhập nội kiểm hiệu tư đồ Bình Trương Sự là nguyễn lỗi nhập nội đô đốc Bình Trương Sự Chi đông đạo chư vệ quân quốc tử giám tế tử là Lê Niệm, làm đề hiệu, chính sự viện tham nghị, chính sự là Nguyễn Phục, làm giám thí, môn hạ sảnh, tả ti tả gián nghị đại phu Bắc, đạo quân dân bạ tịch kiêm Hàn Lâm Viện, thừa chỉ học sĩ Nguyễn Như Đổ. Hàn Lâm Viện, thừa chỉ đông đạo quân dân là Nguyễn Vĩ Tích, quốc tử giám tế tử là Nguyễn ba Ký, làm độc quyền. Vua thân ra đầu để văn sách hỏi về chỉ đạo của các đế vương cho bọn lương Thế Vinh trở xuống đỗ cập để xuất thân theo thứ bậc khác nhau. Xuống chỉ rằng làm lễ cầu mưa thì lấy tiền thuế. Sai khắc chữ làm bảng vàng ban cho thiết phụ là Nguyễn Thị Bò, xã Đại hữu lễ huyện Thanh Trì để nêu khen ở cửa làng cho con cháu một người được miễn phủ dịch để cấp dưỡng. Ngày 22, truyền ra sướng danh các tiến sĩ là bọn lương Thế Vinh và ban ân mệnh Sai quan lễ bộ đem bảng vàng ra trêu ở ngoài cửa đông hoa cho các học trò được biết. Tháng 5 ngày mùng 3 Hoàng Thanh chết tuổi 53 Thanh tên tự là trực khanh Bây giờ Lương Như Hồng và Châu Hồng có bản tán đề vào bức chân dung của Thanh rằng Thiếu kết chi ư thái tổ Trưởng tín nhiệm ư Thánh Tông Thể cụ nhi dục chu Tử hiếu nhi thần trung Tứ triều lịch sự Nhất tuyết thủy trung Dịch là Trẻ được như Thái Tổ biết, lớn được thánh tông tin, thể đủ giúp cũng đủ, con hiếu mà tư chung, trái thờ muốn đời trước sau một tiết. Chỉ huy rằng các việc kiện tụng tranh nhau đã từng xét xử đúng lẽ rồi, thì không được cưỡng tranh nữa. Mùa hạ tháng 4, cấm nội quan và con gái ở trong cung không được kết bạn với người ngoài, nói chuyện với nhau, cùng nhau đùa lỗi. Tháng 8 Cấm người tranh bậy ruộng đất, đuổi lẽ đem bán cho nhà thế gia, chỉ huy rằng kẻ nào mạo dùng gươm nón đặc biệt để vào trong Hoàng Thành thì đều bị sử tư. Mùa thu tháng 7 đại hạn, vua không ngồi ở chính điện giảm bớt món ăn, triệt bỏ đồ nhạc. Động đất, mùa đông tháng 10 sắc rủ các quan trong triều rằng mới rồi Nguyễn Phục lấy thấy mùa xuân đại hạn 3 tháng cho là tất có chuyện gì, khuyên dẫm nên chấn tĩnh để xem biến cố. Sắp đổ bình để giữ bình chậm không theo Mà sau quả không có việc gì Và thánh nhân ngày xưa Xem thiên văn để xét biến đổi thời tiết Xem nhân văn để giáo hóa cho thiên hạ Không nên không phòng Nhưng sao lại nên chứa mối ngờ mà hỏng việc Tháng 12 dụ bọn Thái Phó Nguyễn Sĩ rằng tôi miếu yên hay không Chỉ ở mấy người các khanh thôi Các khanh nên nghĩ cho kỹ, tính cho chín, Tơ việc, chính trị cho chậm nghe Chậm cố gắng đoán quyết ở trong các khanh thừa hành bên ngoài chỉ huy rằng những người bói toán và đạo trích trong nước từ nay về sau không được cùng với người trong cung và hậu đình giao thông chuyện trò chú hậu đình là các phi tần ở hậu cung sắc dụ cho bọn thượng thư lại bộ Nguyễn như đổ, thượng thư hình bộ trần phong thượng thư binh bộ nguyên bình Thích thượng thư bộ hội nguyên cư pháp, thượng thư binh bộ Nguyễn đình nghĩ rằng nghe từ Bạ Quang có nói rằng người quân tử là cội gốc để tiến lên trị bình kẻ tiểu nhân thèm bậc để đi đến họa loạn ta và các ngươi thề với trời đất dùng người quân tử bỏ kẻ tiểu nhân ngày đêm chăm chăm nhớ lấy các ngươi chưa lãng quyền, lại dụ cho các quan tệ thần và kinh duyên đàng Này bọn liên cảnh huy vẫn như đổ phạm du hoặc lời bàn luận ở triều đình hoặc việc chính trị nên hay hỏng chỉ a du lấy nòng nín lặng không nói dù có lỗi nhỏ thì khép vào pháp luật cũng là đáng còn như bọn nguyễn mậu với nguyễn tước nguyễn sắc nguyễn thiện thì biết lo vua yêu nước trì việc nói hết lời dù có lầm lỗi mà được khoan thứ cũng phải mới rồi Nguyễn Bậu nói việc không đúng mà không buộc vào tội đó là chấm báo đền cái đức hay nói của Nguyễn Bậu vậy sắc dụ tả thị lang lễ bộ là lương như học rằng trước kia Nguyễn Vĩnh Trinh không học thể thơ quốc ngữ làm thơ không đúng phép ta tưởng là ngươi biết ngươi hỏi thử ngươi, ngươi đều không biết giả ta thấy học tập Hồng Châu quốc ngựa thi, còn nhiều chỗ thất luật. Ta chắc là ngươi không biết, ta mới nói ra, Vu lãm thường không muốn ta nói cho ngươi biết. Sắc dụng Đô đốc Nguyễn Sư hỏi rằng, Dương Quốc Minh bảo là Ngô Tây lấy 30 lạng bạc giao cho Nguyễn Hồ đến đút lót cho bọn ngươi. Ngươi sai vợ lẽ của ngươi nhận tiền và khi trước nó đút lót cha ngươi là sĩ năm mươi lạng bạc nay chuyển sang đút lót ngươi cộng là tám mươi lạng hiện còn ở nhà ngươi ngươi lại không biết ư nay đặc sai tư lễ giám nguyễn đáng đem sắc chỉ đến bảo ngươi và đòi lấy số tám mươi lạng bạc đút lót ấy đem về ngươi có lỗi không lấy việc đổ lỗi làm ngại thì sau tất không có tai vạ lại dụ nguyễn sư hồi rằng ta theo lòng của mọi người nên nhặt ngôi báo nhờ các bậc huân thiền cùng lòng giúp đỡ nay đã bốn năm Cha con nhà ngươi một nhà trùng điệp học khuê giải ấn có thể gọi là thịt lắm rồi. Ta đương tin ngươi tuy có thư ấy cũng không tổn hại gì. Sau khi được thư ấy thất ngươi có chỗ không yên lòng, ngươi lại không nên nghĩ cách để giữ bình hư. Bây giờ bắt được ở trên nóc nhà có thư nặc danh nói là sư hồi sắp làm phản cho nên vua vua rụ bỏ thế. Rụ Thái Bảo lên niệm rằng, ngày xưa Thái Tổ ta khai sáng nghiệp lớn cha ngươi đánh dẹp đông tây nhiều khi vì nước liều mình linh niệm chú là con lê lâm cháu lê lai lê lâm đi đánh nhai lao bị trung sát chết hết chú đến khi thái tổ nối chí theo việc nghĩ đến công của cha ngươi nhưng ngươi còn nhỏ tuổi chưa thể làm quá được nhân tông quý cho ngươi ở nơi hiệu phủ chú hiệu phủ là chỉ bọn tề thân tham dự triều chính gia chấn sứ sứ lớn Rồi sau tai biến xảy ra trong cung, ngươi hết lòng mưu việc phục hồi gươm sắc một lần vung lên mà kẻ gian tà phải nộp đầu ngôi báo lại về chính trị mà tôn xã vững yên. Tuy nhiên, khanh đã lập lập lên công, không gì lớn hơn nên giữ mãi nghiệp không ai sánh kịp. Trên thì nghiệp của tổ tông ta càng thêm sáng tỏ dưới tỉ công của cha con ngươi ngày càng rõ ràng há chẳng khoái ư Sắp Thân năm thứ năm 1464 Minh Thiên Thuận thứ 8 Mùa xuân tháng Diêm ngày 17 Anh Tông nước minh băng ngày 22 Thái tử là kiến nhu lên ngôi đổi niên hiệu làm thành hóa tức hiến tông Định lễ vật tế âm hồn gồm sinh và diệu Chú sinh chỉ châu bò dê lợn làm thịt để tế thần tam sinh là châu hay bò cùng dê lợn Tháng 2 vua ngự đến tây kinh làm lễ yết sơn lăng sắc dụ trưởng hình bộ là lê cảnh huy rằng ngươi đã từng giữ việc then máy của triều chính công trạng đáng nên ghi can ngăn đáng nói chỉ bày lỗi của trẫm tuy được, được nửa hỏng mà phương cứu tế giúp đời tự lòng trung quân ái quốc đã có đến bao nhiêu câu bao nhiêu dòng từ nay về sau ngươi nên xét kỹ những việc oan uổng, dẹp bớt những kẻ gian ngoan bàn luận việc triều đình cho Tỏ rõ trắng đen lấy nghĩa mà so sánh chứ Coi như trò đùa Dùng làm chức to ký thác việc nặng Chẳng còn nhờ ở một mình ngươi thôi Mùa hạ tháng 6 Ban cho các quan văn võ trong ngoài Mỗi nhà một quả ấn Chỉ huy cho các phủ lộ trấn châu huyện xã Rằng từ nay về sau không được tự thiến cản rỡ Mùa thu tháng 7 Cho anh Vũ Là con Của Nguyễn Trãi làm huyện chức chú khi nguyễn trãi bị chu di sau khi lê thái tông chết thì có người vợ thiếp họ phạm người làng thụy chú sau là thụy phú huyện phú xuyên tỉnh hà đông có mang chú thoát về ở vùng sơn nam sau sinh được một con trai tên là anh vũ lấy họ mẹ sau đó bà phải đem con trốn sang đất bồn man lâu lắm bà phạm thị lại đem con trở về ở nhờ một nhà ở làng búi khuê huyện thanh oai anh vũ thi đậu tam trường sau khi lê thánh tông có chiếu rửa oan cho nguyễn trãi thì anh vũ mới ra nhận họ nguyễn và được bổ làm tri huyện. Êt chú biếm nguyễn đình mỹ làm tả lang binh bộ vua dụ rằng đồ dùng thì chuộng thứ mới người thì nên tìm người cũ nho thần tuổi già như bọn các ngươi còn mấy người đâu mà người người phạm tội cũng là sau việc phạm tội của ngô sĩ liên và nguyễn thiên thôi. Pháp thì giữ công bằng, theo luật phải giáng bãi. Như ta thì tiếc tài của ngươi sai đổi làm biếm. Pháp luật là phép công của nhà nước. Ta cùng các ngươi phải cùng theo nên nhớ lấy. Tháng 8 có thánh chỉ rằng về tội mò trộm hạt chai và đúc trộm tiền đồng thì xử tử thủ phạm, tòng phạm khác nhau. sắt vụ tả thị lang hình bộ là Nguyễn Bọ rằng ngươi chăm lo việc nước, việc gì hay thì quy về cho vua không kém gì như hối huyền linh ngày xưa chú như hối tức là đỗ như hối huyền linh tức là phòng huyền linh đều là bề tôi giỏi của đường Thái Tông hết chú còn như đái trụ sự việc phiên kịch ngạn bác tâu bày rõ ràng so với hai người đấy cũng có khá một chút làm bề tôi như thế đáng khen ngợi lắm cho nên bang cho lạc bạc, bạc lạc đái trụ chú là người minh mẫn, tích cực cương trực Đường Thái Tông rất quý trọng cho làm đến kiểm hiệu lại bộ thượng thư Còn ngạc bác tức là ôn ngạc bác làm quan đời đường Thái Tông đến thượng thư hữu bộc xạ Hết chú Khi nào bà ban đến nơi ngươi càng nên mài rũa thêm lòng trước cho hơn lên Mong cho ta làm nên chị Bình ta có lỗi lệch gì bày tỏ ngay ra nên cứng cổ như độc tuyên chứ ớt tính ẩn dấu như tùy Chú Đồng tuyên là người cưng trực làm quan lệnh ở lạc dương xử án giết kẻ đầu hiếp của hồ dương công chúa đầu bếp của hồ dương công chúa án vũ đế bắt tuyên phải lạy tạ công chúa tuyên hai tay chống xuống đất không chịu cúi lạy tô huy là trọng thần của nhà tùy sau khi nhà tùy mất thì uy tùy thời chiều nào cũng được trọng dụng nhưng sau khi đường thái tông được nước uy xin ít kiến mà thái tông không cho chủ mùa đông tháng mười nước sai tránh sứ là thượng bảo tự Tô lăng tín sứ là bọn hành nhân hành nhân thiệu chấn, sang báo việc hiến tông lên ngôi và ban cho vóc lụa sắc dụng tháng mười một sai sứ sang nước minh phạm bá khuê thị tiến hương lê hữu trực dương công hải phạm anh dung mừng lên ngôi lê tông vĩnh phạm cư trần văn chân tạ ơn cho vóc lụa tháng 12, cấm quan làm việc bên ngoài vô cứ về kinh dân bản tấu có thánh chỉ rằng tội con ngờ thì xử giảm mức sắc dụng các đại thần và các quan rằng xưa thái tổ ta trải gió gội mưa để bình định thiên hạ bây giờ bề tôi có công giúp việc cùng nhị lao cổ ân nghĩa đều lớn cho nên đặc ân ban cho quốc tính để tỏ yêu quý nhưng con cháu noi theo lâu ngày sợ rằng mất họ cũ của tổ tiên trái với đạo dạy người hiếu thảo từ nay về sau công thần được đặc ân cho quốc tính thì chỉ một Đời của bản thân người ấy thôi Còn con cháu thì lại cho theo họ cũ Chú Cho theo họ cũ Tức là chỉ một người Nằm quan đó Được theo họ vua Còn đến đời con lại vẫn giữ cho họ cũ Thái quý Nguyễn sĩ ốm vô dụ rằng Ngày xưa chậm làm phiên vương Nhở nhớ nơi chu đẻ Chu đẻ tức là Phù đệ của phiên vương Cửa sơn màu đỏ Không có ý làm vua vì bọn Khanh cùng lòng suy tôn giết bảy tôi phản nghịch chậm lên ngôi báo đến nay đã năm năm. Thú vui con hát múa thì Khanh chưa bằng họ thạch họ cao, chú họ thạch tức là thạch chủ thủ tín, họ cao tức là cao hoài đức. Hai người công thần nhà Tống đều cố nắm binh quyền không chịu bỏ. Trong một bữa tiệc Tống Thái Tổ giải thích cho hai người rằng nên bỏ binh quyền mà vui thú với con hát. Gái múa cho thỏa thích hai người nghe theo mới tự xin bỏ binh quyền. Họ thạch, họ cao, nhà tống Mà lo lắng đến héo ruột, cháy tim Thì Khanh lại hơn họ phùng, họ đỗ Chú họ phùng, tức là phồng, huyền, linh Giỏi về miêu mô họ đỗ, tức là đỗ như hối giỏi về xét đoán công việc Đều là của thời đường Thái Tộc Các chú Công của Khanh chậm chưa bao đền Bệnh của Khanh sao đã trầm trệ Khanh nếu nghĩ đến nước, cơm, cháo phải cố ăn Khanh nên lo cho ta, thuốc thang phải cố chữa khanh đối với sư hồi chẳng phải là thân phụ sao, phải nên hết lòng thành kính của mình người đời xưa cũng trời tế quỷ để trừ tay ách khanh hãy nghĩ xem dụ thiêm đô ngự sử nguyễn thiện rằng khoảng năm thái hòa diên ninh trên thì tể tướng dưới đến các quan mưu lợi lẫn nhau bừa bãi hối lộ người bảo nguyễn đình mỹ là kẻ tiểu nhân không nên tin dùng chấm lên ngôi máu đến nay đã năm năm đình phục vụ hết lòng hết sức trước là hot về sau là lương thiện có hại gì đâu thì Hầu, yêu quý của lạ, nguyễn như Đổ và trần phong đi sang bắc mô kể phép mở trăm cách nếu như nguyễn như Đổ, trần phong là chung thì có ai biết người hãy xem bắt trước lấy lại dụ nguyễn thiện rằng ngươi là bề tôi của ta hết lòng thành lo việc nước kính cẩn trách nhiệm thường dâng lời nói hay chậm hoặc có khi giao ai chưa ngươi chưa từng chịu bớt tuy công việc chưa sáng tỏ được gì kẻ gian chưa tâu hết được nhưng đại khái cũng đủ đáng khen đặc biệt sai tư dám đem sắc dụ đến thưởng cho bạc lạng mong ngươi cố gắng hơn nữa sắc dụ thượng thư binh bộ là nguyễn kính tích rằng nay dương cũng binh nói năm xưa có đem ba mươi lạng bạc đến lót cho mẹ ngươi không có chứng cứ nhưng chắc đâu nó lại nói vu tuy con dụ này nhưng ta tự che giấu cho để ngươi tự đổi lỗi lại dụ rằng xem xứ của ngươi tơ bày rất là thiết đáng dù đến họ vương họ ngụy nhà đường cũng không hơn được đáng ban cho người lạng bạc để đáp lại lòng trung thành của ngươi và lại lời bàn của ngươi rất hợp với ý riêng của tiên nho chậm khen là phải chú họ vương họ ngụy nhà đường vương tức là vương quê họ ngụy tức là ngụy trưng đời đường Thái tông đều hay can ngăn lời nói thẳng ất dạo năm thứ sáu một nghìn bốn trăm sáu mươi Minh Hiến Tông tôn kiến nhu thành Hóa năm thứ nhất mùa xuân tháng riêng sắc dụng đô đốc Nguyễn Sư hồi rằng việc kiện lớn phát ra bắt nhiều con em nhà quyền quý ngươi không nghĩ kỹ đến chăng chúng nói đến cả cung vương và lê niệm nhưng chớ nói cho họ biết chỉ huy cho các quan trưởng từ tụng rằng nên xét định ngay khắc đại phu là ngũ hình viện người nào sự kiện không có oan uổng thì biên là một hạng người nào bình thường biên là một hạng người kém biên là một hạng trình lên hạng không có oan uổng thì khen thưởng hạng bình thường thì lưu lại làm việc hạng kém thì bổ làm chức chuyển vận định lệ tế văn miếu của các chân lộ dùng hai ngày đinh mùa xuân mùa thu chỉ tế mười vị hiền chiết thôi đó là theo lời tâu của nguyễn đình mỹ chú tức là nhận thập chiết Mười người học giọ, trò giỏi của khổng tử được thở phân miếu. Đầu tiên thì có nhan nguyên, mẫu tử khiêm, nhiệm bá nghiêu, trọng cung, tế ngã, tử cống, nguyễn hiểu, quý lộ, tử du, tử hạ. Sau nhan nguyên được thăng lên bậc phối hưởng, lấy tăng tử điền vào. Sau tăng tử lại thăng lên bậc phối hưởng, lấy tử trương điền vào. Hết chỗ. sắc cho tả nỗi đốc lê thọ vực, vực tuyển tráng, rằng là bề tôi giỏi có công dẹp loạn nên mới đặc biệt sai làm việc tuyển tráng, chẳng hết lòng thành bỏ lòng riêng để không phụ lòng ta vì thác sao tháng ba ngày mười sáu có nguyệt thực mặt trăng bị che hết đặt sáu viện lấy quân thân tùy tiến làm quân tả hữu vũ lâm làm điện kính thiên Mùa hạ tháng tư vua ngự ra Sương Giang, thượng các quan theo hầu mỗi người một tư, chú Sương Giang tức sông Thương thành Sương Giang tức là địa điểm phủ lạng Thương ngày nay. Còn sáu viện là nghi lễ viện, tư hình viện, không hình viện, còn ba viện nữa thì không rõ, theo như cung bộ quyển 19. Định lệnh đòi các quan nhậm chức bên ngoài bị kiện nhập nội đại hành khiển tạo bọc xã tham chi chính sự trưởng nội mật viện sự là Lê Cảnh Huy tâu rằng phàm việc kiện liên quan đến quan nhậm chức bên ngoài nếu việc nhẹ thì tư cho nhà môn ấy lấy cung khai rõ ràng gửi trả lại nếu việc nặng thì tâu lên rồi mới cho đòi đến đối chất. Định lệ các quan được sai đi làm việc về phục bệnh từ nay trở đi các quan nhà môn được sai đi làm việc xong rồi về kinh phải đệ ngay bản tâu đến ti thông chính xứ và phải trước ở ngoài cửa Đông Hoa để đợi và gọi vào hỏi khi được chỉ rồi mới được về nhà tháng năm chỉ huy cho lễ Bộ Yết bảng khuyến giữ phong hóa mùa thu tháng 7 gộp làm sổ hộ thẻ lẻ đến lấy 6 năm làm mức đến kỳ các quan phủ huyện Châu gọi các xã quan đến họp tại một nơi đều phải đem sổ hộ khẩu của bản xã đến kinh sư để đối viết, bắt đầu đạt ngạch nữ đinh khiêng kiệu. Tháng 8 sai hoàng tử là thái tử vào học, vua làm bài thơ để dăn bọc rằng trí thân hạp bật tận thành nhái, tiện đế cương trường nhiễu chi nhu, sở quốc phàn cơ quang phụ đức trưởng tôn hoàng hậu hữu giam mưu. ở đây tạm trú là sách in chép chữ ái có lẽ là chữ khác lầm thành vi vì ái không có hiệp vận có lẽ là chữ yêu đô sang tục sử tần vương hận dương túy thì chi vệ quán yêu trúng khẩu Hưu hưu thông nhĩ quang, hà đầng nhất kiến tiết cư châu Có nghĩa là thân yêu há chẳng hết lòng này, xỉm lịnh làm cho dạ đổi thay, nước sở phàn hứa nên nước tốt, trưởng tôn hoàng hậu có mưu hay, tần vương tức giận lăn ra sập, vệ quán lo hưu khéo giả say, trăm năm miệng ồn ồn tay phải điếc, cư châu đâu thấy được người ngay. Câu dịch này cần phải trú thêm nhiều sự tích. Câu này lấy điển trong bài thơ của Lưu Côn. Hà ý bách luyện kim hỏa, tác nhiễu chi khu, tức là ngờ đâu loài chim cứng trăm lần tôi, hóa làm chất mềm vòng vào ngón tay được. Ý nói người ta vốn làm cứng rắn bị nhiều lần hóa, phá hóa ra nhu nhược. Sở Trang vương hãy đi săn phàn cơ, Can không được, bèn nhất định không chịu ăn thịt, những vật của Trang Vương đã săn bắn được. Cho nên câu là nước sở, phản cơ nên nước tội. Trường Thốt Hoàng Hậu là Hoàng Hậu của đường Thái Tông, tính khiêm cung kiệm ước, làm gương mộ trong cung, có văn học, thường cùng Thái Tông bàn được nước, được nhiều việc bổ ích đường thái tông sau khi đã phế thái tử là thừa can hay là thừa kiên rồi muốn lập tần vương là chị làm thái tử nhưng chưa quyết định một hôm tan trầu rồi chỉ còn trưởng tôn vô kỵ anh của trưởng tôn hoàng hậu và phòng huyền linh ngồi lại bàn đến việc lập thái tử thái tông nói ta có ba con và một em không biết lập ai lòng ta buồn lắm rồi nằm lăn ra sập lấy con dao đeo tự dí vào cổ bọn vô kỵ sợ hãi chạy đến ôm lấy thái tông rằng lấy con dao đưa cho tần vương và hỏi Thái Tông muốn lập ai? Thái Tông nói muốn lập Tần Vương. Bọn vũ kỵ nói chúng tôi xin vương lời. Ai bàn cách khác thì chém. Thái Tông nói cậu đã bồng lòng lập con rồi đấy, nên lạy tạ cậu đi. Tần Vương lạy tạ vũ kỵ. Việt Quán là bề tôi của Tần Vũ Đế khi vẹn đế còn làm thái tấn Vũ Đế khi vẹn đế, thái... đế... đế còn làm thái tử. Quán biết là hội đế tư chất hèn kém không làm vua nổi, muốn thâu vũ đế là khác nhưng rằng không dám nói. Sau về quán nhân khi dự yến giả cách xây vũ và sập của vũ đế ngồi nói rằng chỗ này đáng tiếc. Điết cư châu là thiện sĩ người tống chiến quốc. Hết chỗ. Bây giờ hoàng thái hậu là người nhân hậu có thừa mà không đủ quả quyết răn dạy con cháu chưa bao giờ đổi sắc mặt hoặc có khi đánh bằng roi vọt sau lại xót thương, vua sở tranh, tên thái tử. Này. Sau này sinh ra kêu láo nên làm thư này để săn bầu, đổi đô sảnh đường, làm khâm hình thượng thư, chi từ tục sự, làm tả hiệu thị lang trung thư khoa đổi làm lại khoa, hải khoa đổi làm hộ khoa, đông khoa đổi làm lễ khoa, nam khoa đổi làm binh khoa, tây khoa đổi làm hình khoa, bắc khoa đổi làm công khoa, biên khoa đổi làm thượng bảo tự, hành khiển các đạo đổi làm tuyên chính sứ tị, làm điện cẩn đức tháng chín có sắc chỉ rằng cố ý giết chết voi của nhà nước thì định tội theo thứ bậc khác nhau trần phong ra làm tiên chính sứ tây đạo vô dụ các quan trong triều rằng trần cẩn là em trần phong cẩn có tội chấm hỏi phong về tính nhất ngày thường của cẩn thì phong lại nhân thứ mà bới móc cái xấu của cẩn ra định làm hại cẩn cái tình anh em cơ hồ hỏng rồi nhân luân đại hoại thì không gì tệ bằng thế nếu phong biết sửa lỗi trước chỉ trung hiếu thì ta cũng nảy chân để đợi các sự báo hiệu sau này có thánh chỉ dụ các quan chấn huyện nên chọn lấy duyệt lại trong nhà môn của mình người nào tài giỏi liêm khiết quen thạo công việc cho tâu lên đặt mỗi, mỗi nhà một người thường xuyên để tiện làm việc bấy giờ hàn lâm viện đại học sĩ quyền ngự sử đại phu là trần bàn tâu rằng Triều Đình đặt quan chia trước cốt là Thủy Dân. Dân gian thư kiện phiền phước sổ sách giấy tờ gặp vội. Quan không thể xoay xét xử lý hết được. Lại giao cho bọn lại để kiểm soát giấy tờ. Cho nên có câu nói rằng quan không có lại không làm được. Lại không có quan không đứng được là bởi cùng nhau làm việc bậy Nay thần trộm lo rằng các nhà môn sổ sách giấy tờ gặp vội khó lòng hỏi được tội lỗi. Cúi xin định lệ từ nay trở đi. Các phủ huyện đều đạt một người duyệt lại thường xuyên am hiểu sổ sách giấy tờ và biết viết biết tính để giữ công văn giấy tờ. Như thế thì sổ sách giấy tờ không đến chậm nữa mà dân khỏi khổ vì ở lại hầu kiện lâu ngay. Vua Hy cho nên định lệ này. Mùa đông tháng 10, cấm bọn hát trèo không được chế nhạo. Cha mẹ và quan trưởng, vua sai sứ sang nước minh, đào tuấn đào chính ký, nộp cống ngang năm, nguyễn sĩ hưng Tâu, việc châu bảo lạc Mỹ. Bắt người cướp của họ. tháng 11 đại xá thiên hạ vì cứ hai điện kính thiên cần đức mới làm xong. Quốc tể giám, tế tiểu kiêm văn minh đại điện học sĩ Nguyễn Ba Ký chết. Trước đây Ba Ký cho rằng vua làm văn không chú ý kinh sử dân sớ đệ can vô dụ rằng. Chấm vừa xem hết lá sớ ngươi bảo là chấm không chú ý kinh sử lại chuộc lối học phù hoa vô dụng. Chỉ để ý ở ngoài mây khói. Nếu như ta thực thích văn mà không gốc. Ở kinh sử thì còn cách nào nữa Ta tự xét mình xét đến lời nói Thì bốn chữ phù hoa vô dụng Thực đã là chung lắm rồi Ta lại làm bài văn Mà biện lại thì ta thực có lỗi Bây giờ ngươi căn ngăn chẳng vì thế mà dự ý Đến đây chết Vua sai tư lễ giám quan là phạm hổ Đem sắc đến dụ rằng Ngươi thờ vua thì chung giữ mình thì chính Sớm tối ở cạnh Đến nay năm sáu năm Đến khi gần chết chung vẫn chưa thôi ban ra phép duyệt tập trận thủy đô bộ về phép thủy trận thì có những phép trung hư Thường Sơn Sa, Mãn Thiên Tình Nhãn Hàng, Liên Châu, lưu Đội Tam Tài Chú Toàn thư Thư chép Tam Tài Hoành, lịch Triều Đến chương lại Chí cũng chép Tam Tài Hoành, cương mục 19 thì chép bỏ chữ Hoành, đây là theo cương mục Thất Môn Hiển Nguyệt về phép bộ trận thì có những phép trương cơ, tương tích, kỳ binh lại ban quân thủy lệnh về thủy trận ba mươi một điều về tượng trận hai mươi hai điều về mã trận hai mươi bảy điều về bộ trận của kinh vệ bốn mươi hai điều vua lại rủ các, các tổng quản tổng chi các vệ quân năm đạo và các quân phủ chấn rằng phàm có nhà nước tất có vũ bị nên nhân lúc rỗi làm ruộng đình hoãn những việc không gấp cứ hàng năm cứ hàng tháng vào ngày rằm thì đến phiên về điểm vực liệu các quân nhân vào những việc giữ cửa nhà liếm kiếm cỏ lập nhà, cắt cỏ nuôi voi, còn thì trước một hai ngày phải theo những đồ trận đã ban ra ở ngay địa phận về mình, sửa sang đội ngũ dạy cho những phép ngồi đứng y tế lui tập, nghe những tiếng hiệu lạnh chiêng trống để cho quân lính tập quen cung tên, không quên vũ bể. Đến ngày thứ tư trở đi, mới sai làm tạp dịch, nếu quan nào không biết để lòng dân dạy, diện tập quân lính dám sai làm việc tạp nhiều thì sự biến may bãi. Bính tuất năm thứ 7, 1466, Minh Thành Hóa năm thứ 2, mùa xuân tháng riêng, truy đòi phú thuế. Chú trước đã ân xá các thuế đinh điền, nay cần chi tiêu nên lại bắt dân nộp trả lại. Theo cương mục quyền số 20, hết chú. Tháng 2 ngày 8, sắc cho các nha môn trong ngoài rằng quan viên nào vì việc gì phải tội thì cho viên cai quản truy đòi lại sắc mệnh cấp cho khi trước, đem rời bản khoa thu lại để lưu triểu. Lê Nhân Khói Tâu rằng phàm trước bị giáng từ bãi chức đến các tội đổi lưu. Từ nên thu lại hết sắc mệnh đã cấp khi trước vui theo đặt các chức tham chính tham lị chủ sự Thôi quan nở ti tiên chính sứ lấy Phạm Văn Hiển Làm thượng thư khâm hình viện Nguyễn Thị Đạt làm tiên chính sứ ti Tiên chính sứ thuận hóa Nguyễn Văn Chất thay làm tham ti Tiên chính sứ Đệ An Lê Nhân khoái làm nhập nổi thiếu bảo Thượng thư tư binh viện Tiên chính sứ Tây Đạo là Trần Phong Tâu rằng những văn tự cần bán Ruộng nào từ thời Trần Hồ đến thời Giặc Ngô đều không được chuộc nếu là văn tự từ năm Thuận Thiên thứ nhất trở đi thì cho chuộc Vua đi theo thi hội các cử nhân trong nước lấy độ 27 người tháng 3 ngày 12 vô ngự ra cửa kính thiên thân ra đầu bài văn sách hỏi về các đế vương trị thiên hạ say sùng tiến nhập nội tả đô đốc Kim thái tử thiếu bảo Lê Cảnh quy và quyền chính sự viện thượng thư kiêm Cần Đức Đại nhà học sĩ thái tử tân khách Nguyễn Như Đổ làm đề điệu chú trước đã ân xá cho thủy đình điền này cần uh, chi lại bắt dân lễ nộp lại như chú ở trên đề điệu tức tránh chủ khảo sau này giám thí phó chủ khảo sau này Hàn Lâm biện đại học sĩ quyền ngự sử đại đô ngự sử đại phu Trần Văn làm giám thí hàn lâm viện thừa Chỉ nguyễn trực hàn lâm viện thừa Chỉ Hộ bộ nguyễn Hiễu thị lang kiêm cẩn đức điện đại học sĩ nhập thị kinh diên kiêm tả xuân phường thái tử tả dụ đức nguyễn cư đạo hàn lâm học sĩ hành tài tây đạo tuyên chính sứ ti than chi kiêm bí thư giám học sĩ vũ vĩnh trinh làm độc quyển chọn lấy bọn dương như châu tám người đỗ tiến sĩ bọn nguyễn vĩnh nhân thiếp mười chín người nỗ đồng tiến sĩ 3 năm một khoản thi bắt đầu từ đấy ngày hai mươi sáu sướng danh bọn tiến sĩ dương như châu ban cho ân mệnh bộ lễ đem bảng vàng treo ở cửa đông hoa tập thủy trận ở giao thủy chúng ta sẽ dừng video số 45 tại đây và sẽ tiếp tục ở video tiếp theo của phần thủy nhà lê Thánh Tông Hoàng đế Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi toàn thư chợ bọ đại biệt xử ký toàn thư chợ bọ 166. Nguyện ngày mùng cho bọn tiến sĩ Dương Như Châu Vinh Quy bài ký để tên tiến sĩ do Đạc Văn Lễ soạn rằng: Nhân tài đối với nhà nước có quan hệ rất lớn, từ đời Đường Ngô Tam Đại cho đến Hán Đường Tống lập ra nhà tường nhà tự và nhà học hiệu. Chú nhà tường nhà tự là nhà hương hỏng đời xưa của Trung Quốc nhà thương gọi là nhà tự nhà chu gọi là nhà tường, hết chú mà nhân vật tài hành, phép cử nhân tài có chỗ dùng tuy rằng công hiệu chính trị có thuần tám khác nhau nhưng không bao giờ không lấy việc được người tài giỏi làm trước hết thái tổ bình định thiên hạ dạy nuôi anh tài về sự tìm rộng thì có người tìm người ẩn giật về sự thu nhận có thi các học sinh tuy là tên khoa tiến sĩ chưa đạt mà khí mạch văn học đã đủ thái tông dựng nền từ năm nhâm tuất mở khoa các nhân tài được thu vào hết nhân tông mở liền ba khoa thi văn hóa càng thêm rõ rệt đến thánh tông trung hưng khoa thi năm quý bùi lễ người so với trước lại thịnh hơn Xong, từ năm nhâm tuất đến năm quý bùi hoặc 6 năm một khoa hoặc 5 năm một khoa 3 năm một khoa thì năm tuốt này mới bắt đầu Phạm người thi đỗ đều gọi là người được rồi sau chế độ ngày càng bị thường bị văn hóa ngày càng đầy đủ thi hội có lục đăng khoa đã đủ nếu sự thịnh trị của đời đây có bia để tên lại đủ làm gương khuyến khích cho đời sau mùa hạ tháng tư cấm các quan đổi đi chỗ khác không được bẻ lấy các thứ đồ dùng ở nhà công đầu đặt năm phủ sáu bộ, năm phủ chú trung quân phủ đông quân phủ tây quân phủ nam quân phủ bắc quân phủ sáu bộ là bộ lại bộ hộ bộ lễ bộ hình bộ minh và bộ công, hết chú đổi đặt sáu viên làm sáu tự, chú sáu tự là đại lý thái thường quang lộc thái bổng Hồng Lô và Thượng Bảo Hết chú đội viện khâm hình làm bộ hình Đều đặt chức thượng thư Ở các bộ lại hộ lễ binh hình công Tháng 5 Thái Bộc tự thiếu khanh hành Thượng Bảo tự thiếu khanh là Lê Đình Tuấn Tâu Giẳng Vào kỳ tháng 5 tháng 6 Đương mùa nằm ruộng Các quân nhân ứng dịch ở thường Ban Thì cho ở lại túc trực Và làm các việc giữ cửa nhà điếm Kiếm cỏ lập nhà, cắt cỏ nuôi voi, còn những người ứng dịch ở các sảnh viện cục và các cọ bách tát thì lưu lại một nửa làm việc, còn đều cho về làm ruộng, vua y cho. Ban cho tả đô đốc Lê Thọ Vực mười lạng bạc và rủ rằng, người làm bề tôi của ta đã 7 năm nay, chỉ biết nói rõ việc chức vụ của mình chưa từng nói đến những điều không đúng trong việc của ta nay được tờ tâu này ta sẽ khen ngợi đặc biệt ban cho 20 lạng bạc để mong đợi về sau này nữa chứ có phải vì một việc nhỏ này mà thường đâu bây giờ thọ vực dân tâu một các quan viên văn võ bất thần cho triệu vào đều truyền cho trung quan dẫn vào nếu vượt tầm thường ra vào cửa cấm như các chức học sĩ sâu khoa thì cứ cho vào hai các nơi có dưng voi ngựa các vật đều dẫn vào ngoài cửa đoan minh để vua xem bản tấu rồi xin chỉ hạ lệnh kêu ngay ra hai điều ấy và đặc biệt thường cho khảo thí chức huấn đạo các phủ. có sắc chỉ rằng nếu có quyết viên huấn đạo thì bắt sở quan chọn giám sinh ở các trường và lại viên ở các môn Người nào hội chúng các kỳ nhất tam trường và có hành kiểm học vấn tuổi từ 35 trở lên theo như lệ năm trước khảo thí bốn trường được đỗ thì mới cho bổ. Tháng 6 định sắc áo quan của các quan văn võ từ nhất phẩm đến tam phẩm mặc mặc áo màu hồng, từ ngũ phẩm mặc áo màu lục còn thì đều mặc áo màu xanh. Đặt 13 đạo thừa tuyên Thanh hóa Nghệ An, Thuận Hóa, Thiên Trường, Nam Sách, Quốc Oai, Bắc Giang, Yên Bang, Hưng Hòa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Phủ Trung Đô. Cương mục quyển 20 chép 12 đạo, Phủ Trung Đô là kê riêng. Đổi Lộ làm Phủ, đổi Trấn làm Châu. Đổi lộ an phủ sứ làm chi phủ, chấn phủ làm đông chi phủ, chuyển vận làm chi huyện, tuần sát làm huyện thừa, xã quan làm xã trưởng, ban ra ấn chi phủ bỏ không cấp ấn an phủ nữa. Định rõ lại lệnh kiêng chữ ý, bùa thu tháng 7 đổi chức ngũ tránh, ngũ trưởng làm tổng kỳ, phó ngũ trưởng làm tiểu tổng kỳ, đổi đội sử làm quân lại đổi các tượng nhân ở bộ công làm phó ngũ trưởng định thể thức của bản tâu bản đề các nha môn nào vâng theo thánh chỉ mà tâu trả lời đã thi hành thì gọi là bản đề quan lại ở các nha môn và nhân dân về hết thể các công việc công tư mà đáng tâu bày thì gọi là bản tâu lấy thiêm đồ ngự sử nguyễn thiện làm tuyên phủ phó sứ thanh hóa dụ rằng người trước làm giám quan bàn luận khét đáng nay thẳng nay vỗ nuôi nhân dân ngăn giữ phương phải nên vâng phép thương dân dẹp sự tức giận bớt lòng tư dục người phải chăm chăm, cố gắng chứa bọn trung tư lệnh bí thư giám học sinh lương như hậu vâng nghị thảo rằng những bản viết của các nhà môn nếu gặp khi chính quan khuyết hoặc đi việc quan vắng thì quan tá nhị thay giữ ấn tín của nhà môn ấy phải ký tên ở dưới chỗ đề năm tháng tháng tám bùi liệu tâu rằng quan nhà môn đổi đi làm việc nơi khác những kiện tụng và giấy tờ đương xét chưa kịp giao cho viên đến thay đợi đến hôm khác lại trở về giao vừa phiền người đón tiếp vừa chậm việc kiện tụng cúi xin hệ quan viên đổi đi nơi khác cho khai ra sổ sách những việc kiện tụng và công việc khác và giao lại cho người duyệt giữ việc nhận lấy đợi khi quan mới đến sẽ giao lại để thi hành cho tháng 9 có sắc chỉ rằng quân Vũ Lâm phạm tội phải về làm dân không được trở về hạng con quan mùa đông tháng 10 ban ấn cho các bộ đổi tả hình làm thanh hình ti lang trung đại phu hữu hình làm thận hình ti lang trung đại phu tư hình làm minh tường hình thôi không đặt quan thẩm hình đều đặt chức lang trung đặt các thuộc viên ở y y và y khoa. y thêm y y sử đào tuấn rằng, khoảng năm Thái Hòa, Diên Ninh chức y sử không ở người họ ngoại thì ở người quyền thần. Vì thế công luận lộn bậy, không phân biệt là ngỡ y y hại cho y y y y y y y y y Ý nói là không phân biệt hay dở, ngựa hay hiểu, hết chú. Lại dụ rằng Đào Tuấn trái bỏ phép nước, tự ý làm càn, nay giữ chức ngự, sử lại khinh dị lời nói thực là kẻ hoạt lại, chú hoạt lại là kẻ lại ranh, láo, hết chú. Đinh hợi năm thứ 8, 1647, Minh Thành Hóa thứ 3, Mùa xuân tháng riêng, vua ngựa đi Tây Kinh khi trở về tập trận ở sông Thiên Phái. Chú, sông Thiên Phái khúc sông đấy làm ranh giới giữa hai huyện Ý Yên và Phong Doanh chảy xuống Cửa Liêu, theo cương mục quyền 29. Hết chú. Đại xá cho thiên hạ, vì cưới từ mùa thu đến mùa đông trời lâu không mưa, xét bài văn đại xá nói, vua dụ cho các công hầu, quan viên văn võ và nhân dân rằng, chấm là người không có đức, làm chủ môn dân, muốn trọn đều, được giàu, đủ, khỏe, mạnh. Để đến chính thị. thị Năm ngoái từ mùa thu đến mùa đông Trời lâu không mưa Người không có hy vọng được mùa Dân có lòng lo đói kém Chấm làm cha mẹ dân đau xót trong lòng Nếu không ban ra ơn rộng khoan tha Thì sao có ơn hệ thực sự đến nhân dân được Cấm dệt mũ mát Vì cớ người ta cắt trộm lông Đuôi ngựa công tư để làm Chú mũ mát Là mũ Lương, chữ Hán là, lương là cân, tức là đổi mũ cho mát, làm bằng lông đuôi ngựa. Hết chú. Có sắc chỉ cho các quan triều tham đeo bài đi theo hầu nên viết chữ Hỗ Tòng vào bài. Cấm không được dùng diêm tiêu làm trò chơi đốt pháo bông, đó là theo lời tàu của thượng thư hộ bộ Trần Phong. Có sắc chỉ cho vệ chấn sóc rằng... Từ nay trở đi kỳ họp các quân sắp xong thì ba ti đô thừa hiến sở quan mỗi ti các hai viên đến bàn vệ giữ lệnh báo cáo và các tướng hiệu kỳ quân ở các sở kinh lược xứ Bắc, Nậm, Vĩnh Bồng cũng đều đến cả bàn vệ để tập trận. Chú vệ trấn sóc là vệ quân đóng giữ biên giới miền Bắc, Bắc Nậm, địa điểm ở biên giới Việt Trung ở khoảng phía Bắc tỉnh Hà Giang ngày nay chủ ngày mùng mười sai đô đốc năm phủ là bọn trịnh văn Sái lê huy cát cùng với thượng thư binh bộ nguyễn tuyển duyệt các đại tiểu tổng kỳ cấp vệ trong năm phủ để sung làm quân năm vệ điện tiền cấp chu sự chung, lễ khoa như văn lan tâu rằng các tiểu tổng kỳ phải làm việc chín năm trở lên mới được thụ theo ngày hai bắt đầu định lễ tế bảo thần mùa xuân Không dùng cổ chai, dùng lụa để tế theo cúc tục mà thôi. Ngày 16, làm lễ khánh thọ ở Điện Cần Chính. Trước kia xứ đến đầu mùa xuân thì làm lễ bảo thần ở Thái Miếng xong rồi thì làm lễ khánh thọ. Đến đây mới làm lễ khánh thọ ở Điện Cần Chính sau làm lễ thường. Ngày 18, cho con cháu các quan viên trước đây sung làm quân ở vệ kim ngô. Người nào thi đỗ thì sung vào giám xứng quốc tử giám nữ khi hội chúng trường. Thì sung tam xá sinh Người đào đỗ hương Và có tư chất tốt Thì cho giám quan lại kê ra tâu Xin cho Ở đọc sách Chúng trường chú Tức khi hội đỗ tam trường đến 3, 4, 5, 6 khoa Hết chú Bắt giám sát ngự sử Là quản công khiêm Vì lương thứ minh tô học về việc dung đúng kẻ đưa hối lộ Là hàn tông nhập ngày hai mươi bảy vua bắt dân đến Lam Kinh làm lễ bái nhất sơn lăng ngày hai mươi chín đóng tại hành điện An Bạc ban phép tập trận đồ tháng hai ngày Đinh Dậu mùng một có nhật thực làm lễ tế văn miếu ngày giáp thìn mùng tám vua thấy trời lâu không mưa tô cáo để cầu mưa lại sai bọn Thái Bảo Nguyễn lỗi làm lễ cầu đào ở các đền chí linh Hoàng Liệu chú đền trí tại núi trí linh nơi lên lợi lui quân mấy lần trong cuộc khởi nghĩa là núi bù huyện lang chánh tỉnh xem chú thích quyển 10. hoàng Liệu, tại huyện lương giang xem mục quyển 20, tức huyện thọ xuân ngày nay có nghĩa, lẽ là gần Lam sơn hết chú sai thượng thư hộ bộ trần phong cùng với bọn tuyên chính sứ phan sư tông đi khám đất ở công hương lam sơn và thôn dâm để cấp cho các công thần nhất phẩm đến lục thất phẩm theo thứ bậc khác nhau. lấy dụ cho các quan và các kỳ lão rằng lam kinh là đất căn bản làng vua không ví như nơi kinh sư khác được mới rồi bọn thế gia hay làm lễ trái phép coi thường pháp luật chiếm lấy đất làm của mình các thân vương công chúa không có chỗ đất cắm rồi lấy pháp luật mà trị tội sao bằng lấy lễ phép mà bảo trước để cho họ nhà vua ngày một nhiều thêm có đủ chỗ mà nâng mình nay định giới hạn người nào còn dám trái thì như luật chỉ tội nay ất tiện mùng chín sai hành tổng binh khuất đả đem quân đi đánh Ai Lao trước đây Ai Lao chiếm động hư lấn cướp đất ngoài biên đến đây quan giữ biên giới đem vật ấy tâu lên vua sai ngay khuất đả đem hơn năm mươi quân đi đánh lấy đồng tổng chi vệ định quân là Nguyễn Động làm phó tướng và nghiêm nhân thọ làm tán lý quân vụ, họp với quân của Trấn thủ Gia Hưng để đánh. Vua bảo nhân thọ rằng, gươi và đả khuất được phép tự tiện làm việc. Nhân thọ đến lưu thủ Đông Kinh làm thái bảo, lê niệm xin viện binh ở vũ khố mà đi. Dụ cho quan lưu thủ lê niệm phát 50 quan tiền kho công giao cho dựng tế đường mua thuốc, xa người đi chữa nhện Nhân dân bị bệnh ôn dịch ở các phủ quốc ngoài tam đới và rộ rằng Từ nay về sau phủ nào có dịch lệ thì cho phép quan bản xứ lấy tiền thuế ra mua thuốc để cứu chữa Ngày 15 xa giá đến hành điện Phi Lai Bây giờ sứ thần nước riêng là Thẩm phác Lạc Sa Sang tiến cống vừa đến nơi vua cho vào chầu ra mắt ở hành điện Cương Bục quyền 20 thì chép là Thẩm phác Sa Còn ở đây chép là Thẩm phác Lạc Sa ngày 16 quan trấn thủ yên bang tâu việc thuyền chở lương của người Minh bị giả đến xứ ấy vua bảo thái sư đinh liệt và thái bảo nguyễn lỗi rằng mới rồi chấm bảo giam giữ người chở lương của nước Minh là vì họ hoặc giả làm mưu kế để đánh lừa ta muốn ngăn mưu kế của họ đó là việc quyền nghi nhất thời không phải là đạo thường làm đâu bọn lỗi trả lời nếu họ bất ngờ làm càng mà đặt ra kế ấy bắt dự thì họ có cứ để nói được chi bằng thả cho về nếu không thế xã sinh biến ở biên giới vua nói các khanh nói tuy là phải nhưng lỡ ra kẻ gian phản phúc thì sao đô ngựa sử nguyễn cự đạo nói lời bàn của các quan tuy có dị đồng mà sự quyết đoán là ở nhà vua thôi xuất là giữ người minh không cho về ngày 20 diễn tập trận trung gư ở Lỗ Giang chú Lỗ Giang khúc sông tại huyện Nam Sang Cương Bộ huyện thứ 20 tức huyện Lý Nhân ngày nay hết chú vương ngự đến trị sở của thừa tuyên thiên trường hỏi quan thừa tuyên là bọn phạm du về những đau khổ của dân gian và ban tiền cho bọn du và chi phủ nguyễn tụ theo tứ bậc khác nhau sai quyền tổng chi vệ ninh sóc là đào viện làm đốc tướng thay khuất đà đi đánh ai lao khi bọn đà đến thì ai lao đã trốn đi trước rồi bọn đà sai người chạy tâu rằng ai lao xin trả lại đất chiếm Vậy xin đem quân về, vua bảo khuất đã giao cho đạo viện, thay coi quân và cho mười quan tuyển. Chú Ninh Sóc tức là thánh nguyên ngày này Hết chú. Tháng ấy ngày 25 tập trận tam tài thất môn ở sông Vi chú. Sông Vi tức là sông Ông Vi tại huyện Vũ Tiên Cương mục huyện 20. nay thuộc tỉnh Thái Bình. Hết chú. Bọn đô đốc Tây quân Lê Thiệt trái lệnh bị chói đưa đến cửa doanh rồi sau lại tha bãi quan chức của bọn chấn điện phó tướng quân lê hán đình trước hán đình làm chức chuyển vận khi ở trước tham mô sợ dân kiện tâu xin nghỉ dưỡng bệnh chỉ huy sứ đào bảo tiến cử với triều đình nói rằng chuyển vận hán đình cùng với thái trục thừa nguyễn đức vốn giỏi binh pháp bọn hán đình dâng cấp trận đồ một trận trung hư hai trận mãn thiên tinh ba trận thường sơn xà vua khen ngợi bèn cho hai người làm chấn điện phó tướng quân sai quân năm ổ đem trận đồ ra tập hai ba lần không được vua sai hai người ra cũng không được vua giận sai bắt đánh trưởng rồi đuổi về bản quán ngày hai mươi sáu tập trận ngư đội nhạn hàng ở sông An Tra tập trận thường sơn ở ngã ba bạch hàng ngày hai mươi chín xa giá về đến Kinh Sư tháng ba bộ lại tôi việc khảo các cận thị học sinh bổ làm huyện thừa các huyện khảo giám sinh quốc tử giám và lại viên căn nhà môn bộ làm giáo chức các phủ vua y theo viên ngoại lang dinh thiện là hoàng văn điền bị hạ ngục và phạt tiền năm mươi quan hữu thị lang công bộ là trịnh công đoán bị phạt tiền ba mươi quan vì cứ bỏ phơi mưa nắng những gỗ lạc của công sai cấp ti tàm tang đào ao ở sân giặc võ sai tìm kiếm những di cảo thơ văn của cố hàn lâm thừa chỉ học sĩ nguyễn trãi sai thượng thư lễ bộ lê hoàng dục đặt yến đã sứ thần chiêm thành ở quán bắc sứ sai nội quan hỏi sứ thần nước chiêm về lẽ nước nhỏ kính thờ nước lớn sứ chiêm thành trả lời nước chiêm tôi đối với thánh triều như là con nhờ cậy cha mẹ bảo thế nào thời theo thế xong thiên tử có lệnh truyền ngoài số cống thường phải cống thiết nữa đó là lệ mới tôi không dám tự tiện trả lời cúi xin sai sứ sang hỏi quốc vương tôi đề về cho nước dưới vua không theo. Thu lại quyền coi quân của đô đốc Tây quân Lê thiệt. vì con là bá đạt giữa ban ngày phóng ngựa ở đường phố nô đánh người. Lấy thượng thư hộ bộ Kiêm cung sư phủ Thái tử Tấn Khách là Trần Phong làm thượng thư hộ bộ Kiêm Thái tử Tấn Khách, thượng thư lại bộ là Phạm Văn hiển làm đô đốc đồng chi trung quân phủ. Thượng Thư Lễ Bộ kiêm Thái Thượng Tự Khanh là Lê Hoàng Dục làm Đô Đốc Đồng Chi Tây Quân Phủ. Thượng Thư Công Bộ là Bùi Quát làm Đô Đốc Thiêm sự Đông Quân Phủ. Thượng Thư Hình Bộ là Phạm Công Nghị làm Thượng Thư Lễ Bộ. Phó Đô Ngự Sử Đài kiêm Cần Chính Điện Phụng Thị Kinh Diên là Nguyễn Cư Đạo làm Đô Ngự Sử Đài Quyền. Thượng Thư hộ Bộ Chi Kinh Diên Sự thiên trường thừa tuyên sứ là phạm du làm tuyên úy đại sứ quyền thượng thư công bộ phó đô ngự sử ngự sử đài là trần sắc làm cung sư phụ thái tử tân khách kiêm đô ngự sử ngự đài hàn lâm viện đại học sĩ quyền tả thị lang lại lại bộ kiêm bí thư giám học sĩ là nguyễn đình mỹ làm cung sư phụ đại học sĩ quyền tả thị lang hộ bộ hàn lâm viện đại học sĩ quyền tả thị lang minh bộ kiêm bí thư giám học sĩ lệnh trần bàn làm cung sư phủ tân khách quyền tả thị lang lại bộ thái bộc tự khanh hành thông chính sứ thông chính ty là lê trung làm thừa đức đại sứ thừa đức ty quyền hiệu thị lang hộ bộ quang lộc tự khanh kiêm bí thư giám học sĩ là vũ vĩnh trinh làm hàn viên lâm viện đại học sĩ quyền hữu thị lang lễ bộ kim quang lộc tự khanh bí thư giám học sĩ chi kinh diên sự đại lý tự khanh là nguyễn ninh làm thiêm sự hành lý đại lý tự khanh hữu dụ đức quyền hữu thị lang lại bộ là phan duy trinh làm tuyên úy sứ quyền thừa tuyên sứ thiên trường sứ thừa tuyên sứ tham nghị hương hóa là nguyễn đức tô làm thiêm đô ngự sử ngự sử đài chi phủ quy hóa là nguyện phục thông làm thừa tuyên sứ tham nghỉ hương hóa tổng quản khuất đà cùng với bọn tà thừa thông chính ti nguyên nhân thọ chiêu rụ được bọn giặc ai lao và đại đồng chú cương mục quyển 20 chú là phụ đạo cầm đồng ở châu thuận chiêu rụ được bọn ai lao và đạo đồng ra hàng rồi đem quân. Trước đây quan quân đến châu Mộc Phủ Gia Hưng cùng với 300 người thổ binh đến thẳng Câu Lập ở Mã Giang đóng quân nửa tháng. Khuất đà chia sai Lê Miễn là Lê Tổng chi vệ Gia Hưng đem quân bản vệ đến động khâu trúc cùng với thổ binh của hai châu Việt và mỗi. Việt chú, tức là Mường Việt đời Lê đổi là châu Việt đời Minh Mạng đổi là châu Hiên mỗi tức là thuận mỗi xem chú ở trên, hết chú. Nói phao là đánh giặc ý nhiễu nhưng thực ra là quân ngăn chặn đường hiểm yếu quân giặc nghe tin chạy tan khuất đả sai người dỗ vào lấy lẽ họa phúc lợi hại bọn đạo đầu đến cửa dinh đầu hàng khuất đả bèn sai kinh lược châu mộc là người man họ xa sửa lại ở cửa hải cũ cùng với thổ quan là bọn phụ đạo cầm la đốc xuất thổ binh canh giữ bọn đả đem quân về việc đi đánh này cả đi đến về chỉ có một tám ngày Nhưng nơi quân đi qua hạ ngũ nghiêm trình, gà chó cũng không kinh hãi. Ngày dâng đồ vua muốn đưa bọn giặc về bản xứ để giết dân kẻ khác. Bọn Thái Bảo Đinh Liệt nói đạo đồng nếu quả thực lòng hạng phục thì nên tha tội chết để khuyên kẻ sau. Nếu vì thế bách mà chạy về để mong khỏi chết thì giết đi là phải. Xuống chiếu giam đạo đồng ở ngục ngự tuyên. Trước đây người đức minh là bọn Lý Mậu Thực 19 người và đi hai chiếc thuyền chở năm hộp gạo đến chỗ vũ chính ti quảng đông bị trôi giạt đến yên bang tuần ti bắt được giải đến hành tại đô ngự sử nguyễn cự đạo tâu xin tha cho về bản quốc vua không nghe đến đây lấy gạo cấp cho người trong thuyền mỗi người một học bắt sung vào ti đồn điền còn số gạo thừa thì sai tứ thành binh mã trở lên các sứ tuyên quang quy hóa đà giang cấp cho các quân nhân về hội mà đói túng lấy thêm đô ngự sử đài là dương tông hải làm đô cấp sự trung quyền thượng tự Khanh, hàn lâm viện trực học sĩ quyền cấp sự trung công khoa là lương thế minh, tô hạng chấn điển tướng quân bùi huấn tờ Tâu đại khái nói luân thường lớn của người ta có năm điều thì bạn bè vợ chồng đều chiếm một phần nay huân đương để tăng vợ mà lấy con gái của người về hàng bạn hữu Lại trước kia đã lấy con gái của người ấy làm vợ cả rồi. Bác ân ái vợ chồng xem khinh đạo cương thường. Việc quan hệ đến phong hóa đó là dối loạn nhân luân. Xin giao cho Pháp y chỉ thôi. Vua y theo. Bắt đầu đặt chức ngũ kinh bác sĩ. Chúa ngũ kinh bác sĩ tức là chức bác sĩ chuyên trị về ngũ kinh để dạy cho cung tử giám chú bây giờ các giám sinh học kinh thi kinh thư thì nhiều học lễ ký chu dịch xuân thu thì ít cho nên đặt chức ngũ kinh bác sĩ mỗi người chuyên trị một kinh để dạy học trò chỉ huy sứ vũ lâm là lên Tống vĩnh khai mạo ấm để bổ quan Tống vĩnh vốn là người ra viện con trai nguyễn cố được tổng quản liên nguyên nuôi làm con mình nhờ quan ấm mà được bổ tập làm quyền cấp sở trung ngay vương thế vinh thập vua cất chức mưa buôn của nước Tô Môn Đáp Lạc đến cống phần vập địa phương Tô Môn Đáp Lạc chú là tức là Sumatra thuộc nước Indonesia ngày nay Hết chú rút bớt một số quan châu huyện thuộc hai phủ Bắc Bình Thông Hóa mỗi phủ châu huyện một viên Chú Bắc Bình, Phủ Bắc Bình sau đổi làm Cao Bình đến đời Tây Sơn vì tránh húy của vua Quang Trung sẽ gọi là Cao Bằng, tự tỉnh Cao Bằng này đây. Thông hóa sau là đất tỉnh Bắc Cạn hiện nay về tỉnh Bắc Thái, Thánh Nguyên. Trước kia hai Phủ Cao Bình và Thông hóa ở Phủ thì đặt các chức Chi Phủ và đồng Chi Phủ, ở Châu thì đặt Chi Châu, và Đồng Chi Châu, ở huyện thì đặt Chi Huyện và huyện Thừa. Nay chỉ đặt Chi Phủ, Chi Châu, Chi Huyện thôi theo những cương mục quyền chú hết chú hiệu quý hoàng liễn đem thổ binh phủ an tây đánh nhau với người ai lao và khâu lào đánh chết bị thương hơn 3.000 người cắt lên tai giặc Âm động thuộc phủ Chiến an tỉnh quảng tây của Trung Quốc đi bố chính quảng tây ngày nay bắt lấy người nước Minh ở thuyền buôn của nước Tô Môn Đáp lại đưa trả về bản quốc mùa hạ tháng tư bắt đầu hạ lệnh cho quan lại bộ rằng phàm các chức văn võ người nào chân trắng mới bổ vào phải ráng chức nghỉ việc đều cho làm bằng ban cấp cho Châu Thuận mỗi phủ gia Hưng đem nuốt vợ con gia thổ của cầm đồng và tay của bọn ai lao bị bắt được đưa về kinh sư ban quan bản sách ngũ kinh cho quốc tử giám theo lời thâu của bí thư giám Học sĩ Vũ Vĩnh Trinh sai quyền Thượng Thư Bảo Khánh là Dương Tông Hải và Tà Thừa Tông chính ti là nghiên nhân thọ dạy học cho các quân kiêu dũng binh bã. Bọn đô cấp sự trung trịnh thiết tường hoặc tâu bọn hình bộ. Đỗ Tông Nam làm quan năn hối lộ lại bộ Nguyễn Như đổ bảo cử người hỏng đều xin giao cho phát ti chỉ ý luật. Vua Hy Theo Lê Nguyễn Phục làm thừa tuyên tham nhỉ Thanh Hóa vô dụ rằng năm trước sai người đi xứ phương Bắc được mạnh khỏe mà về năm nay cho gọi lại lại dâng lời nói hay đáng khen đây sai gián thừa Nguyễn Lỗ mang bạc lạng thưởng cho để nêu lòng chung hết tình của ta nên lận lời tháng 5 ngày mùng một chi châu phủ Bắc Bình là đào phục lễ tâu rằng thổ quan chấn an nước minh sai tống thiệu xâm lấn ải tỏa thoát cướp lấy ruộng của các sư ấy và tự tiện lấy châu bò súc vật vua giao xuống cho triều thần bàn cách phòng giữ bọn thái sư đinh liệt cho là nên giữ kỹ bờ cõi không gây hấn khích nơi biên giới nếu thấy họ đến chỉ chống cự mà thôi thượng thư lễ bộ công nghị tâu rằng đời xưa dựng nước lấy nước làm tính chia cho đất mà đặt thị họ như ông tiết mới được phong ở đất thương được cho tử thị ông tắc mới được phong ở đất thai được cho là cơ thị thường phong đất để cho tính cho thị tập tông thái phái từ đấy về sau đều có tính có thị như vua huấn nhà ngu là diêu thị vua vũ nhà hạ thì là tử tính vua văn nhà chu thì là cơ tính mà chín khanh ba công năm thần 10 loạn chú Kiều Khanh chính thức quan lớn của nhà Chu là chủng tề tư đồ tôn bá tư mã tư khấu tư không thiếu sư thiếu phó thiếu bảo tam công là thái sư thái phó thái bảo ngũ thần là năm người bề tôi của vụ thuấn xưa vũ tắc tiết cao giao bà ích thập loạn mười người bề tôi trị nước của Chu Vũ Vương chu công đán thiệu công thích thái công vọng thất công ninh công thái diên hoàng yên tản sinh nghi nam cung quát và ấp bà ốc khương võ Vũ vương giết chú thường phong đất để cho, tính cho thị để lập công phái từ đấy về sau đều có Tính cho thị như vua Thuấn Nhà Ngu là Diêu Thị, vua Vũ Nhà Hạ thì tự tính, vua Văn Nhà Chu thì cơ tính mà chín khanh, ba công, năm thần, 10 loạn đều có công lao với nước, chưa từng thấy có cho họ của nhà vua đến hãng cao tổ là lâm kính, có công dâng kế sách đặt đô thành để cho họ lưu đường cao tổ khen từ thế tích, có quyết tư thuần để cho họ lý đều là cái cách kèm giữ tiết của người học kèm mà thôi nhưng buồn đã khơi ra mà lưu thành tệ người làm tôi cũng cho thế là vinh biết đâu họ phải có phả hệ không thể lộn họ cái sai của việc cho họ quan hệ rất lớn người làm tôi mà dùng rằng họ với vua thì bất kính người làm con mà quên mất họ gốc thì bất hiếu bao giờ có người bất kính bất hiếu mà làm nên việc được nên bỏ lối đấy đi và người bé tôi mà được cho họ nhà vua đều cho đổi lại theo họ của ông cha để cho tông phái nhà vua được chân chính cội gốc của các họ đều được rõ ràng vui theo phó tổng binh chấn thủ tinh quang là Lê Quỵ tâu rằng xã mông dương thuộc chấn bị người xá đến độ phá nhà cửa giết và bắt người xuống chiếu cho triều thần bàn tẻ thần là bọn đinh liệt nói Bọn man Di ở nơi biển tử đánh lẫn nhau là tục của họ như thế Chỉ viên dị giữ kỹ bờ cõi của ta Không nên khiêu khi hấn ở nơi biên giới là được Ngày mùng 9 xét đánh vào điếm trên thành của vệ giám môn Ngày giáp tốt mùng 10 sai quân vũ phủ làm kiểu bẫu đồ khí chiến Rồi lại đổi làm kiểu khác Quân nhân có người tàu án Quân nhân vệ uy lui là văn lư dân sứ đại khái nói Thần trộm thấy Hồi tháng riêng năm nay bệ hạ đã ban ra kiểu mới về sai các tướng làm chiến khí nay lại đổi làm kiểu khác Thế là chính lệnh bất thường Vua sai bổ lại dụ bảo lương rằng Chiến khí vẫn dùng một kiểu Ngươi nói thế là nói càn Thị Lan như, Lương Như Học bảo Dương Lư rằng Ngươi không phải là trực phận được nói sao Dám bàn việc bậy Và việc nước Dám bàn bậy việc nước Lư nói nước lấy dân làm gốc mà binh là để bảo vệ dân, hiệu lệnh, không tin, quân dân tan sầu. Ông là người cẩn thận, lại im lặng, không nói gì. Tôi thấy thế mà nói ra cũng là yêu vua mà nói. Bọn như Học ý lặng. Nhà linh xỉu 13, Thượng Thư lại Bộ Nguyễn Như lư Đổ, tâu rằng những người thi hội đỗ trường nhì, trường ba, sung bổ, làm các điển, lại điển các nhà môn đây thi độ giao chức nên bổ các chức kinh nghị lịch vua y ngày mậu dần mười bốn cho Hàn Lâm viện thị đồng học sĩ hành lại khoa cấp sự chung là Trịnh Thiết Trường làm Hàn thị giảng học sĩ quyền công bộ Hữu Thị Lang quyền quốc ai đẳng sứ tán trị thừa tuyên sứ ti tham chính nhân dân chắp chung làm đại lý tự khanh quyền thình bộ tả lang thị Hàn Lâm Thị Đọc Học Sĩ Thượng Viện Viên và Sợ Kiêm Minh Khóa Đô cấp Sự Chung là Phạm Cư Làm Thái Mộc Tự Khanh Quyền Lạng Sơn Đẳng Sự An Trị Thừa Tuyên Trinh Tham Chính Ngày 20 cho các đại thần và các quan võ có chức sự ăn hiến ở Điện Cần Chính Sắc dụ cho các quan chấn thủ phó tổng binh thổ quan ở các xứ Lạng Sơn, Yên bang, Bắc Ninh rằng Quan quân coi giữ bờ cõi của triều đình, cố nhiên là phải giữ đất yên dân, đánh ngăn giặc ngoài, đó là phận chức của mình mới rồi người ngoài vào lấn bờ cõi, bắt người và sục vật rất nhiều Thấy chạy tâu và công hiệu đánh giữ thì im lên không thấy báo gì Nay muốn nhất nhất trị tội thì sợ không xiết Bọn ngươi nên hết lòng, hết sức, lo chuộc lỗi trước, lại ban khoa lệnh 11 điều, tức là luật lệnh để trị tội. Nếu yêu nhân thọ làm thượng thư bảo tự khanh quyền lại khoa cấp sự chung, cho quyền tham chính sứ Lạng Sơn thì là Nguyễn Kha nghỉ việc. Có sắc chỉ rằng từ nay về sau người làm việc tại nơi biên giới xa đủ 9 năm mới được đổi về kinh viện. Tháng 6 ngày mùng một lấy đại lý tự khanh lê bá đạt làm chiêu thảo đại sứ hành Bắc Bình Phủ Chi Phủ Thiêm Chi Bắc Bình Vệ Sai 12 thừa tuyên tra xét trong hạt mình những nơi sông núi hiểm dị cùng sự tức xưa nay vẽ thành bản đồ ghi chú rõ ràng gửi các hộ bộ để làm bản đồ địa lý Khảo thi và thải bọn đông cung thị giảng là vụ nguyên tiền và tạm biêu ở phượng nghi đường bấy giờ nguyên tiền và bưu hầu đông cung học vua ngựa đến đông cung hỏi chữ nghĩa nôm trước thế nào thái tử đem lời nguyên tiền đã dạy để trả lời vua biển sai ra ba đầu đề chế chiếu biểu bắt bọn tiền biêu thi ở phượng nghi đường bọn tiền đều quên lối làm cả ba bài đều bất thành văn lý vua xem xong phê rằng đáng tỏng và quả trách thượng thư lại bộ nguyễn như đồ đông cung quan trần phong và đô ngự sát tội bảo người bệnh sai đô đốc thiêm sự khốt đả đem 500 quân ngũ đến bảo khả lạc, đuổi đánh giặc cỏ không đuổi kịp rồi về sai quyền đô cấp sự chung lại khoa nghiên nhân thọ và giám sát đông đạo thiều duy tinh đến bảo khả lạc trần yên bang xét hỏi việc tướng suy trần trừ và bị thua thế nào quái quan chức của Đô Đông Tây quân Lê Thiệt vì quân đội và tướng của Thiệt sai đi tuần ngoài biên dọa nạt lấy bằng bạc của người Châu Thoát việc phát giang bị bại chức Châu Thoát tức là Châu thoát Lãng ở phía Nam huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn ngày nay hết chú cho thượng thư binh bộ là nguyễn vĩnh tích ở dưng vì vĩnh tích năm trước nhận bạc đốt lót của người nay ủy cho trọng trách binh Tàu. Lại vì viên tổng chi tâu bậy xin cho bỏng lọc Cho nên thu lại bài đeo và cho ở dưng Sai 6 bộ, 6 tự, 6 khoa chọn Lấy lại viên trong bộ tự khoa của mình Người nào biết chữ có hạnh kiểm Mỗi bộ tự khoa hai người để sung việc đi hỏi Thăm sự đau khổ của quân dân và việc chính sự hay dọn Lấy lên bá chủ làm thượng thư binh bộ sử tội lưu phó tổng lương trấn thủ bắc bình là lê lục và đồng tổng chi là nguyễn lượng ra châu sa vì cớ trấn giữ mà để cho giặc cướp đốt cháy quan hải nhưng miễn làm khổ sai hạ lệnh rằng thóc chứa tại kho vựa trong ngoài quan coi giữ phải bắt các người có trách nhiệm thường thường kiểm xét đừng để cho nước mưa thấm ướt tổn hại lương thực hạ lệnh cho các quan tá nhị ở châu phủ hiện rằng coi việc ở công đường không được cùng ngồi ở chiếu chính của chính quan tháng 12, hai vua đem những chữ Thiên Nam Hoàng đế chi bảo cho tể thần xem để cùng bàn quyền thượng thư hộ bộ là nguyễn cự đạo nói ấn Hoàng đế là ấn chuyển ngôi nhưng hai chữ Thiên Nam hình như hơi mới lạ không bằng dùng chữ thuận Thiên thừa vận chi bảo rất có ý tứ hàm xúc vua lại bảo các quan rằng mới rồi trả ơn truyền quốc lại sai quan bí thư là bọn lương như học xét trong các sách văn hiến thông khảo để đúc gọi là hoàng đế thủ mệnh chi bảo tệ thần và các quan bàn thế nào nên làm bạn tấu lên theo cương mục quyển 21 chép thêm hai chữ đẳng tự nên dịch là những chữ Vua muốn xem quốc sử sai nội quan đến viện Hàn Lâm mật bảo sử quan là lê nghĩa rằng Ngày xưa phòng huyền linh làm sử quan đường Thái Tông muốn xem thực lục Chú thực lục tức là quốc sử do sử quan chép công việc thực của nhà vua làm Huyền linh không cho xem nay ngươi so với huyền linh thì ai hơn Nghĩa trả lời việc ở cửa huyền vũ huyền linh lại không cứ thẳng mà chép Đến khi Thái Tông bảo chép rồi mới chép Sợ chưa phải là hiền, chú, việc của huyền vũ tức là việc đường Thái Tông bắn giết anh em là kiến thành của nguyên cát phòng huyền linh chỉ chép là mờ là việc ngày 4 tháng 6 thôi, Thái Tông thấy chép thế, bắt phải chép rõ. Nội quan nói vua muốn xem nhật lịch từ năm quang thuận thứ nhất đến năm thứ tám. Nghĩa trả lời, vua mà xem quốc sử vốn không phải là việc tốt, Đường thấy Tông và phòng Nguyễn Linh làm thế bị đời sao chi. Nội quan nói, vua bảo là xem nhật lịch để xem ngày trước có lỗi gì mà sửa đổi. Nghĩa nói, chỉ cần nhà vua hết sức làm thiện mà thôi, cần gì phải xem quốc sử. Nội quan dỗ bảo hai ba lần, Nghĩa nói, Thánh Thượng thực biết đổi lỗi là phúc không ngần của xã Tắc, thế cũng là không can mà lạc cán đền dâng nhật lệch lên buo xem xong trả lại cho sự viện. Bản đặt vệ quân ở trấn Yên Bang vì là đất ấy độc địa phòng khi có việc cảnh cấp ở biên giới thì đường xa ngăn trở không ứng cứu kịp. Giặc cỏ đánh khả lật trấn Yên Bang sai đô đốc thêm sự Tây quân phủ là khuất cả đem 1000 quân ngũ phủ và sai thêm thân quân hai ty điện tiền và hai ty hiệu úy đi đánh cho gọi thái sư đinh liệt thái bảo nguyễn lỗi và lê niệm và ngũ phủ trịnh văn sái vào cửa gia hiệu họp bàn phương kế đánh giặc cỏ lại sai kêu vệ điệp tổng chi là lê công nghi đem quân ngũ phủ đến cứu sai bọn đô đồ đốc đồng chi nam quân phủ nguyễn đức trung đi trông coi đánh giặc cỏ ở yên bang cho phép chém trước tâu sau phát ba vạn thăng gạo kho sai người phủ trung đô làm lương trở đến trấn yên bang để cấp cho quân ăn. tham thừa tuyên sứ tây châu hóa là đặc thiếp dân sứ nói xin làm năm điều tiện lợi một lập bảo để giữ cửa biển tư dung hai lớp cửa eo ba khai kênh sen bốn bãi trực thuế sứ ở đầu nguồn năm chiêu mộ kẻ lưu vong đến khai khẩn dụng hoang ở châu búa chính Chú cơ mục nguyễn 20 mưa chép là đặc thiếp cửa Tư Dung, này là cửa Tư Huyền, thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên, cửa L tức là cửa Thuận Oan, thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, Kinh Sen tức là Liên Cử, Liên Cảng, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Tân Yên, sau là Châu Tân Yên, tỉnh Quảng Yên, Vạn Minh, sau là Phù Hải Ninh, tỉnh Quảng Yên, hết chú. Tháng 8, không sai quyền lại khoa cấp sự chung. Nguyên nhân Thọ hợp Tâu tổng binh chấn nhân bang là Lê Hối không biết chủ liệu đánh giặc và đốc tướng Quách Đà đuổi đánh thất cơ đến phải thua. Sắp cho Nhân Thọ đi xét hỏi và bắt đưa về kinh. Xuống chiếu giảm tô ruộng vật thuế nhân đinh cho thứ bậc khác nhau vì cứ hộ bộ. Tâu lúa mùa mùa mất, tức là lúa ruộng mùa mất mùa hạ lệnh cho quan thừa tuyên nghệ an lấy tiền công đong thóc trở về kinh bây giờ ở kinh đô giá gạo đắp ở nghệ an hơi rẻ hơn cho nên sai đong vào lấy thân vệ tổng chí nguyễn động làm phó tổng binh trấn thủ yên bang kiêm thừa tuyên sứ thừa tuyên sứ thi lấy hàn lâm viện thị đậu học sĩ quyền phó đô ngự sử ngự sử đài là đào tuấn làm thái bộc tự khanh quyền yên bang đẳng sứ tán trị thừa tuyên sứ thăm chính chi bản vệ quân sự quyền đô đốc đông phủ trịnh công lộ từ trấn yên bang về dâng sớ về việc tiện nghi bốn điều một lập doanh bảo tân yên vạn ninh để chống giặc hai tuyển đặt hương trưởng làm giáp thủ để trông coi lẫn nhau ba chọn người có tài cán văn võ làm quan trấn thủ 4 đường các quan hải không cho đốn chặt cây khối để mở thông đường đi mà làm mất thế hiệp trả chú vạn ninh là thuộc Quảng Yên sắc cho hộ bộ khai hoặc lấp đường nước ở ruộng đường để cho ruộng ngập hay khô cạn sai bộ hộ thư tư tờ cho thừa tuyên các sứ xét hỏi các vi khuyến đông ở Và Hà Đê chỗ nào có úng ngập lúa má và có ruộng bỏ hoang thì tâu lên. Ngày 15, làm lan can bằng đá ở hềm Điện Kính Thiên và làm Điện Nhỏ sân sông Giảng Võ. Ngày 16, đem việc khắc ấn Hoàng đế Thụ mệnh Chi bảo tấu cáo Thái miếu. Ngày hôm ấy mưa gió to, dụ cho Đô Đốc Đồng Chi Nguyễn Đức Trung tạm chấn thủ yên bang, sai bọn Tổng binh Nguyễn Văn Đàm đến yên bang đánh giặc dưới quyền tiết chế của Nguyễn Đức Trung định quân chế mỗi vệ năm sở hai mươi đội mỗi đội hai mươi người theo như lệ mới có sắc chỉ rằng ân mệnh văn nhất phẩm thì dùng chế võ nhất phẩm ta văn tam phẩm thì dùng cáo võ tam tứ phẩm văn tứ ngũ phẩm thì dùng sắc còn thì đều cấp khá hợp cả chú nguyên văn chép mất chữ văn nay theo cương một quyển hai mà vào khám hợp là giấy trắng viết chữ mực tức như văn bằng phương diện nhưng văn chép là chính tây phương không có nghĩa chắc là chữ phương diện chép lầm thành tây phương. thị lang lễ bộ là lương như học và nguyễn đình mỹ cho là thời tiết hòa năm được mùa nhân dân yên vẫn thích dân biểu khuyên vua tiến thêm tôn hiệu tháng chín lúa mới chín có sâu cắn lúa bọn khâm sai quyền lại khoa đô cấp sự trung nguyên nhân thọ giải bọn khuất đà nguyễn báo lê hối về kinh sư vì cớ đánh giặc bị thua thuyền buôn của nước simla đến trang vân đồn dân biểu bằng lá vàng và dân sản vật địa phương vua khước từ không nhận có sắc chỉ dụ bọn trấn thủ và phó tổng binh các vệ ở các xứ yên bang lạng sơn tuyên quan rằng các người chức coi phương diện chống giữ biên cương nên phòng bị những sự không ngờ để ngừa giặc ngoài cần phải bảo tướng hiệu dân quân nhân không được quen thói cũ trốn để bỏ phế chức vụ ai làm trái thì trị tội nặng hơn luật thường phạt trưởng điện tiền kinh lịch là cao bá tường và lưu ra châu ngoài vì bọn quan kiểm điểm lê thọ vực lê bô Phạm Văn Hiến trông quanh quân nhân bắt làm việc riêng và cho về để lấy tiền mà bá tưởng không biết hạt tấu lên. Sai đạo sĩ cúng trừ sâu lúa, sai các thượng thư lại bộ về lễ bộ là bọn Nguyễn Như Đổ đến thế các thần trừ sâu lúa. Ngày 20 gió bão, các phủ ven biển là Nam Sách, Giáp Sơn, Thái Bình, Kiến Sương, nước biển dâng to để để ngăn bị vỡ, lúa má bị ngập, nhân dân ven biển chết đói nhiều. Các huyện ở đầu nguồn và bờ biển thuộc Nghệ An cũng bị hại nước lột có sắc rằng các chấn thủ phó tổng binh kiêm thừa tiên sứ chỉ do về võ xuất thân không biết văn học mà tiêm giữ hay chức sợ có hại cho việc quân nay phó tổng binh nên thôi không kiêm chức thừa tiên sứ nữa còn chức thừa tuyên thì chọn quan văn học các chức tham chính tham nghị nên bớt được một viên khi biên phương có viện thì phó chú theo mùng thì đoạn này đều binh không có chữ phó hai chú phó tổng binh và tuyên đều được bàn với nhau đó là theo lời của điện tiền tướng quân Lê Văn mùa đông tháng mười Hồ Lung nước Ai Lao xin quy phục nước ta vua khất từ Hồ Lung chú có lẽ là Lao Lung chấp nhận Jot bo. Dai Viet ký bo. video số bốn mươi bảy thánh tông thuần hoàng đế phần thượng hai tháng 12 hai ngày giáp ngọ làm lễ tế đông vua bắt đầu xưng là hiếu tôn quốc hoàng xưng là quốc hoàng bắt đầu từ đấy Lấy hành đô đốc thêm sự Bắc quân Lê Giải làm đô kiểm điểm, điện tiền ti, thượng thư binh bộ Lê Bá Chủ làm tả kiểm điểm. Trả lại chức cho tả đô đốc Tây quân Lê Thiệt. Trước đây Thiệt vì phạm tăng trái luật phải bãi chức. Đến đây vua cho là có tài nên dùng sai đem chế mệnh thu lại trước khi ban lại cho. Ban lại chế sắc bị thu bắt đầu từ Thiệt. Ban cấp mệnh chế cáo cho bọn đô kiểm điểm lê giải đều viết là Hoàng thượng chế cáo chỉ mệnh, xưng là Hoàng thượng bắt đầu từ đấy. Sai các trầu thần tiến cử chức huyện quan cương trực biết chỉ trích kẻ gian định, mỗi người cử một biên. Thượng thư lại bộ Nguyễn Như Đổ đem nhiều người thế gia thân thích quen biết là bọn Nguyễn Thế Mỹ, tám người ra ứng cử, vua đều cho là hạng tân tiến thường tài ngày hôm sau lại sai cử mười người để giữ các chức làm việc ở trong thái bảo lên nhiệm cử lương thế vinh đô đốc trịnh văn sái cử hộ khoa cấp sự trung đặng thục giáo thượng thư trần phong cử thượng bảo tự khanh dương tông hải đều tiến cử người mình biết vua xem tâu phần nhiều tại chức mà không xứng chức bèn loại bỏ họ tên của bọn lương thế vinh trong ngạch tuyển chỉ để lại giáo thụ nguyễn nhân tùy Nguyễn Quan đinh bộ cương và phê rằng sáu bộ sáu khoa và ngự sử đài mà bảo cử người bệnh thì chịu tội giáng hay bãi nếu bảo cử được người giỏi thì tất có thưởng hậu sai nội quan đem ra cho đình thần xem ai cũng kinh hãi là vua xét rõ lắm rời hình bộ và đại lý tự ra ngoài thành tổng binh lạng sơn là lê luyện tâu rằng được đi tin tổng binh tỉnh quảng đông nước minh điều động một ba vạn binh mã đóng tại các châu ngô tẩm nói phao sửa sang các cầu đường ở ven biển và khe suối tiến đánh bọn giặc man ở liêm châu và chi huyện bằng tường tỉnh quảng đông là lý quảng ninh nói dối là còn bận phòng bị ở cửa ải nam giao chưa dỗi đi đánh giặc man vua sai triều thần họp bàn bọn thái bảo nguyễn lỗi đều nói nên giữ kỹ quan ải mặc cho họ làm gì thì làm có hại gì đâu thi khoa hoành từ điểm họp các quan vào thi cộng ba mươi người bây giờ lang trung khâm hình viện là vũ hữu viên ngoại lang là nguyễn đình khoa năm người đều cáo ốm vào không vào thi vua lấy làm lạ xét hỏi kỹ ra mới biết họ chỉ thích khối lộ nhân thế vua dụ các quan trong triều rằng việc hình án phiền kịch có ba điều khốn khổ suốt ngày cặm cụi cắm đầu mất khí Là một điều Sử án không đúng Chịu tội tha buộc cho người Là hai điều Án tử chất đống thẩm xét khó phân biệt Là ba điều Có ba điều khốn khổ ấy Người tuy không có bệnh cũng đủ phải ốm Muốn chi là người vốn có bệnh ư Đó là chế diễu vũ hữu Cho Lan Trung là Nguyễn Tường Lê Đình Tuấn Chi huyện là Nguyễn Nhân Thiếp Đào Tuấn Cử Vì ngoại Lan là Phạm Như Lan Tấu Sứ là Trần Quý Huyên Đều vào bí thư giám đọc sách vì cớ đỗ khoa hoành tử cho đòi các quan ứng thí là bọn phạm lạ lại hai mươi người vào phượng nghi đường vua tự ra đầu bài để thi ngày mùng chín vua sai thượng thư lại bộ nguyễn như đồ chọn các nga môn trong ngoài người nào nhân thứ công minh đúng mực thì kê họ tên ra để bổ thay lang trung viên ngoại bộ hình là bọn phạm lại chú phạm lại cương mục quyển hai mươi một chép là phạm cấm đoàn văn thông bây giờ hình án có nhiều việc oan uổng thường có đơn kêu lên triều đình vua chán ghét cho nên có mệnh này có xác hoãn việc xây cung thành là vì nhiều lần có tàu mất mùa giá gạo cao vọt cho nên hoãn miễn cho các quan nhân ở nơi ven biển không phải dự kỳ đại tập sang năm là vì hồi tháng tám tháng chín gió bão to nước biển dâng lên nhân dân ven biển bị trôi nhà cửa thường cho quan bí thư giám mười quan tiền mà quả trách bọn lương thế vinh đỗ hân về tội học nghiệp không tấn tới lấy bọn giáo thụ quốc từ giám nguyễn nhân tùy huyện thừa đinh bộ cương giám bạ đào nhân tùy chi huyện lê bá tu biên ngoại lang minh hình ti đào lang chủng làm giám sát ngự sử các xứ hải tây đông bắc nam sai giám sát đinh nhân phủ và thiều duy tinh chia đi ba đạo hải đông tây nam khám xét bờ đây ven biển bắt thừa ti bản xứ bồi đáp lại ngày 20 lấy đào thuận cử làm hàn lâm viện đại chế vào bí thư giám đọc sách ấn báo đúc xong sai thái sư đinh liệt tố cáo thái miếu giám sát người sử nam đạo là lê bá tu dân sớ nói viết về thiếu sót sai lầm của chính sự bây giờ trái ý vua Phải ra làm chi Châu Bảo lạc đạo Bắc Bình. Chú Cương Mục Quyền 21 chấp là Châu Lộng Nguyên, Phủ Bắc Bình. Châu Lộng Nguyên tức là Châu Quảng Nguyên đời Quang Thuận đổi làm Lộng Nguyên, đời Hồng Đức đổi làm Quảng Nguyên, Phủ Bắc Bình tức là tỉnh Cao Bằng ngày nay. hết chú Vua cho là Lương Như Học tiến cử Trần Quý Huyên không phải người tốt xuống chiếu giam Như Học vào ngục và thu lại văn bằng của Quý Huyên. Khơi đào kinh sen ở Thuận Hóa và các kinh ở Thanh Hóa, Nghệ An năm ấy xử tù tử tội trong nước cộng là ba trăm hai mươi ba người bộ tý năm thứ chín một nghìn bốn trăm sáu mươi tám minh thành hóa năm thứ tư mùa xuân tháng riêng có sắc chỉ rằng quan viên làm việc ở nơi biên viễn độc địa mà vỗ nuôi dân có phương pháp thu thuế không nhiễu mà đủ làm việc đầy sáu năm thì cho đổi đi nơi tốt nếu thác ốm để tránh nộp thuế thiếu nhiều thì lại bổ đi nơi biên viễn đầy sáu năm Mới được định đoạt lại Tháng 3 Có sắc chỉ cho các nha môn rằng Nếu tâu về việc công Thì cho đóng ấn của bản nha môn Nếu là bản tâu của các quan viên Quân sắc không có ấn tím Thì đều cho ti thông chính xứ Xét đóng dấu kiềm Vào chỗ giáp phùng Chú Giáp phùng tức là chỗ hai tờ giấy Khâu đóng liền nhau Tương tự như giáp lai bây giờ Dụ đô chỉ huy Nguyễn Phục rằng Ngươi trước kia lúc còn làm gia thần Dám nói phao là ta đáng Làm thiên tử Ngươi là trời chăng Là quỷ thần chăng Sao lại biết trước thế Và lại ngươi làm quan phụ đạo Lại làm việc cầu may nguy hiểm thế Đó là ngươi không giết ta Mà ta cũng không báo lại việc ấy nữa Xong ta không phụ ngươi có sáu điều Mà ngươi phụ ta có đến 11 điều Ngươi là kẻ gian thần, là kẻ loạn thần, lại là kẻ tắc thần vậy Mùa hạ tháng 4 đại hạn có sắc dụ cho các công hầu bá, quan viên và nhân dân Cộng 9 điều lấy bùi bạch lương là và phạm phổ làm hoàng thái tử thị giảng Tháng 6 có sắc cho, chỉ cho bộ lễ bàn định cách thức các văn tự dùng trong dân gian để ban hành trong nước định nghi chú lễ cầu mưa cầu nắng mùa thu tháng bảy dụ cho thượng thư lại bộ nguyễn như đổ rằng khoảng năm thái hòa một hình bộ đặt hai viên đại phu chú cương mục quyển hai mươi một xem là hình ti xét việc kiện tụng trong nước nhiều việc ứ động năm trước ta đã đặt mỗi hình ti ba viên hoặc bốn viên đại phu tại sao bây giờ lại đặt mỗi hình ti hai biên thôi bộ lại ngươi phải chọn ngay lấy các quan viên ở trong triều hay ở ngoài ai là người có tính cả cương cả nhu tài giỏi xét kiện thì đặt ra mỗi hình ti ba bên ngoại tháng 8, các quan theo hầu vua về làm kinh vua cùng hoàng thái tử và kỳ quận công lên niệm cùng quan theo hầu là bọn lê hoàng dục đỗ nhuận quách đình bảo vua tôi sướng họa làm ra tập thơ anh hoa hiếu trị có nhiều câu nghe kêu như tiếng vàng ném xuống đất ngày một ba vua dụ bọn thượng thư lại bộ với như đổ răng ngươi cố xin cho chức giáo thụ làm huyện quan thế là gian kế đã sinh vậy giáo thụ phải giữ chức lâu năm mới có công hiệu tác thành nhân tài dám xin đổi làm chức khác tội ấy không nhỏ tháng chín có sắc chỉ rằng Từ nay về sau kẻ nào có đơn kêu oan uổng mà nhà môn ấy xét ra không có oan uổng gì thì cho xử đánh 80 trượng phạt năm quan tiền. Dụ bọn Nguyễn Như đổ rằng ta xem Trần Phong là người ngoài mặt thì kêu căng mà trong bụng thì su nịnh nói bừa nói bãi đến như xiểm mịn kẻ quyền quý thì vất vả như con lang già dẫm yếm xéo đuôi. Lếm trôn trĩ của Đức Trung hút mù nhọt của Nguyễn Yên đó là kế sở trường của Phong để nên quan to vậy. Trước đây Trần Phong bị bức theo lời bàn của mọi người mà tâu hạc lỗi của Nguyễn Đức Trung rồi chiều tối đến nhà Đức Trung để tạ lỗi. Đức Trung là cha sinh ra trường lạc hoàng hậu. Yên là cậu của hoàng hậu. Phong xin làm thông gia với Yên lại ở ngoài sân suốt ngày Yên mới gả cho dụ Thượng Thư Hội Bộ Nguyễn Cự Đạo rằng Ta lúc còn ít tuổi làm bạn với ngươi Khi lên làm vua ngươi làm quan kinh riêng Nói về thần hạ thì ngươi đối với ta là bạn tri kỷ Ta là bạn học thức Nói về vua tôi thì ngươi đối với ta là duyên cá nước Là hội gió mây Ngươi nên hết lòng hiệp sức gắng sức báo đèn ơn nước Chí công vô tư ngăn lấp hối lộ Được như thế thì ta được tiếng là vua biết người Ngươi được tiếng là tôi hết chung Vinh hiển cha mẹ vẻ vang danh tiếng Dạng dỡ trong sử sách Nghĩ lại chẳng khoái lắm sao Nếu không làm được như thế Thì ta là vua không biết người Mà ngươi là tôi làm vì Trong hai điều ấy Ngươi chọn đằng nào thì chọn Mùa đông tháng 10 Ngày 28 vua dụ các quan trong triều rằng Xem như Trần Phong xin cho Lê Bô Phạm Tham Tăng phải tội cành Chú tội cành tức là tội Phải thích chữ vào mặt Hết được, chuộc tội Thế là người giàu nhiều Của thì khỏi tội Người nghèo không có tiền Thì chịu tội Dám làm trái phép của tổ tông lập ra Để trị tội kẻ không biết gian trừa Và lại cho kẻ bị tội cành Được chuộc là ơn riêng của triều đình Thương người có tài Lại dám làm uy làm phúc Để hại nước đại lý tự Phải chịu luật trị tội lấy phạm phổ làm chỉ huy phổ đỗ tiến sĩ khoa quý mùi ba lần dâng sớ tâu xin chức quan võ vua khen là có chí làm được việc cho nên đặc cách bổ cho chức này tháng 11 một sai sứ sang nước minh là bọn dương văn đàm phạm giám hoàng nhân nộp cống hàng năm tạ trùng tâu việc các châu vĩnh an vạn ninh bị giặc bắt người cướp của chú vĩnh an châu vĩnh an đời lý vốn chỉ cả miền quảng yên đời sau nhưng đời lê thì châu vĩnh an chỉ là miền đất quảng yên sát biên giới thôi vạn ninh tức là phủ hải ninh hết chú có sắc dụ bọn ngự sử trần sang nguyễn văn chất rằng các ngươi tâu rằng bọn nội thân nguyễn thư Chu đức đại dương minh phong ngô át phan tông trinh đều là người hầu cận mãn hối lộ pháp ti giữ công bằng tội đáng phải xử tử sao lại tha tội cho nguyễn thư mà phan tông trinh không được tha thế là công bằng chăng thiên tư chăng thế là bất tín với thiên hạ ta nghe tin nguyễn thư ăn của lót chết là đáng rồi nay ta không giết là có ý mong cho hắn ngày khác đổi lỗi để có người sai khiến thôi còn như phan tông trinh làm con nuôi của nội quan hiền hiền chết xác còn hôi hổi đã thông dâm với vợ hiền cướp lấy vợ lẽ của của người vợ lẽ của mình mà năm trước Tông Trinh lại thông dâm với cung nữ là Nguyễn Mai hai tội ấy đều nặng giết là đáng năm thứ một nghìn bốn trăm sáu mươi chín Minh Thành Hóa thứ năm mùa xuân tháng hai luận cấm thiên hạ chứa chất đồ binh khí trong nhà vua dụ các quan văn võ rằng chậm nối giữ nghiệp lớn đến nay đã nhiều năm trong nước yên tĩnh không dùng để đồ binh khí nên xuống chiếu cho trong nước không được chứa cất đồ binh khí trong nhà Dụ rõ để cấm Có sắc chỉ rằng ai bắt được giặc biển thì thăng thưởng Có sắc chỉ rằng Quan viên có tội thì về làm dân Đó là theo lời tâu của Thượng Thư Hình Bộ Trần Phong vậy Thi hội các cử nhân trong nước Lấy đỗ 20 người Ngày 26 Vua Ngự ra cửa Kính Thiên Thân ra đầu đề văn sách Hỏi về việc trị nước lấy người đỗ Sai Thái Bảo Bình Trương Quân Quốc Trọng sự Kiêm đề điệu quốc tử giám là Lê Niệm Và Thượng Thư Lại Bộ Nguyễn Như Đổ Làm đề điệu đại lý tự khanh quyền hữu thị lang hình bộ là dương chấp trung làm giám thí hàn lâm viện thừa chỉ là nguyễn trục hàn lâm viện đại học sĩ thượng viện sự kiêm quan lộc tự khanh đồng chi kinh diên sự là vũ vĩnh ninh hàn lâm viện trực học sĩ là nguyễn đức trinh quách đình bảo làm độc tuệ quyển cho bọn phạm bá đỗ tiến sĩ xuất thân theo thứ bậc khác nhau có sắc chỉ rằng các tức công hầu bá thì cấp chế mệnh các quan văn võ nhị phẩm Thì cấp cáo mạnh, tam phẩm với ngũ phẩm thì cấp sắc mạnh bằng lông tiên, lục thất phẩm thì cấp sắc mạnh bằng giấy hắc lạn bát kiểu phẩm thì cấp giấy khám hợp. Chú khám hợp. Long tiên giấy vàng, vẩy nhân nhũ vẽ dòng, lạc hạn giấy vàng, trung quanh rìa vẽ mực đen, khám hợp giấy trắng viết chữ mực, theo như chú của quyền. 21 cường mục hệt chú tháng ba vua ngự đến bình than rồi đi đánh bồn man người chiếm thành đi thuyền vượt biển Quế châu hóa cấm ngục quan không được bắt quân lính góp tiền trước đây ngục quan thường bắt quân lính đóng tiền mua lợn rượu nói thác là để tế ngục chủ nhân thế ăn uống tốn tiền của quân lính đến đây cấm hẳn mùa hạ tháng tư có sắc chỉ rằng các vệ ti thần vũ du nỗ thần tý vũ lâm mỗi khi đến viên túc trực thì thấy nhau nhau chia ban mà chuyên tập võ nghệ còn như vệ ngũ uy và các sở súng nỏ ngoại vệ thì đều nghỉ sai việc vặt liệu định số người để canh giữ các nơi còn thì đều chuyên tập võ nghệ đến khi mãn hạn thì khảo duyệt theo lệ mà thưởng phạt ngũ uy chú tức là năm vệ phấn uy chấn uy hùng uy lôi uy tuyên uy hết chú định bản đồ của phủ châu huyện xã trang sách thuộc 12 hai thừa tuyên trong nước thanh hoa bốn phủ 16 sáu huyện bốn châu Nghệ An chín phủ hai mươi bảy huyện, Hai Châu, Thuận Hóa hai phủ bảy huyện, Bốn Châu, Hải Dương hai mươi tám huyện, Sơn Nam 11 một phủ bốn mươi hai huyện, Sơn Tây sáu phủ hai mươi bốn huyện, Kinh Bắc bốn phủ 19 chín huyện, Yên Bang một phủ ba huyện, Ba Châu, tuyên quang một phủ hai huyện, Nam Châu, Hưng Hóa ba phủ một huyện, 17 bảy châu, Lạng Sơn một huyện bảy châu, Ninh Sóc một phủ huyện bảy huyện, phủ Phụng Thiên hai huyện. Ngày 9, trị tội chỉ huy sứ Phan Sư Kinh Vì lời tâu của Sư Kinh Dối loạn nhũng nhạc Có ý lừa dối Cấm làm bán Thứ nón sắc trắng như phấn Tháng năm bãi chức chỉ huy của Phạm Phổ Bây giờ Phổ cùng vợ đến nhà Huy Nhân là Đồng Đào Gặp khi Đồng Đào đã vào trong cung rồi Phổ và vợ dạp xuống đất lệ chồng Của Đồng Đào là Vũ Lân Nhờ đồng đào đưa con gái mình vào trong cung để được vững quyền vị, vua dụ các quan trong triều rằng phạm phổ chỉ là hạt thần của nước thôi, do đó bãi chức, chú huy nhân quan hàm của người mệnh phụ trong nội chặt tòng tam phẩm hết chú ngày mười hai sướng danh các tiến sĩ là bọn phạm bá ban ân mệnh cho mũ đai y phục và cho ăn yến ở buổi lễ mùa thu tháng bảy ngày mười bốn Vua Dụ Thượng Thư Lại Bộ Nguyễn Như Đổ rằng, ngươi hai ba lần xin cho quản lĩnh Lê Bốc làm tổng chi, nhưng Bốc có bệnh trúng phong, yếu mệt không làm nổi việc, ngươi thực là kẻ gian lại. Tháng 9, cấm đem tiền ngụy đổi lấy tiền thuế. Mùa đông tháng 11, ngày 16, đại xá đổi niên hiệu lấy sang năm làm Hồng Đức năm thứ nhất. Sắc dụ các quan viên văn võ và nhân dân trong nước rằng, chống nghĩ người ta sở dĩ khác giống cầm thú là vì có lễ để phòng giữ. Nếu không có lễ, thì bừa bãi tình dục phóng đáng sằng bậy, không gì không làm. Từ nay về sau, các quan lại xác dịch được thăng hay bổ dụng, bộ lại phải sức giấy cho phủ huyện xã Bát Trường, xã làm tờ đoan khai là viên nhân ấy tuổi đã già đúng cách, giá thú làm theo chôn hôn lễ thì mới được thâu lên cho thăng bổ như lệ Nếu để cho người bậy bạ lạm dự và hàng quan chức thì viên ấy... Phải tội đồ thích chữ Tháng 12 Có sắc chỉ cho quan phủ huyện thân đi xem trong hạt xem xét ruộng nương Cấm trợ bối nhân gian bán nón thủy ma và nón sơn đỏ Vô dụ các quan viên và nhân dân trong nước rằng Những thứ áo giáp mũ trụ là để cho quân lính tăng vẻ hùng tráng Như thứ nón thủy ma và nón sơn đỏ là của thân quân đội để túc vệ nay ở chợ búa dân gian có nhiều người bán nên cấm đi lấy lê cảnh diệu làm thượng thư hộ bộ lê quốc trinh làm chấn phủ phó tổng binh nghệ an thân nhân trung làm hàn viên viện thị lộc hàm Đông lễ làm hàn lâm viện liệu ý đinh thúc thông làm hàn lâm viện trực học sĩ nam canh dần hồng đức năm thứ nhất một nghìn bốn trăm bảy mươi minh thành hóa năm thứ sáu mùa xuân tháng riêng cấm làm giả là nón da tuyển các vũ sĩ vệ kim ngôi đi bắt đặc biển có sắc chỉ rằng con để tang cha mẹ vợ để tang chồng phải theo chế độ thông thường để tang ba năm không được theo ý riêng tự tiện làm trái phép con để tang cha mẹ và vợ cả vợ lẽ có chừa thì bắt tội lưu vợ để tang chồng mà dâm loạn bừa bãi hoặc chưa hết tang đã bỏ áo trở mặc áo thường Cùng là nhận lấy lời chồng khác. Cùng một người đàn ông lấy vui mà đến xem không tránh thì xử tội lưu. Nếu tham của hiếu sắc mà lấy vợ cả vợ lẽ của kẻ đại ác nghịch phản. Cùng là người man thông dâm với vợ cả vợ lẽ của anh em đã chết rồi. Cũng là... Kẻ làm quan lại nhận hối lộ mà ẩn dấu đi đều phải xử tội. Tháng hai tuyển Đinh Tráng bổ vào quân ngũ. có sắc chỉ rằng người lậu từ 10 tuổi trở lên mà khỏe mạnh thì xung quân số. Nếu trong ấy có cha con anh em Đinh thì không ở trong số xung quân. Định lệnh chọn người mạnh khỏe, thể bổ làm quân. Đó là theo lời tâu của Chính phủ Phó tổng Binh Thanh Hoa, Kim Thanh Hoa, đẳng Sứ, Thừa Tiên Sứ. Đi, Nguyễn Đức Chung có sắc dụ kể tội thần là Nguyễn Phúc cộng 12 điều. Bây giờ Nguyễn Phúc làm đô chỉ huy sứ vệ, vua ngự về Tây Kinh. Vua nói năm trước ta đến Phúc Quang đường thì làng bỗng, bàng, nước ít không thể cấy lúa được. Năm nay nhiều nước lúa chiêm bán ngát. rồi vịnh luôn bài thơ tứ tuyệt rằng vạn khoảnh thanh thanh thị hạ điền. Tẻ dân lương dĩ thực vi biên Thôn đầu tam lưỡng Nông phu đáo Gia vị kim niên Thắng tích niên Dịch là Lúa chiêm muôn khoảnh tốt dườm rà Ăn là trời của Dân chúng ta Đầu xóm nông phu dăm kẻ đến Đều nằm Trong Năm nay hơn năm qua Bây giờ vua đến Yết Phúc Quang, đường xã Đồng Bàng. Tháng tám, định lệnh về việc cấp thiết cho người nhà bếp trong cung và các thế gia cùng lệnh đề về việc thông đồng mua vật phẩm. Đó là theo lời tâu của tri phủ Phụng Thiên Nguyễn Tung Tây. Cấm người không phải là sư sái thì không được gọt đầu óc tức là không được gọt tóc mùa hạ tháng bốn vua thân làm bài đạo am thiên tự đại khái nói đạo trời mạnh trí cương đạo đất thuận vô lượng, làm vua đủ trí dũng cho nước được phồn xương chọn lấy người đôi lứa tốt ngang họ nhâm khương chú tức phù đệ của bình nguyên vương tức là thánh tông khi làm phiên vương Hết chú. Thứ tội cho chỉ huy sứ thủy quân vệ là đào bản vua Bảo Triều Thần Giang. Đào bản nguyên trước là người Minh, sau bị thành tòa. Là... Sau khi thành bị hạ làm gia nô cho lê sát đến nhịa lẽ bị tịch thu cho làm nô ở phủ Bình Nguyên, nay lại trái xác chỉ, cố ý trái quân lệnh tội đáng phải chết. Song Đào Bảo đã từng làm tư tứ cho ta ở phiên đệ đặc cách tha cho tội chết, đồ làm binh cây ruộng. Tháng năm vua dụng các quan trong triều rằng có hai việc tiểu nhân thì Nguyễn Đình Mỹ đã làm rồi để mong giữ quyền vị. Thì tâu rằng các tướng sĩ thích làm việc thổ mộc mong bán lời nói thẳng thì tâu rằng đình thần có lòng ghen ghét nhau mà xin mỗi tháng ba lần tâu việc. Trước đây đình Mỹ đã từng bị chấm thử, thế mà nay còn làm quan to đến tam phẩm và triều đình vẫn còn sùng tín. Nên cho kẻ tiểu nhân đình Mỹ xuống trước tòng tứ phẩm để tỏ ý của triều đình chặn lấp lời nói dèm ghét kẻ gian định ngõ hầu ngày sau có kẻ nào như đình mỹ còn nghĩ đến việc đổi lòng thay dạ mà đến chỗ không lỗi nữa chăng? Mùa thu tháng bảy ngày mùng ba hoàng tử nước minh là hiệu sanh sinh tức là minh hiến tông hoàng đế. Tháng tám quốc vương chiêm thành là bàn trà toàn thân đem quân thủy bộ voi ngựa hơn mười vạn đánh úp châu hóa tướng cổ biên ở châu Hóa là bọn Phạm Văn Hiển đánh không nổi dồn cả dân vào Thành rồi chạy thư cấp báo. Tháng 9, có sắc chỉ rằng hạng hoàng đinh tuổi đã phải chọn lấy sung vào quân ngũ đổi làm tuổi trở lên khai làm con trai hạng lớn, đó là theo lời câu của Nguyễn Nhật Thăng vậy. Có sắc chỉ rằng con cháu các quan viên tuổi còn ít nhưng vóc người lớn mà còn ẩn dấu không trình thì bản Than kẻ ấy phải sung, bản thân kẻ ấy phải sung quân ở bản phủ, mà người cha thì bại chức. Có sắc dụng thừa tiên sứ phủ thiên trường rằng dẹp loạn chẳng gì bằng dục võ, quân mạnh là đủ uh, ở lương ăn. Sắc cho bọn ngươi phải trưng thu các hạng quân sắc lại viên sinh đồ mỗi người. 15 ống gạo Hạ Hoàng Đinh và người già mỗi người 12 ống gạo bắt người đứng thu lại đồ lên làm gạo chín Không được để trọng ngày giờ đem nộp lên sứ ty Quan phụ trách dựng làm nhà dạp xếp đúng thu vào rồi làm bản tâu lên Ai dám thiếu trốn thì chém đầu Mùa đông tháng 10, sai sứ sang nước minh Nguyễn Đình Mỹ tâu việc chiêm thành quấy nhũ biên giới Quách Đình bảo tâu việc mò trộm chân châu và việc địa phương bị lấn cướp tháng mười sửa định chính lệnh về việc hành binh 52 điều định lệnh xa giá đi đâu không ai được nói phao và trả giá và ngày mùng sáu vua xuống chiếu thân đi đánh chiêm thành trước đây người ở thi nại thuộc bình định quy nhơn nước chiêm thành là bàn la trà duyệt là con người vũ nuôi giết vua là bí điền chú cương mục quyển hai mươi một chép là quý do và chú rằng sử cũ chép là quý điền chữ bí và chữ quý chữ điền và chữ do lẫn lộn với nhau hết chú cướp bí điền cướp lấy nước truyền ngôi cho em là trà toàn trà toàn là người hung bạo làm bậy dối thần ngược dân dân chiêm làm phản trà toàn cũng chẳng nghĩ gì đến Lại kiêu ngạo tự cho mình là giỏi không giữ việc công khinh rẻ làm nhục sứ thần của triều đình sâu nhiễu biên giới Nói vu đánh lừa người Minh để xin viện trợ mà sang cướp Vua bèn gọi quân tinh nhuệ 26 vạn người xuống chiếu thân đi đánh Chiếu rằng xưa Thái Tổ cao hoàng đế ta dẹp yên loạn lạc gây dựng nước nhà Thái Tôn văn hoàng đế ta kính trời thương dân nối trí theo việc nước lớn quý mến nước nhỏ sợ hãi bên trong sửa sang bên ngoài đánh dẹp những người mặc xiêm cỏ búi tóc rồi cũng phải trèo núi mà sang vượt biển mà đến Muốn nơi mến đức tám cõi phục uy ngu xuẩn thay chiêm thành thập thò trong hang thỏ như loài ong độc được nuôi rồi đốt lại như giống cầm thú ăn no thì quên ơn kẻ vô đạo lừng khừng hạng tiểu trí luẩn quẩn tiếng xấu đồn khắp quên mình không đất chôn vùi lòng ác ngấm ngầm còn nghĩ bắn trời làm kế tiên hoàng ta bèn nổi cơn giận tính đến nhưng, nhưng vì ba năm lặng tiếng bát âm chú câu này lấy điển ở kinh thư chết trong ba năm im lặng tiếng bát âm đây ý là nói thái Tôm chết cho nên công lớn chưa xong mọi việc khi nhân tông ta nối nghiệp thì bộ lạc chúng thêm đông nương đất cổ lũy như hang cầy cậy thành trà bàn như ổ kiến điên cuồng chẳng nghĩ dám xưng là bá phụ Với vua ta, bỏ đức làm uy, tự xưng là thiên Phật với dân Việt, tội ác nhiều không thể giấu, lời nói bậy không siết nêu, họp tập bầu đoàn, dám trở thói như chó muông lẻn trộm, lừa khi xưa hở, ngầm đem quân như bầy quạ tụ nhau, đánh cướp hóa châu, giết quân đồn thú, kể tầy trời tội ác, chỉ hơn tháng dẹp yên, kế đã chẳng thành, miêu lại càng hỏng, chết đã sắp tới đòi mạng hạn rồi mù chẳng thấy gì mở mồm nói bậy kế đã cùng nên lòi quẫn sắp làm phản nên thẹn thùng rồi xiểm nịnh như loài cáo ở yên kinh thổi hót để rèm người khác định ăn lấn như giống tầm ra tượng quận bụng lưng toan đánh hai bè mong cột đồng dựng ở hoành sơn chú ý nói là đem biên giới ra đến hoành sơn tức nói chiêm thành định lấn các đất hóa châu và tân bình hết chú để quân hán xuống đến cực đạo chú cực đạo tên một bộ lạc man di ở tây nam trung quốc xưa hán vũ đế nghe lời của tương như sai đường mông đào núi thông đến nam trung mà đặt huyện cực đạo ý câu này nói buộc quân ta phải đi đánh chiếm lấy đất của chiêm thành Tự đi tố cáo, dèm nhảm không chừa, Lại vu cho ta điều động binh sĩ. Buôn người, sắp chiếm, Cõi bờ chiều bắc, Rồi nói ta như hai mặt trời cùng mọc, Tự tôn hoàng đế nước Nam, Bảo ta là cướp mất lễ cống ngọc vàng, Bảo ta là tranh mất voi cái hoa trắng, Xem khinh dân ta không bằng cỏ rác Lòng sâu độc dám nỡ hại người, Tưởng lấy nước ta dễ như đánh cờ, Xương bồng Nga còn mong đếm nhặt, Xem đến những lời ăn tiếng nói đều muốn hại dòng giống người ta, như thế khôn xiết chẳng gì không làm. Để đến nhà mình ngờ vực sắc hỏi hàng mấy năm liền, chỉ vì quân giặc rỡ càn, xe đổ vẫn theo với cũ, gông đóng ngập tai cũng không đáng. Lo đến cháy dạ chẳng sai, chú lấy điền trong hào thượng quẻ phi hạp trong kinh dịch, ý nói kẻ tội ác không đổi sẽ bị hình pháp. Tính mệnh sắp hết. Lấy điền trong Hào Cửu Tam Quẻ Cấn trong kinh Dịch ý nói việc làm không phải là đạo thì sẽ bị lo sợ cháy lòng rồi đến thân chết nước mất hết chỗ Cơ nguy như quạ ở tổ cao lại dám khinh thường chiều xứ, thấy hẹp như ếch kêu đánh giếng cả gan trí nhạo sắc thư ngày một quá tháng hơn một hơn. Kẻ nọ sướng kẻ kia họa, theo nối loạn nó bắt trước, bảo bạo ngược không hại gì, lấy tanh hôi cha chó mẹ lợn, cướp giết vua, đuổi con cháu bồ để mà chiếm đoạt, bao tổn phí xây chùa rực tháp, bia họa phúc cho giống nòi trà toàn được man diên cấm mổ thịt để nhân dân thiếu món ăn, cấm nấu rượu để quỷ thần không được cúng, trai gái hầu hạ vất vả quan quả hình phạt bạo tàn dân chiêm thành thì nặng thuế thảm hình người thi nại thì quan cao chức trọng đàn ông đàn bà của ta thì bắt làm nô lệ tù tội trốn tránh của ta thì hết thảy bao dung dân lưu vong phải trung chân mà chịu oan suốt cả nước muốn kêu trời mà không lối thân chú ngụ nhà tất bị đốt chú câu này lấy ở điển ở hào kiểu tam quẻ lữ trong kinh dịch ý nói là thân chú ngụ mà lấn quyền tất bị đốt nhà ở mà làm hại đến mình vì trà duyệt là người ở thiên đại nên nói là chú ngụ nhất chú con trở thói gian mà mạo hóa dân làm kẻ ác trời không cho yên lại theo lối hung mà làm chính sự tiểu nhân được vị nước lớn là thù trong lòng vẫn trộm dòm nom ngoài mặt giả vờ cống hiến phòng khiếm Cáo kêu đế lý, chú Đế lý tức là đế đô Cáo kêu nơi đế lý Nghĩa là đế đô thành nơi hoang tàn Hết chú Thì mới cam lòng há mong kiến họp đất thần châu Để toan thỏa trí Chú Thần châu tức là thần kinh Câu này cùng nghĩa như câu trên Hết chú Thì mới cam lòng há mong kiến họp đất thần châu Để toan thỏa trí Ta buông lỏng thì kéo đàn đến cướp, ta khẩn trương thì phải yêu kêu vang là kẻ thù của triều đình, là mối lo cho dân chúng, nghĩ rằng roi rỗng dài không quất đến bụng ngựa, chú. Thần Châu tức là Thần Kinh, hai câu này ý nói chim thành ở xa không đánh được. Gió đã cuối không bay nổi lông hồng, D dám manh lòng ưa loạn làm càn chính phạm tội đáng đánh phải giết người hào kiệt nghe tin mừng hiến răng tức giận kẻ trung nghĩa thấy thế mà trong dạ đau thương suy xét trước sau chí nhỏ muốn lớn có điển chương cùng quy tắc làm phản nghịch thì pháp luật nào tha không ra oai thì không thừa giết tàn bạo thì man di cũng trị ta thể lòng thượng đế nối chí vua cha giết kẻ thù chín đời theo nghĩa xuân thu định mưu kế chọn vẹn cho yên nhà nước chú tề ai công vì kỷ hầu dèm với vua nhà chu nên bị giết cháu chín đời là tương công báo thù diệt nước kỷ xuân thu khen tương công là biết báo thù cho đời xưa Hết chủ cứu triệu dân khỏi khổ ngược dẹp nước loạn trái đạo lâu năm đánh phản nghịch cứu dân sinh thánh vũ dũng tốt sới vun xấu sô đồ trời đất lấy thế làm lòng vì rằng di dịch tự xưa vẫn là mối lo cho nước cho nên thánh vương khi trước chế ra tên nhỏ làm oai vì cửu lê làm loạn mà hoàng đế dùng binh nhung vì tam miu không kính mà đại vũ thề quân chúng chú cửu lê Lê Thị Chín là người chư hầu của hoàng đế mà làm loạn tức là bọn suy biu. Tam yêu tên nước đời xưa khoảng hồ Động Đình là chư hầu của vua Thuấn. Hết chú. Tuy dùng binh là thánh nhân cực chẳng đã mà dựng phép cho kẻ ngu cũng rõ ràng. Sương mù sao che nổi, ánh sáng mặt trời cạnh giường không thể để người ngoài nằm ngáy. Chọn tướng tài giỏi mộ quân đông đầy, tì hổ vãn người, thuyền nghe ngàn dặm Quân gấp trăm mạnh mọi người một lòng, ai cũng dây cánh tay tranh đi, giữ kỷ luật đợi đánh, xin đắp, đắp cồn trôn giặc, mong lưu công xử xanh, lấy chính nghĩa mà ra quân không tha thứ kẻ có tội, chấm chỉ huy cờ võ hiệu lệnh binh thần, kính đem mệnh lệnh của trời, làm việc đánh giết kẻ ác, bóng cờ dập đồng nội như mấy cuốn gió bay, lưỡi búa loáng lên không tựa nắng trang tựa sao trói. Dễ như mò nang dụng khác gì bẻ cành khô Giặc rõ mắt trông Tiếng xét gấp bưng tai Không kịp quân đi chiếu phẳng Sức lửa nóng mảnh lông cháy vèo Công một buổi sẽ hoàn thành Hận trăm đời sẽ rửa sạch Lại vì dân trừ loài sâu độc Chẳng để giặc cho con Cháu sau Cười vũ đế nhàm võ không thôi Khen văn vương mở thêm đất rộng Ôi giặc cùng mổ dê không máu Nên học xưa tháng sáu ra quân cõi nam thấy lợn đội buồn chẳng đợi bảy tuần quy phục báo cáo trong nước cho mọi người nghe chú thêm mổ dê không máu theo điển hào thượng lục quẻ nhi muội trong kinh dịch ý nói những kẻ cô độc không được ai theo về như người mổ thịt dê không có máu tháng sáu ra quân đời nhà chu dợ di định là diểm hiểm doãn xâm lấn Tuyên vương đương khi tháng 6 trời nắng to cũng phải đem quân đi đánh. dùng điển hào thượng khỏe khuê dịch trong kinh dịch ý nói là, lợn là loài bẩn thiểu lại lội bùn càng thêm bẩn thiểu. Hết chú. Nước Tam Miu không theo vua thuấn sai vũ đi đánh đã 3 tuần mỗi tuần 10 ngày. Tam Miêu vẫn không phục, sau Vua Thúy chỉ sửa sang văn giáo ca vũ ở triều đình không phải đánh trong bảy tuần thì Tam Miêu đến quy phục. Chú. ngày hôm ấy Sai Thái Sư lân quận công Trinh lỗ tướng quân là Đinh Liệt, Thái Bảo kỳ quận công Trinh lỗ phó tướng quân là Lê Niệm đem thủy quân ba vệ phủ đông nam bắc đi trước, ban quân lệnh đánh chiêm hai mươi bốn điều cho các dinh và các vệ ti cẩm y kim ngô thần vũ điện tiền ngày tân tị mùng bảy vua tố cáo ở thái miếu rằng thần là kẻ ít tuổi không tài vào nối nghiệp lớn chỉ mong yên dân giữ nước đâu dám dùng nhảm việc binh chỉ vì chiêm thành ngoan ngu giặc cuồng dòm ngó không sợ trời mà tạm giữ với nước ta làm oán thù trước còn đánh cướp hóa châu cõi đất ta những mong chiếm đoạt sau lại cáo với minh quốc tôn miếu ta những muốn phá tan là phường cha chó mẹ lợn nhuốc nhơ làm việc cướp nước giết vua bạo nghịch muốn cho thi nại được mỡ béo làm cho tượng quận phải đau thương chứa ác đầy trời làm hại khắp đất thần đã bàn nơi triều miếu lại hỏi đến nhân dân đều cho là loài rắn độc hung tàng khiến cho nhân dân lo ngại phải kiếp đem quân hỏi tội treo đầu bêu đường thần bất đắc dĩ theo lòng mọi người đem quân hỏi tội đại quân kéo ra cõi uy quyền chẳng mượn tay ai ngày canh thình mùng sáu tháng này chia sai trinh lộ tướng quân lân quận công là đinh liệt phó tướng kỷ quận công là lê niệm đem mười vạn quân thủy đi đầu ngày mười sáu canh dần thần đốc mười năm vạn thủy quân đi tiếp vào sâu trong đất giặc, không bỏ lỡ thời cơ trên là núi lòng tức giận của tổ tông vua cha dưới là cứu khổ cho nghìn vạn dân chúng tính mưu cho con cháu giết thù của tổ tông, cuối mong anh linh của các vị tổ tiên ở trên trời phù hộ cho để trong khi bày quân dàn đội nhờ được biển lặng gió im, quân ta oai gấu hùm dạng đập hồ kinh ngạc khí yêu quét sảng thành miếu cáo thành thu công bình định được mau nhờ ở thần giúp đỡ thần kính xin dân bản tô lên chú thành miếu chỉ chỗ thờ nghiêm kính tức là thái miếu ngày mười sáu vua thân đem đại quân tiến nối sau sai tả đô đốc lê hi cát hữu đô đốc lê cảnh huy ở lại kinh giữ nước ngày hôm ấy xa giá tiến ra trời mưa nhờ gió bắc tư thiên giám là tạ khắc hải tâu rằng mưa này là mưa nhuần quân gió phương bắc là gió hòa cho nên khi thuyền vua đi thì có câu thơ rằng bách vạn sư đồ viễn khải hành Sao bồng vũ tác, nhuận quân thanh, tức là trăm vạn quân đi đánh cõi xa, mui thuyền mưa rội thấm quân ta. Đó là ghi sự thực bệnh. Sai thượng thư lại bộ Nguyễn Như Đổ, tế đền đi tiên hoàng, phàm đi đường qua đêm thờ thần nào cũng sai. Quan dâng lễ tế để cầu cho quân thắng trận ngày 25, đêm ấy đỗ nhuận hầu trước mặt vua. Vua nói đến hai chữ đạo lý bảo rằng đạo là việc đương nhiên rõ ràng dễ hiểu lý là cớ tại sao màu nhiệm có thấy ta từng làm hai bài thơ về hai chữ ấy lâu ngày mới xong luận trả lời lý học của nhà vua sáng tỏ trong chỗ hồn nhiên và phân biệt rõ ràng tinh vi sâu sắc hình ra ở câu thơ không phải là người học vấn tầm thường có thể theo kịp được vua lại nói đến học thiên văn chỉ rõ sự vận hành của hai mươi tám tú và năm tinh chú thập nhị bát tú hai mươi tám tròn sao là rau cương chi phong tâm vĩ cơ ở phương tây đầu miêu nữ hư nguy thất bích ở phương bắc khuê lân vị mão tất trùng sâm ở phương đông tính quy liễu tinh tương dực chẩn ở phương nam còn ngũ tinh tức là năm hành tinh kim mộc thủy hỏa thổ hết chú Chỉ rõ sự vận hành của 28 tú và 5 tinh đều có xâm phạm đến nhau, nếu sao nọ phạm vào sao kia thì ứng vào việc ấy, xem thế thì đại khái thấy được đầu mối sức học rộng của vua. Vua xem địa đồ nước chiêm đổi lại danh hiệu núi sông. Tháng 12 ngày mùng 3 đại giá tự thiết sơn đi rộng tiền cho bọn án sát sứ Đinh Thúc Thông và Nguyễn Tài thứ bậc khác nhau, vua sắc khen bảo rằng việc được thua của sáu quân là trách nhiệm của tướng quân mà cơ lợi hại trong một cháng. Trách nhiệm để án sát thái sư Đinh Liệt quân không có kỷ luật làm như trò trẻ con, các người biết làm Linh ta khen cho thưởng cho tiền công nên đến mà lĩnh lấy. Thiết Sơn chú cương mục quyển hai mươi là huyện nguyên tỉnh nghệ an có lẽ là núi thành gần hết chú. ngày mùng bảy thổ quan phủ ngọc ma là cầm lệ đến chầu tiến cống sản vật địa phương đó là bắt trước lễ ngày xưa vô đi tuần đến núi lớn ở địa phương thì chư hầu đến chầu bọn án sát sứ đinh thúc thông phạm vĩnh dụ bùi thúc sử nguyễn tài Tâu bàn càn bay Vua cho gọi đến hành tại hỏi về tội hủ no làm hỏng việc bắt bỏ mũ xuống đái vào mũ để làm nhục Vua dụ bọn trinh lỗ tướng quân đinh liệt và lê niệm rằng Việc binh cơ mà chăm mối như trò trẻ con để trong quân bị cháy chết và bị thương đến hơn 30 người Cứ ý ta xét thực là kém quá cho đem sắc đến cáo dụ người hãy nghĩ xem Ngày 18 thủy quân vào đến đất chiêm thành Định lệnh khảo xét việc cai quản, trưởng quan, các nha môn khảo xét công việc làm trong phạm vi cai quản phải xét rõ sự tích việc đảm nhiệm. Quả thực có lòng trong non yêu thương, nhân dân ái mộ và trong hạt ít có kẻ trốn tránh thì mới xứng chức. Nếu quấy nhiễu bộc lộ theo lòng tư mà sinh lệ và trong hạt nhiều kẻ trốn tránh thì không xứng chức. Năm Tân Mão thứ 2 1471 Minh Thành Hóa thứ 7 mùa xuân tháng riêng ngày mùng 2. Vua cho là khi đại quân sắp vào đất giặc quân lính càng nên luyện tập. bấy giờ mới xuống chiếu cho quân thuận hóa ra biển tập thủy chiến. Vua thấy núi sông nước chiêm có chỗ chưa biết rõ ràng mới sai. Thổ tù thuận hóa là Nguyễn Vũ vẽ những chỗ hiểm, chỗ dễ của núi sông để dâng lên. Chúng ta sẽ kết thúc video số 47 tại đây và sẽ tiếp tục ở video số 48. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. sản vật địa phương Sứ thần Ai Lao chiến đầu quan là bọn lang sản vật địa phương đến Sa và Thuận Bình hai châu thuộc hiện nay là miền đất ở phía tây Lào Bôn, chú. vua thân làm sách lược bình chiêm ban cho các dinh trong sách lược có nói mười lẽ tất phải được có ba việc đáng lưng lo vua sợ rằng tướng sĩ si có người Không hiểu, sai chỉ huy là nguyễn thế mỹ dịch và quốc ngữ để nhắc lại. Sai giám sát lực sử Lê Bá Di phát thóc kho thuận hóa ra làm gạo cả vỏ chuyển trở đến hành tại. Gạo cả vỏ tức là thóc luộc chín, cương mục quyền 22. Tháng hai ngày 4 năm trà toàn sai em là thi nại, chú thi nại vốn là tiến đất cương mục chấp không rõ tên người sau và đại thần sáu người đem năm quân và ngầm đến sát của vua sáu vua mật sai bọn tướng quân lê Huy cát và bọn phong tướng quân lê thế sáng đem hơn 500 chiếc thuyền ba vạn quân nhuệ, đem ra cửa áp và cửa tỏa chú cửa áp tức là cửa biển tây áp cũng có tên là cửa biển hiệp hò đây là cửa đại áp thuộc huyện tam kỳ tỉnh quảng nam Cửa tòa tức là cửa biển, cửa tòa đây là cửa tiểu áp, cách đại áp hơn 7 dặm, cường mục quyển 22, hết chú. vượt biển gốc ngâm vào cửa biển Sa Kỳ, Sa Kỳ, cửa biển thuộc quân Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, dựng lũy đắp thành để chắn lối về của dặm. Người chiêm không biết, ngày mùng bảy vua thân thêm hơn 1.000 chiếc thuyền chiến với hơn 70 quân tinh nhuệ ra hai cửa biển, tây áp và kiểu tòa kéo cờ hiệu thiên tử, đánh chống họ dờ tiến đi mặt sai bộ binh tướng quân là Nguyễn Đức Trung đem quân bộ ngầm đi đường chân núi đứng dọc trông thấy quân sinh của vua tự tan vỡ dày xéo lẫn nhau chạy về trà đàn chạy đến núi Mộ, Đô. Mộ Nô ở phía tây cửa biển Sa Kỳ, khương mục quyển 22 Trần thấy quân của bọn Huy Cát đã chặn đường về, sợ hãi lũng cuống chạy rẽ ngang trèo qua chân núi cao người và ngựa sát chết nằm đầy đồng bọn lê niệm ngô hồng thả quân đánh chém được một đại tướng còn thì đều sợ chạy tan bấy giờ vua lính cửa biển thái cần chú cửa biển thái cần thuộc huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi hết chú thả quân đánh tiến chém được hơn ba trăm thủ cấp bắt sống được hơn sáu mươi người trả toàn nghe tin em thua rất sợ hãi mới sai người thân tín mang biểu xin hàng vua cũng sai sứ đi lại không ngớt ngày hai mươi bảy vua thân đem bại quân đánh phá thành thi nạn chém được hơn cấp ngày 28, thành trà bàn ngày 29, sát thành vàng tháng 3, ngày 11, hạ được thành trà bàn bắt sống được hơn 3 vạn người chém được hơn 4 vạn cấp bắt sống được toàn đem quân về trước là các quân dinh làm cầu bắc lên thành là xong trà hàng ngày đưa đến lễ vật xin hàng vua cho gọi bọn lừa quân trung đến bảo rằng quân giặc chí chiến đấu đã tàn hẹn đánh thành đã đến tràn toàn ngày nay bỏ thành chỉ đánh một trận là lấy được ta định bắn súng làm hiệu sợ giặc biết chi bằng mật ước với các dinh đồng thì tiến ánh vua bèn dụ các tướng sĩ nên kíp bắt thang lên thành được một lát vua chân thấy đằng xa dinh quân tiền khu đã lên đến tường con trên thành mới bắn ba phát tướng súng để ứng lại sai nội thần đem quân thiên vụ phá cửa đông để vào sai đồng thái giám nguyễn đảm dụ tướng sĩ các dinh rằng Những kho tàng của cải đều phải niêm phong canh dự, không được đốt cháy. Tòa trà toàn nước chiêm thì đưa sớm đến cửa quân, không được giết chết. Vua sai chỉ huy Ngô nhạn dẫn dặn hàng là Bú Sản Hà Ma đến lại sai dàn bày những của cải và đồ dùng đem đến xin hàng mà nước ta không có. Sai quan úy Đô Hoàng nói tên từng thứ một, có cái hộp bằng bạc hình như cây gương. Vua hỏi là vật gì? Hoàng trả lời là đồ của nước chiêm từ xưa làm quốc vương tước có vật này để truyền ngôi cho con cháu. Haman là của toàn. Quân bắt sống được toàn dẫn trước vua. Trẻ toàn cúi đầu thông hỏi rằng, ngươi là vua nước chiêm phải không? Trẻ toàn trả lời, Fải. Vua nói, có biết ta là vua không? Trẻ toàn trả lời, tôi trông thấy phong thái đã biết là thánh thượng rồi. Vua hỏi, ngươi có mấy con? Trả lời, tôi có hơn bảy đứa con. Đối Hán nói, hắn đã Tiêu văn xin làm thần tử, xin nhà vua tha cho khỏi chết. Vua nói, trong đám cơm giáo, ta sợ người bị hại. May được bắt sống đến đây, thực hạ lòng ta. Đèn sai đưa trả đoàn ra ngoài, đi chấn điện làm nhà, nhỏ cho ở đấy. Các quan hầu dẫn trả toàn đi ra gấp. Vua nói, đưa đi thăm thả thôi, họ là vua một nước, không nên làm bách như thế ngày mùng hai vua thấy đã phá được thành trà bàn rồi xuống chiếu đem quân về. Vua thấy thuyền trà toàn đi chật hẹp không chứa được cả vợ cả vợ lẽ, sai chọn lấy hai người cho cùng đi. Các người khác khi đến kinh sư đều cho về cả vợ của trà toàn tức là con gái bí cai cùng với cháu gái đều là vợ của bàn la trà duyệt là anh trà toàn. thế mà trà toàn thông dâm cả trà toàn đã bị bắt lưỡng là bô trì trì chạy đến phiên lung giữ đất ấy sưng là vua chiêm thải trì trì lấy được một phần năm đất của nước chiêm sai sứ sang sưng thần tuyến cống phiên lung tức là phan rang ngày nay vua phong cho làm vương vua lại phong vương cho hoa anh và nam Bản làm ba nước để giảng cuộc nam Bản ở phía tây núi thạch bi sau này là thủy xá hỏa xá còn hoa anh thì Chưa rõ ở đâu Cương mục quyền 22 Nam bàn có lẽ là miền Ban Mê Thuận Và Công Tôn Còn Hoa Anh có lẽ là khoảng giữa đèo cả Và Bình Định là miền Lê Thánh Tông Chiếm lấy tức là đất Phú Yên Hết chú Ngày mùng 7 trong người Chim Thành Đồng Hàn Ba Thái làm đồng chi Châu Đại Chiêm Ba Thủy làm thêm chi Châu Vui dụng rằng Hai Châu Đại Chiêm và Cổ Lĩ Trước là đất của ta Đời gần đây bị mất vào đất Chiêm nay lấy lại được hết Đặc cách sai bọn các người chân giữ, có kẻ nào không chịu theo, cho giết rồi tâu sọ. Ngày 11, cho đội tự quy làm đồng chi châu chi đại chiêm, quân dân sự, lê đà làm chi châu cổ lị, chi quân dân, rồi chiêm, có ai dám không theo, cho giết rồi tâu sọ. Nước ai lao, xe xứ sang cháu trước đây người lao san xứ san trầu kinh sư gặp khi vua đem quân ra ngoài bèn từ kinh sư đi đến hành điện ở cửa biển tư dung ngay vua thắng trận trở về mới được vào ra mắt. thổ quan phủ trấn minh là cầm công Sai đầu mụ san trầu và dân cống thổ quan châu thuận bình là bọn đạo nhị đến trầu bây giờ vua về đến thuận hóa chi châu đạo nhị và em là đạo đồng cùng bộ lạc hơn một trăm người đem năm voi đến tiến cống chi châu đồng Dù Phạm là đạo lợi cũng đem ngà voi và thổ sản đến cống Vì vua đã bình đường nước chiêm uy danh đường dạy đến cõi xa Cho nên các phương quốc phía Tây đều cũng quyết kẻ chức người sao tranh nhau đến chiều cống Vua sai độ hoàn chỉ lê thọ vực mà bảo trà đoàn rằng Người này là điện tuyển đô đốc khi đánh trà bàn trèo lên trước để phá thành Trà đoàn nhìn một hồi lâu trả lại lương chứa cho quân dinh thuần hóa Bây giờ số lương của những tâm chất trở đến đều là gạo nấu chín Vua hỏi rằng gạo nối chiến có thể để được 10 năm không văn chức trả lời khoảng năm thái hòa gạo nối chiến khi đi đánh chiêm đến khi đi đánh buồn man trải qua hai mươi sáu năm còn có thể ăn được vua nói hàng gạo tốt thì mới được thế không có mốc một thứ đại khái để lâu vừa từ 10 năm còn tốt nguyên ngày 15, năm vua đã đánh được chiêm thành bắt sống được trà toàn bèn thân làm tờ chiếu thắng trận sai quan mang về kinh sư bố cáo cho thiên hạ biết Hồi hạ tháng tư vua trú tại Nghệ Hạn ngày 8 vừa đến sông Phi Lai Chú sông Phi Lai ở xã Phi Lai, huyện Nga Sơn, tỉnh thanh Hóa, cương mục quận 2 Vội đi thuyền nhỏ Thấy hồng thái hậu Đi thuyền đến có thái tử theo hầu Vua vội đi thuyền nhỏ đến thầy hậu liên thuyền Rồi về hành điện ở Thiên Phái chú, Thiên Phái xem chú ở phần trên Vua chiêm trả toàn vì lo lắng thành húng đây thì chết, chém lên đầu đốt xác ném xuống sông chở đầu đem đi lại cắt cờ trắng ở đầu thuyền để chữ rằng đầu của cha toàn là kẻ ác đầu nước thành cho thiên hạ đều biết ngự về đến thành hành điện vua ngự thuyền thiên thu thuyền thiên thu, tức là thuyền của hoàng thái hậu rồi đi về trước đến nhị hà thuyền hoàng tử theo hầu sau cả thầy chỉ mấy chiếc thuyền vua cấm thuyền lại hội lâu bắn sáu phát súng đợi thuyền thiên thu đến mới về cung ngày 22, miếu thủ cấp của vua chiêm là toàn và tài bắt được cáo ở nam tháng năm ngày một làm lễ mừng thắng trận các quan là bọn lê niệm dân biểu mừng thắng trận tháng sáu lấy đất chiêm thành đặt làm thừa tuyên quảng nam và vẽ thăng hoa đặt chức án sát ở mười hai thừa tuyên và đặt ba ty Ở Quảng Nam, Tức Đô Tì, Thừa Tì, Tì. thu tháng 7, định ban xuống văn Ngày thi hành bắt đầu từ mùng 10 tháng Dương năm nay. Sau ngày mà ai theo thì cho là trái lẽ. Đó là theo lời của thượng thư hậu bộ Kim Thái Tử thái Bảo Lê Cảnh Huy Tâu. Ban bố thể thức văn kế đã được chuẩn y ngày mùng 10 sai Thái Bảo hậu bộ thường thư Kim Thái Tử Thái Bảo Lê Cảnh Nguy mang Kim sách phong hoàng tử thứ năm là Tân làm kiến vương. Tháng tám định trước trước của trước đề hình trước đề hình ngự sử đứng trong ban triều thăm phải như cai đạo ngự sử còn việc đề sát hình bộ và đại lý tự các kiểm hình án của ông là theo như sự lệ các năm thuận thiên và đại bảo không phải là mới đặt từ thượng thư hình bộ trở xuống cho đến đại lý tự và các mục quan người nào làm không đúng phép tha buộc tội cho người phải nên tông hận người có tội bị oan uổng cũng nên xét lại cho được rõ oan vệ cảm bi xét kiện và điện tiền xét án có sự gì oan khuất thảm hại phải tâu lên ngày ngày phải thân đến xét hỏi tháng chín có xác chỉ rằng những người nguyên là nô tỳ của nhà nước những quan lại ngụy thổ quan chống lại ra thành đầu hàng những kẻ cha là người mưng mẹ là người việt bọn gian nát phản nghịch là người ai lao cầu hiểm trương thành hết thảy là nô tỳ của nhà nước đã được bổ làm các sắc dịch mà phải tội con đồng bé thay đổi hòa tiền làm dân và lấy chồng lấy vợ ở huyện xã khác Thì những con trai con gái, cháu và cháu gọi bằng chú bác của bọn ấy, họ tên là gì, chính bản thân phải đến viện chấu lâm để duyệt điểm. Ngày 26, Sửa định Hoàng Triều quan trí, chú xem chi tiết lịch triều đến chương loại trí, quan trực trí. Vô dụ các quan viên văn võ và nhân dân rằng, đất đai bỏ cõng ngày ngay so với hành trước khác nhau nhiều lắm, không thể không thi quyền trí tác, hết đảo biên thông trong quân vệ đông nước thì năm phủ chia ra giữ việc công về bộ thì sáu bộ bàn nhau mà làm ba ti cấm bình thủ ngự tan ti đây không phải là ba ty đô thừa biến các xứ mà là ba ti điện điền sáu vệ hiệu lực bốn vệ thân võ sáu vệ ba ti thủ ngự là để làm mân vuốt lòng dạ sáu khoa để xét bát trăm ti sáu tử để người hành hoàng thông chính sứ thì tuyên bố hóa bảo để đạt tình dân bên dưới. những sự hiến sắc thì các quan làm rõ tình dân đau ngầm. ở ngoài thì mười ba thừa tuyên cùng tổng đinh coi giữ địa phương đô vi thủ ngự thì chống giữ các nơi sung yếu các phủ châu huyện thì để dân các bảo sở quan thì để phòng giữ công việc liên lạc ràng buộc lẫn nhau cho nên gọi đến lấy quân là việc đốc mà hệ thống và do bộ binh chi ra thu vào là và giúp đỡ lại bổ không sứ tài thì khoa lại có quyền bắt lễ nghi chế không hợp lễ thì lễ được phép là khoa thì xét lại lời thẩm đoán của bộ hình phải trái thế nào khoa công thì kiểm điểm hạn công tác của bộ công chăm chỉ chế biến của những năm phủ quân như sổ sách rất đông rất nhiều tướng suý quân đội chọn lựa phân biệt các chức kinh lịch, thủ lĩnh đều được kiểm xét tông hằng cả chế độ trước đây đặt quan phần nhiều lấy quan to tương cao chế độ ngày nay đặt quan đều là lương ít chặt thấp đặt quan so với trước nhiều hơn chi lộc so với xưa cũng thế ăn hải đã không có trách nhiệm lại có nơi để cho lớn nhỏ cùng rằng buộc nhau khinh trọng cùng kiểm chế nhau uy quyền không làm Nghẽ nước khó hay Thành thói quen theo đạo Giữ phép không có lỗi trái nghĩa phạm hình Để giúp nên trí Của thánh tổ thần tôn ta Mà giữ chỉ yên đến vô cùng Không phải là ta làm ra Thông minh mà biến đổi phép cũ Để buộc miệng thiên hạ vậy Từ nay trở đi là con cháu ta Nên biết rằng Làm ra quy chế này là do Sự bất đắc dĩ pháp thức Một khi đã định nên kính cẩn giữ theo Chứa cận mình thông minh tiên triều mà đổi lại thành ra lật đổ điển hình bắt tội bất hiếu người làm tôi giúp cũng nên kính giữ phép thường mãi giúp đỡ vua để nối được công liệt người trước lâu dài không lỗi kẻ nào dám giận càn chế độ cũ mà bàn càn một quan nào đổi thay một chức nào đều là kẻ làm tội gian nghịch dối loạn phép thành thì xử tội vứt xác ra chợ không thương gia thuộc thì đầy đi biên giới xa để tỏ rõ tội của kẻ làm tơi bất trung, Họ hầu muôn đời sau này biết rõ ý của người sáng lập chế độ này cũng có căn cứ. Quan chế thì lấy các tước của tông phái nhà vua đứng đầu, thần vương thì hoàng tử được phong lấy tên phủ làm hiệu như phủ kiến hưng gọi là kiến hưng vương vân vân, tự thân vương thì con cả của thân vương được phong lấy tên huyện làm hiệu như huyện Hải Lăng gọi là Hải Lăng Vương vân vân tướng công thì con thứ của Hoàng Thái Tử và thân vương được phong lấy mỹ tự làm hiệu như Triệu Khang Công vân vân tước hầu thì con trưởng của tự thân vương Hải Tử thân công được phong lấy mỹ tự làm hiệu như Tĩnh Cung Bá vân vân tước tử thì xem như tránh nhất phẩm con thứ của thân công chúa con trưởng <cười> tước hầu tước bá được phong lấy mỹ tự làm hiệu như kiến xương tử vân vân. Tàn thư chết là kiến xương, cương mục trở lại là diên xương đúng hơn. Tước nam thì xem như tòng nhất phẩm con trưởng của thân công chúa được truy tặng con thứ của tước hầu tước bá được phong lấy mỹ tự làm hiệu như quảng trạch nam vân vân. Song lệ của tông phái nhà vua có tám bậc, chú tám bậc tá quốc sứ phụ quốc sứ dựng quốc sứ lương quốc sứ sùng ân sứ dụ ân sứ mộng ân sứ và ân sứ theo phương mục 22. Từ tá quốc sứ đến tự ân sứ, thứ đến các tức của công thần nếu không phải là người có đức tốt công to có công, công lao cụ với nước thì không được làm phong như quốc công quận công thì lấy phủ huyện làm hiệu chỉ dùng một chữ hầu bá thì lấy xã làm hiệu dùng cả hai chữ về cấp bậc của người có công lao thì bên văn từ thượng chủ quốc đến tư thần thiếu giãn cộng năm phẩm đều có tránh tổng nên võ tử thuận chuẩn quốc thiết kỵ nghi cộng 5 phẩm cũng có chánh. Tả quan biên văn từ chánh nhất phẩm sơ thủ đặc tiến kim tự vinh lộc đại u cho đến chánh cử phẩm sơ thủ tướng sĩ thứ lang cộng chín phẩm đều có chánh tòng Tả quan biên võ từ chánh nhất phẩm sơ thủ đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân cho đến tòng lục phẩm sơ thủ quả cảm tướng quân cộng sáu phẩm đều có tránh đồng. nội quan thì quan từ thị trung lại tránh tam phẩm đến phó lịch sử tổng, phẩm cộng bảy bậc cũng có tránh phó về thông tư thì thượng trận hai mươi bốn tư đến hạ liệt một tư cộng mười chín bậc về công thần được vinh vong thì từ chữ suy trung đến chữ liên lực cộng hai mươi bốn chữ đại khái các quan văn võ có công bắt đầu thì được ra chữ cho đến tám chữ người nào nên ra chữ nào thì đến chữ ấy đặt các gia cho lại lấy các chức thái sư thái quý, thái phó thái bảo thiếu sư thiếu quý, thiếu, bó, thiếu bảo làm đại thần chức cao lấy lại hộ, lễ binh, 6 bộ ngoài 6 bộ có 6 đại lý thái thưởng văn lập thái bảo hồng lô thương bảo làm sáu tự đặt giám sát ngược sử mười ba đạo lưu đốc phủ năm phủ bông kim ngô cẩm y gọi là hai vệ tiền hậu tả hữu vệ gọi là bốn vệ hiệu lực tiền hậu tả hữu vệ gọi là bốn vệ thập vũ vũ lâm tuyên trung thiên huy, tỷ quân thần sách hướng thiên gọi là sáu vệ đỉnh tiền ở các chấn bên ngoài đặt phục vệ lưu ti các sứ sơn bưởi cũng đặt tuần kiểm ban giang Hay là giang quan các nga mu bên ngoài thừa phủ huyện, châu không chỗ nào là không đặt quan để cai trị sai xứ mình, đoạn Bùi, viết Lương, nguyễn lãm lê nhân năm nguyễn đức châu thành giới định đi định, định tiền dâu tính hàng nhất ba mà tiền có xác chỉ rằng phàm các chức quan văn võ trong cái trung quan cũng thế người mới được bổ làm thượng chức bộ thì bộ lại câu lưng bám cấp cho giấy khám hợp, cho mũ đai cấp bậc một phần ba, con cháu vẫn như dân thường. đến ba năm mà xứng chức và không can phạm thì thăng cho chức thực thụ. nếu không xứng chức thì đuổi về làm các hạng quân sắc mũ. nếu là người có tài năng lỗi lạc do đặc ân bổ dụng thì không theo lệ này. người vị hiệp lưu tuy được thực thụ cũng chỉ cấp giấy khám hợp không cấp sặc mệnh. từ nay về sau phàm có cảnh chỉ các cả lệ về việc lớn vượt nhỏ thì bộ phụ trách xử thi và các nhà môn phủ huyện châu đều biên ra bảng treo gián lưng để cho nhân dân tuân theo mà làm tháng 9, chế độ y phục tự của các quan rằng là nơi lễ nhà, y phục là vẻ tô điểm danh phận khác nhau không nên lớn vượt cho nên vua thuấn xem đời xưa mà dùng năm sắc vào phục vua vũ dùng y phục xấu mà phục thì làm đẹp Vua Thuấn, Vua Vũ đều là thánh nhân không xem hình phục là tiểu tiết mà phải để ý đến những người làm vua làm tôi đời sau lại không kính cận việc ấy sao nhà nước ta vô hiên Trung Châu để văn theo cổ, triển phục trên giới văn dùng loài cầm, võ dùng loài thú xưa đã có chế độ rồi người sang người hèn, thứ bậc khác nhau không thể vấn vượt, trước đã có lệnh cấm rồi sao mà các quan không chịu phân biệt xem chế độ của nhà nước làm hư văn, nhân dân kịp phạm pháp em tư gai dệt kim tuyến là báo quan viên và dân các phải theo chồng, triều các quan văn võ đằng, đằng sau phải theo đúng như độ đã định. trong trăm này, người nào không theo đúng quy chế sẽ phải đáng cấp tội đặt nữ đinh khuyên triều mùa đông tháng mười ban ra bản vẽ kiểu hoa bổ tử làm các vật cầm hay thú bổ tử được các bậc công thần hầu bá và phò mã đều vẽ một con sống quan văn võ, phẩm, tránh đều vẽ một con giống, phẩm tàm vẽ hai con giống, chữ phong, hướng đường, thượng quan thì vẽ một con giống, vân ti thì vẽ hai con giống, chú, đường thượng quan, chức quan cao cấp cũng gọi là đường quan trái với thủ quan, hết chú. Còn các thứ như hình mây, sông, núi, nước, hoa, cây thì vẽ nhiều ít thế nào tùy không câu nệ, các màu xanh, đỏ, vàng, trắng, biếc, lục, kiểu mẫu của chức quan nào, Tùy tiện mà thiêu làm cũng không cần Phải nhất khái dùng kim tuyến Như hình mây, sông, núi, nước Dưỡng cầm thú Thiêu bằng kim tuyến cùng cho Đổi lại phủ huyện châu Cấm bản thông không được nói là bờ Tháng 11 sắc dồn cho các quan thừa tuyên phủ huyện Sơn Nam Rằng bọn các người là hạng phương diện chức to Thân dân trách trọng Không biết thể Hạng của chiều Địa yếu người nhân dân Chỉ chăm làm những việc nhỏ mọn do gọn sổ sách ngay sử thi và phụ huynh các ngươi nên phải mau xét trong hạn những nơi núi trầm ở biển chỗ nào có thể làm ruộng được các đê đặt ngoài cửa chỗ nào có thể đắp đảo được cùng là chỗ nào có giống hộ lang làm hại có vẻ cửa nào xuôi được tuyển dụng phong tục đi bạc nhân dân đau khổ hết thành các việc tiện lợi nên làm những mối tệ hại nên bỏ trong hạn trăm ngày phải tâu rõ ràng lên Nếu để chậm hóa hạn sai, vệ sĩ cầm nghi đi xét hỏi ra còn có việc tiện lợi nên làm và mới tệ hại nên bỏ mà các ngươi không tâu đến thì phủ biện phải bãi chức xuân quân ở Quảng Nam, thừa thì phải giáng chức. Có sắc chỉ rằng người là ông cha phải tội mất chức thì con cháu phải xuống vào quân bản phủ. Có sắc chỉ rằng những ngày sốc vọng và đại lệ mà các quan văn võ không vào triều phục chỉ mặc áo thường trốn tránh ở ngoài cửa điểm mục thiếu thì phải xung quân cấm khảo xét để chậm vô dụng rằng phép khảo xét cốt để phân biệt người hay người dở chấn khởi việc trị đời đường ngu thì ba năm một lần xét công để thắng giáng nhà thành chu ba năm một lần xét biệt để định thưởng phạt nay các nhà môn trong ngoài các người người nào nhận chức đã đủ ba năm báo cáo ngay liên quan trên không được để chậm nếu quá trăm ngày mà không kê danh sách đi cứ tính để chậm mỗi một viên thì phải phạt một quan điện. ai thiên tư dung đúng đều phải chịu tội cả tháng ấy vua sai khắp lại các phù và sắc đòi gọi các tổng binh và dụ tổng binh các vệ rằng bọn các ngươi có trách nhiệm coi quân ở nơi biên thủy làm viên rộng cho nước triều đình có lệnh đòi gọi bắt hỏi gian quân cái việc quan trọng ấy tất phải ban xuống sắc thư và nội phù phải xét kỹ, khắc phù quả thực không sai thì mới được theo mệnh lệnh. nếu chỉ có sắc mà không có phù, chỉ có phù mà không có sắc và các nhà môn tịch công hầu trở xuống có gửi giấy tờ đòi giữ bắt loại đều là gian trá. các ngươi phải giữ ngay lấy giấy tờ ấy làm bản do chạm tay chạy tâu. nếu tự tiện bỏ nơi nhầm sợ đi đâu tội nặng thì xử tội, tội nhẹ thì xử lưu. ngày mùng tám lại đi đánh chiêm thành bắt được vua nước ấy là trà toại và đảng bộ đem về kinh năm ấy lấy đội nhuận và quách đình bảo làm đông các hiệu thư ngô sĩ liên làm sử quán tu soạn lấy thái bảo kiến dương bá lê cảnh nguy trông coi sáu khoa nhân thì năm thứ ba một nghìn bốn trăm bảy mươi hai minh thành hóa thứ tám mùa xuân tháng riêng có sắc chỉ rằng phàm có bạn tâu gián kín thì cho người tâu ký tên rõ vào bản giấy tâu tháng ba hạ lệnh rằng Lại viên các nhà môn người nào thi Đỗ Khoa Hương thì được bổ lên chính quang, các cửa Tây bị cháy. Ghi hội các cử nhân trong nước lấy Đỗ bỏ lên tuần 1.026 người, phép thi kỳ đệ nhất. Về tứ thư luận ngữ 4 đề, mạnh tử bốn đề. Người thi chọn lấy bốn đề mà làm, về ngũ kinh, mỗi kinh ba đề. Người thi tự chọn lấy 1 đề mà làm. Duy có kinh Xuân Thu thì hai đề gồm đề mà làm văn kỳ đệ nhị chế chiếu biểu mỗi chữ ba đề kề, kỳ đệ tam thi phú mỗi thẻ đều hai đề phú thì dùng thẻ lý bạch kỳ đệ tứ hỏi một đạo văn sách đầu đề văn sách hỏi về ý nghĩa dị đồng của kinh và thư được chính sự hay dở của các đời mùa hạ tháng tư ngày mùng bảy vua ngự ra hiên thân ra đề văn sách hỏi về đế vương trị thiên hạ vua sai thái bảo đương bộ thượng thư kim thái tử thái bảo kiến dương bá lên cảnh quy và thông chương đại phu tả xuân phường tả thứ tự kiêm lại bộ thượng thư trần sát làm hai viên đề liệu hai viên công chức tên làm giám thị bọn đinh thúc thông quách đình bảo bốn viên làm đặc quyền cho bọn vũ kiệt những đoàn an vương học thuật ba người đổ đệ nhị giác tiến sĩ cập đệ bọn vũ đức khang bảy người đổ đệ nhị giác tiến sĩ xuất thân bọn trưởng phong mười sáu người đổ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, định lệ tư cách của tiến sĩ để nhất giáp người đỗ thứ nhất cho tránh lục phẩm 84, người đỗ thứ nhì cho tòng lục phẩm 74, người đỗ thứ ba cho tránh thất phẩm 64, đều cho chữ tiến sĩ cập đệ. Đệ nhị giáp cho tòng thất phẩm 54, cho chữ tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp cho tránh bát phẩm 44, cho chữ đồng tiến sĩ xuất thân vào điện Hàn lâm thì ra cho một cấp bộ giám sát ngự sử và tri huyện thì lấy bản phẩm mà bổ tháng năm có sắc chỉ rằng các biển lại người nào thanh liêm cần bận cho bổ lên chức quan tá nhị tháng 6 cho nguyễn bảo làm ngự sử đài đô ngự sử chi từ tung mùa thu tháng 8 định lễ tế đinh mỗi năm các phổ những ngày đinh lần đầu hai tháng trọng mùa xuân và mùa thu làm lễ chú tế đinh tế văn miếu vào ngày đinh tháng trọng và tháng mùa đầu tức là người. Hết sắc chỉ cho quan thừa sứ ty và phủ huyện các sứ thừa tuyên đê thường tháng chín có sắc chỉ ran bảo các quan đô đốc năm phủ và thượng thư sáu bộ rằng ba buổi trầu đều phải đến nha môn của mình coi xét thải công việc các phiêu thuộc dưới đều phải đến hầu bẩm trưởng quan Không được tự tên bỏ về, nếu quan hàng dưới đến chẳng hay bỏ thiếu, trưởng quan phải nêu chỉ tâu lên. Có sắp chỉ cho Thái Bọc Tự Khanh xét họ tên của bọn người chiêm, người man. Họ của người chiêm thì họ mới, họ cụ theo đúng quy chế, họ của người man thì tên lại là một. Nếu tên nhiều chữ thì chỉ để ba chữ thôi, như là Tô Môn ta Sa Môn, Sa Qua, Sa qua Qua. ngày mùa đông tháng mười định chiều nghi hộ vệ, phàn tướng sĩ hàng này vào chiều phải đứng sập hàng ở hai bên đông tây của Lan môn. những ngày sóc vọng phải đứng sập hàng. ngày của Nam Minh Xuân Vũ đợi đến hội trận thứ ba thì tiến vào an Chỉ. chú đan Chỉ là thềm điện vua sơn đỏ để gian bày nghi trưởng ban thứ chỉnh đề. nếu dám cố ý trái nghi trưởng đến nỗi mất thứ tử, hết ba hội trống rồi và giày bàn chưa được chỉnh đề thì các vệ cẩm y kim ngô bắt xin chỉ tội, đặt mức sao thước hạ lệnh rằng mỗi mẫu 10 xào, mỗi 6, 16 thước tấc, cấm quan viên nhân dân không được chứa giấu riêng người chiêm Tháng một ban lệnh đi đánh người man mười chín điều, lấy đào cử làm hàn lâm chi chế cáo. Tháng mười hai sắc dụng bọn thái bảo yến dương bá lê cảnh nghi rằng nhận được tờ tấu của Trần yên Bang nói là người minh sai chú toàn thư chép và chữ đoạn là cướp xét ra không có nghĩa theo cương mục Bên 22 tờ 29 b chép chữ khiển là sai thì có nghĩa hơn vậy dịch theo chữ khiển s chú quân đi lối Quảng Tây để hội khám sao mà nhiều thế ngươi phải hỏa tốc sai người đi thăm dò sự tình nếu thấy sự thể hơi khác thì lập tức làm tờ thư cho các sứ họ quân để phòng giữ có sắc chỉ cho các quan văn võ rằng từ nay về sau khi vào trầu nếu gặp ngày mưa thì đeo đổ tử đi hia dày mặc áo vải bông hay gai cũng cho tùy tiện còn khi trời tạnh đường khô thì mặc áo vải theo lệ cũ lấy đào tuấn làm thượng thư binh bộ phạm nhân khiêm làm cấp sử trung công khoa vương sư bá làm giáo phụ quốc tử giáo hết quyển 12, hai, quyển tiếp theo quyển 13, ba kỷ nhà lê thánh tông thuần hoàng đế quan và nhân dân đều được ban ơn mỗi người một tư thi giáo chức phép thi. phải xét, xét rõ sự tình tự viết ra bản thảo giao cho lại viên giữ việc chép lại xong rồi kiểm soát lại để thi hành có sắc chỉ rằng sổ của bộ hình phải ký tên vào bìa vàng để ý theo sổ định sự lệ tờ tâu thất cách như dòng chữ cao thấp cùng là hối bản v.v đó là theo lời tâu của Hàn Lâm Viện Thị Độc Kiên Đông Các Đại học Sĩ Thân Nhân Trung mùa đông tháng 11 sửa định lệnh khác việc đi đánh Sơn Man cộng 10 điều có sắc chỉ rằng từ nay trở đi các quan vào chầu không được nhổ cướp chầu ném bã trầu ở cửa hay sân đan Chị. tháng 12, đi đánh Sơn Man cương mục quyển chép là ở châu bằng tường tỉnh Quảng Tây Minh năm giam ngọ thứ năm một nghìn bốn trăm bảy mươi bốn Minh Thành Hoa thứ mười sắc dụ các quan thừa tuyến các sứ phủ chơi viện trong cả nước rằng đặt luật để che trừ kẻ gian sao dung được bọn coi thường pháp luật đặt quan để dẹp nướng kiện lại thành ra tệ bán rẻ chức quan nếu chẳng cấm chấp cho nghiêm ngặt sao hết được mối phân tranh từ nay về sau việc thừa nhận dùng đất đã quá kỳ hạn rồi mà làm đơn gian trá dự biên năm tháng vào trong hạn để kêu là không được hầu xét cũng là trước đã xét ra là gian chá thì tuy có lời ung cũng đều cho phía bỏ cả không được xét hỏi. quan phụ trách giám nhận đưa đem ra xét hỏi hiến ti hành tâu lên thì xử tội lưu. ra cho trần phong làm thiếu bảo đưa ngự sử đài. vua dụ rằng, ngươi ngày trước làm kinh diên mặt dày dạ ngầm với nguyễn khốn, thực là xấu hổ. nay ngươi làm ngự sử gãy lưng chuộng cẳng với nhân chính, cũng là sỉ nhục. ngươi sao không rửa sạch cái thói xấu đi? để thu lấy công hiệu tuổi tháng tư ngày hai mươi chỉ rằng các tội lưu lưu châu thì xung quân ở vẻ Hoa, lưu thì xung quân ở nghĩa, lưu châu xa thì xung quân ở vẻ nhân. Kẻ nào được tha tội chết cũng quân ở vẻ nhân. Tháng năm ngày 15, định lệnh mua giấy làm sổ, có sắc chỉ rằng về việc gồm làm sổ hộ và sổ ruộng đất, quan phụ trách làm sổ tùy viện chia xã lớn xã nhỏ cho nhân phu chịu sai dịch mỗi người đóng ba tiền mua giấy bút trình qua thừa ty đối chiếu sát lạng tháng sáu ngày mười sáu có sắp chỉ rằng học sinh ba xã ba xã tam xã sinh vườn thượng xã trung xã hạ xã mà ở tả nát thì quan phụ trách chừng trị phạm lỗi phạm nhiều lần thì tâu lên để sung quân định lệnh khuyến khích trung nghĩa trung thần nghĩa sĩ như lê phụ trần trần cát chân chiều trước đào biểu chiều này quan cai quản và quan phủ huyện phải tìm lấy cháu gọi bằng ông hay cháu gọi bằng chú bác lấy một người xét thực làm bản thân lê sẽ cho một chiếc nhạn đạn nếu không có cháu thì cho nuôi một người thân được miễn lính và thuế để coi việc thờ cúng mục của nó chắc là con và cháu gọi bằng ông Còn những phó đương ngựa xử Nguyễn Duy Trinh thì theo như lệ trận dân để tỏ khuyến khích. Tháng 6 đoạn, ngày 16, giết Hà Niễm, vua dụ của bọn Thái Bảo, kỳ quận công lên Niễm rằng Hà Niễm chết có hai điều, không may, phép chưa đáng giết đã vội chết oan Đó là sự không may của Hà Niễm, ta vô tâm mà giết oan tức mang tính xấu, đó là sự không may của ta bây giờ thượng thư lại bộ hoàng nhân thiêm thị Lan là hàng nghiện và trần tuân hay lấy người làm quan xa chuyển bổ về chỗ cận tiện lấy người ở nơi độc địa và chuyển bổ về chỗ đất tốt cho nên ta sai vũ nhân hòa gọi bọn hoàng nhân thiêm hàng nghiện trần tuân đến hỏi rồi bị cả quên đi hoàng nhân thiêm chưa được hỏi đến mà hàng nghiện đã chết rồi thế là không may vậy mùa thu tháng tám xuống chiếu rằng ai tình nguyện đi đánh Sơn ban thì tháng người tiến đi Tháng chín ngày một có xác chỉ rằng, lại viên các nhà môn tự tiện về nhà thì đồ khao riêng xung quân quan bản nhà tự tiện cho về thì phản mới có tiền, lại đi đánh sư mang. Mùa đông tháng 10 sai sứ nước sang nước minh, bọn Lê Hồng Dục đơn phục ngô lôi một cống hàng năm, bọn nguyên nhân Thọ nguyễn đình Mỹ tâu biệt Kim Thành tan loạn với những biên giới, sửa chữa từ phía Tây Kinh Thành, nước Đài Lao cống sản phẩm địa phương đã lấy lấy nguyễn công đoán làm thượng thư binh độ vương cấp thuật làm cấp trung là khoa vũ đức Khàng làm cấp trung là khoa làm cấp trung là khoa năm thứ sáu, năm 475 minh thành hóa thứ mười một mùa xuân tháng riêng nước minh sai kim vô vệ chỉ vi sứ là quách cảnh sang bửu bắt những kẻ chiến tránh cảnh đi đường sông thao đến khi cảnh về nước sai thái phó kỳ quân công lên niệm thượng thư lại bộ hoàng nhân thiêm thư binh bộ đào lâm thị độc các đại học sĩ Thân nhân các hàn lâm thị thư sử quán Tù soạn ngô sĩ Liên làm thơ vừa làm tự để tiến bài tự đề là thiên nam Động chủ Đạo an tự tháng ba thi hội các cử nhân trong nước bây giờ ứng cử có ba hai trăm người lấy độ bọn cao quý bốn ba người xem thi khoái kỳ đệ nhất từ tứ thư luận ngữ ra ba đề mạnh từ bốn đề trung dung lập đề cộng là tám bài sĩ nhân tự chọn lấy bốn đề mà làm không được thiếu về ngũ kinh thì ngũ kinh ba đề riêng xuân thu hai đề kỳ đệ nhị thi phú đề một đề thi dùng đường luận phú dùng thẻ lý bạch kỳ đệ tam chiếu chế nhiều mỗi thể một đề kỳ đệ tứ văn sách đầu đề hỏi ý nghĩa gì đồng sơn. Nhị sau về tao luận của tướng sĩ, năm ngày 11, vua Điện thân để văn sách hỏi về đạo vua tôi đời xưa. Sai quan kiếm chấn của thượng tướng quân phò mã đô, đông quân đô độc phụ tả đô độc đoan vũ bác, Trịnh công lộ và lại bộ thượng thư hoàng Nhân thiêm làm đề điệu. Đấy từ thiếu bảo ngự sử đại đô ngự sử Trần Phong và binh qua đô cấp sự trung ý bá khang làm giám thí. Hàn Lâm Viện Thịnh Đồng Kiêm Đông Cát Đại học sĩ thân nhân trung Đông Cát Hướng Thư Đỗ Nhậm và Quách Đình Bảo làm đặc quyền cho bọn Vũ Tuấn Chiêu ông Nhã Đạt Cao Quyến ba người đội tiến sĩ cấp đệ bọn Phạm Sáng mười ba người đội tiến sĩ xuất thân bọn Đỗ Vinh hai mươi bảy người đội đồng tiến sĩ xuất thân ngày hai mươi tám có sẵn chỉ rằng Nếu các xứ có trộm cướp nhóm họp thì các quan, thừa tuyên phủ châu Huyện và các xã thôn trưởng đều phải trị tội theo luận. Mùa thu tháng 7 nước to vỡ đi, sông Tô Lịch ở phường kim Cổ. Tháng 8 ngày 28 thi cháu trai của quan viên phép thi vượt báo biểu của Bài Vĩnh. Mùa đông tháng 10 có sẵn chỉ cho các xã làm sổ hộ trong một xã Đà Nâu Đăng Bà cùng họ không được cùng tên. Nếu trước đã viên cùng tên rồi thì phải đợi tên khác mới khai và mình cung không được trực tiếp nhau. Tháng mười một, buổi trinh sát bộ quân Bố định lệnh về tội đẻo quét xoay tiền, và việc xây dựng sửa chữa kẻ nào bất cứ và đẻo quét xoay tiền thì theo luật xoay tiền và xử tội. Định tội quan thử, can, công thì xử theo quan chức, tư người không có quan chức. Can, việc có quan chức. chỉ cho cả sửa những chỗ đi đập và đường quan nông và hàng đi, nhà mới Hiệu Xanh làm hoàng thái tử, có sắc chỉ rằng quan tổng bưng có việc, mọi về kêu tất sắc phải có thư và nội phù nhận xét thấy quả thực không sai mới được theo mệnh lệnh. Nếu chỉ có phù không có sắc chỉ có sắc không có phù mà tự tiền rời chỗ nhiệm trước tội nặng thì phải xử tử, tội nhẹ thì phải xử lưu. làm thái bảo, Dương Hầu Cát làm bá, Phong làm giám sự. Chúng ta sẽ kết thúc video số bốn mươi tám tại đây và sẽ tiếp tục ở video tiếp theo số bốn mươi chín cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi